Cố tử diễn ấy nay cúi đầu, thanh âm giống như muội hon lọng. Ta chạy vào một cái hộp đêm, trốn đến một cái phòng, kết quả thấy không nên xem đồ vật. Tô tô cắn răng, là một cái tóc vàng nữ nhân loại thể. Cố tử diễn đầu tiên là sửng sốt, gật đầu, sau đó điên cuồng lắc đầu, nói, là, là nàng cùng một người nam nhân. Tô tô, ta không thấy nhiều ít, liền liếc mắt một cái, hơn nữa thực hắc, nhìn không thấy cái gì, nàng cho rằng ta cũng là. Là cái kia cố tử diễn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhắm mắt lại, đối mặt Tô Tô, đỏ mặt, nàng lại đây bắt ta, sau đó ta chạy, thật sự. Tô Tô, mở. Không chuẩn trốn tránh. Cố tử diễn ủy khuất bẹp miệng. Nga. Hắn mở to mắt, ngập nước mắt phượng nhìn Tô Tô, thần xác chân thành, ta thật sự không nhìn thấy. Tô Tô hung tận mà từ hắn trên vai đem kia căn tóc cấp về xuống dưới, đưa tới trước mặt hắn nói, kia cái này như thế nào giải thích. Cố tử diễn há hốc mồm cẩn thận nghĩ nghĩ lại bừng tỉnh nói khẳng định là ta trên mặt đất lăn lộn là không cẩn thận dính lên đi ngươi xem ta trên quần áo còn có hôi tô tô nhìn mắt sắc thật có rất nhiều cho bụi nàng trầm mặc hai giây trong lòng hoài nghi thoáng yếu bớt không ít nói thật sự chưa nói dối không có cố tử diễn nghiêm túc lắc đầu thực mau cười ra tiếng tới thoáng tiến đến nàng bên hai tô tô ngươi là ở ghen sao Câm miệng tô tô chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đồng nhiên ở cố tử diễn kinh ngạc ánh mắt chung Đem hắn giường đông, hai chân quỷ gối hắn vòng eo hai sườn, một tay bóp hắn cổ, ân, tay quá tiểu, không nắm lấy, không sai biệt lắm là được. Sau đó nàng trên cao nhìn xuống nói, nhớ kỹ, ngươi là có bạn gái người, không thể bị nữ nhân khác chạm vào, ân, nam nhân cũng không được, biết không? Ân, biết ha ha cố tử diễn nghe thấy nam nhân, thật sự không nhịn xuống, cười ra tiếng, trong phòng ngưng kết không khi nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà tô tô bị cười đến khuôn mặt đỏ lên, ảo não muốn xuống giường. Bất quá giây tiếp theo đã bị cố tử diễn xoay người áp đảo tại thân hạ, hắn mỉm cười con ngươi lại một lần đựng đầy tinh quang, giống như lúc trước nàng lần đầu tiên thấy như vậy loa mắt, tô, tô. làm gì? Tô tô trừng mắt nàng, nàng lỗ thai tựa hồ đã tê dần, trong đầu một lần một lần tự động tiếng vọng vừa mới kia gợi cảm trầm thấp tiếng nói, mắt hạnh nhiều hai phân thủy quang, mê người cực kỳ, nàng không biết chính mình lúc này bộ dáng, nhưng cố tử diễn biết nha, hắn xem rành mạch, đặc biệt là hiện tại thích người liền dựa gần hắn, hạ bụng căng thẳng. Một đoàn hỏa toát ra tới, hắn không dám còn như vậy đi xuống, xoay người xuống giường, đối Tô Tô nói, ta trước tắm rửa một cái, chính người chơi. Tô Tô biểu môi, bỏ dậy, ghét bỏ nhìn mắt đồng dạng nhiễm dơ bẩn giường, đang muốn đi ra ngoài, đống nhiên linh quang trật lóe, dương dọc hỏi, lần này ngươi sự tỉnh tiến triển đến thuận lợi sao? Trong phòng vệ sinh, cố tử diễn nói, rất thuận lợi, chính là kết cục ra điểm vấn đề. Tô Tô nghi hoặc xoa xoa đầu, đi ra ngoài, trong phòng vệ sinh. Cố tử diễn trực tiếp mở ra nước lạnh, lạnh lạnh thủy vào đầu tươi xuống, đem trên người hắn kia khởi hỏa cấp tiêu diệt. Hắn lúc này mới thả lỏng một ít, thông thả ung dung thải bỏ áo sơ mi nút thắt, thải bỏ dây lưng, một chút lộ ra kia làm người chảy nước miếng tám khối cơ bụng. Hắn dáng người là đảo tam giác hình, vòng eo vẫn là rất tế, trên người một chút dư thừa thịt thừa đều không có. Này mấy tháng ăn ngon rất nhiều, nhưng bởi vì lượng vận động rất lớn, một chút không mập lên, tất cả đều biến thành cơ bắp. Thứ chi cường tráng Phá lệ hữu lực. Hắn bắt đem thủy ở trên mặt, tùy ý rửa rửa, Tô Tô không ở tầm mắt trong phạm vi, hắn ánh mắt đó là thâm xác có chút âm trầm cảm giác, kỳ thật lần này thiếu chút nữa liền mắc như. Sự tình xa không có hắn đối Tô Tô nói như vậy nhẹ nhàng, trên thực tế, cái kia tóc vàng nữ nhân là người khác phái lại đây điều tra người của hắn. Chỉ là ngoài ý muốn vẫn luôn không tìm được mục tiêu, kia nữ nhân cũng không chịu đựng trụ dụ hoặc, ở hộp đêm phòng cùng người tới một pháo, kết quả phi thường không khéo cố tử diễn đi vào Nàng tuy rằng không phát hiện Cố Tử Diễn thân phận thật sự, nhưng rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhì, chuẩn bị chào hắn. Chỉ là nay đã khác xưa, Cố Tử Diễn tự nhiên sẽ không làm nàng bắt được, kia tóc phòng trừng là cách đấu chung lây dính thượng, nghĩ vậy, hắn chán ghét lau lau tay, còn hảo hắn không làm, kia nữ nhân đụng tới hắn, bằng không Tô Tô sẽ càng thêm tức giận. Tưởng tượng đến vừa mới Tô Tô tức giận tiểu bộ dáng, Cố Tử Diễn ánh mắt liền mềm ấm xuống dưới. Buổi chiều, Vu Vĩ Văn đã trở lại, trong tay cầm hảo chút tư liệu, vào Tô Tô phòng. Toto đang ở ngủ trưa, bị động tĩnh đánh thức, mở mắt ra, nàng mẹ liền ném một đống đồ vật ở trước mặt, nói: một lần nữa nhập học đồ vật đều cấp chuẩn bị cho tốt, bất quá bởi vì các ngươi hai phía trước sự, trường học bên kia yêu cầu các ngươi trùng tu đại nhị trường trình học, này đó tư liệu điền một chút, ta làm người đưa đến trong trường học. Toto rủi rối mắt, nghe minh bạch. Trở về không lâu, Toto tô tô liền làm mẫu thân hỗ trợ cùng trường học bên kia xin một lần nữa đi học, tuy rằng nàng rất không nghĩ đi học, nhưng hiện đại xã hội. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bằng cấp vẫn là rất quan trọng. Chuyện này, ở hôm nay rốt cuộc làm thỏa đáng. Ân, Hảo. Tô Tô ngồi dậy, đem những cái đó yêu cầu điền đồ vật nhìn một chút, hỏi, cố tử diễn không lên. Còn không có, phỏng trừng là mệt, liền chờ hắn lên rồi nói sau. Vũ Vĩ Văn dặn dò một câu. Này nữ nhi ai đều có thể thông cảm, trừ bỏ kia tiểu tử, nàng chỉ có thể nhiều lời một chút. Tô Tô không đáp lại, cũng không biết nghe lọt được không. nhưng Vu Vi Văn cũng không phải mỗi ngày đều nhàn, nàng còn có phim truyền hình muốn xem, xoa xoa nữ nhi khuôn mặt, nàng cũng đi ra ngoài. qua vài phút, Tô Tô hoàn toàn tỉnh táo lại, thực tự nhiên cầm bút cùng những cái đó giấy hướng lầu hai đi, hiển nhiên là không nghe đi vào Vu Vi Văn nói, có cái gì không thể quấy rầy, có bản lĩnh sinh khí nha. cửa phòng không khóa, Tô Tô đi vào đi, liền thấy cố tử diễn ngủ ở màu trắng trên giường, thấp giọng đánh khò khẻ. ngày thường người này là không ngáy ngủ. Phòng trừng là gần nhất mệt thảm, đen đặc lông mày còn nhữ lại, một cánh tay phóng trên trán, một cái khác cánh tay phóng ngực, nằm thẳng, tư thế ngủ thực bình thường. Tô Tô ngồi ở hắn mép giường, liền thấy cố tử diễn kia thật dài lông mi run run, tựa hồ muốn tỉnh lại, rồi lại không tỉnh, lại lần nữa nặng nghề ngủ qua đi. Bên người là hắn quen thuộc hương vị, không có nguy hiểm. Tỉnh tỉnh, Tô Tô đẩy hắn một chút, đem trên tay một chồng trang giấy đặt ở trên tủ đầu giường, mang theo một trận gió lạnh, cố tử diễn tựa hồ run lên một chút. nàng thấy lại chọc chọc hắn khuôn mặt đều vài giờ chung con ngủ tay kính nhi dùng lớn chút cố tử diễn trên mặt để lại một chút vết đỏ rốt cuộc không chịu nổi mắt vượng mở một cái phủng thấy là tô tô cánh tay một vớt đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực ấn ở ngực một tay kia khẽ vuốt đầu thấp giọng nỉ non ngoan tô tô đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ấn đảo mộng bước hai giây nhìn gần trong gang tất cảm trên đầu tựa hồ toát ra một đôi tiểu ác ma lô thai nàng nết miệng lộ ra sâm bạch tiểu hàm răng nga ôm một ngụm cắn thượng hắn gầy ốm cảm hàm hàm hồ hồ nói lên cam chỗ còn có ngắn ngủn hồ cha tô tô cắn một ngụm liền cảm thấy môi cấp chắt đến đau lại buông lòng ra nhưng cố tử diễn cũng bị nháo tỉnh hắn đối với tô tô vinh viễn không có tính tình bất đắc dĩ cười xoa xoa mặt ngồi dậy hai tay cánh tay dùng sức, đem nhỏ sinh bạn gái dọn phóng tới chính mình trên đùi lại thuận thuận mau làm sao vậy tô, tô dùng trắng non ngón chân điểm điểm trên tủ đầu giường đồ vật Nói, cái này, thêm một chút, lập tức muốn đi học. Đi học. Cố tử diễn kinh ngạc, cầm lấy vài thứ kia nhìn mắt, cười cười, ta không đi, Tô Tô đi học đi, về sau ta mỗi ngày đưa ngươi đi học. Cần thiết đi. Tô Tô biễu môi, đừng nghĩ làm ta một người đi đi học. Cố tử diễn kiên nhẫn nói, ta mỗi ngày phải làm sự rất nhiều, đến lúc đó khả năng không như vậy nhiều thời gian. Tô Tô hướng hắn giả cười một chút, tay nhỏ lại niết thượng lô thai hắn, dùng sức một ninh, số mặt, thượng không đi học. Cố Tử Diễn vẫn là lắc đầu, hắn đã đối tương lai làm tốt quy hoạch, học tập cũng không như vậy quan trọng. Hắn hiếm thấy như vậy không nghe lời, nhưng đem Tô Tô cấp tức giận đến một tay kia cũng voi qua, hai bút cùng vẽ, đau đến Cố Tử Diễn đều thay đổi sắc mặt, bất quá liền tính là như vậy, hắn cũng không quên hai tay đặt ở nàng vòng eo, đỡ nàng, sợ nàng rớt xuống giường. "Tô Tô oan, ta liền không đi học." Cố Tử Diễn như cũ hảo tính tình cười cười, hai chỉ lỗ thai đau đớn làm hắn ra mặt đều chịu chịu, hắn lại mặt không đổi sắp nói. Thời gian không đủ, liền tính đi học ta cũng trốn học. Tô tô không cam lòng nhìn hắn, lúc trước là nàng không cùng cố tử diễn thông báo. Này xui xẻo hài tử rất tốt việc học bị nàng đều làm hỏng. Nàng làm muốn đem hết thể đều một lần nữa bẻ thượng chính quy, ngạnh không được. Vậy tới mềm, làm nũng nàng vẫn luôn đều rất quen thuộc. Lập tức ủy khuất cắn môi, khỏe môi hạ cong, rũ mắt, thanh âm hơi hơi phát run. Ngươi đều không muốn bồi ta sao? Ngươi muốn ta một người đi học sao? Nếu là ta ở trường học bị người khi dễ làm sao bây giờ? Bị ngươi ta nói nhàn thoại làm sao bây giờ? Nếu là... Nàng miệng nhỏ bá bá bá nói một đống lớn nói. Cố tử diễn dở khóc dở cười nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể sùng lịch thuận bao. Ôn thanh nói, không phải không bồi ngươi, về sau ta đưa ngươi trên giới học nhà. Nếu là có người khi dễ ngươi, ta liền đi đánh hắn, nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Nói đến cùng ngươi chính là không yêu ta. Tô tô sinh khí, đẩy ra hắn, liền phải đi ra ngoài, ngươi đi, ta đi tìm người khác bồi ta cùng nhau đi học. kia bộ dáng kia động tác ấu trĩ có thể cố tình cố tử diễn thật đúng là ăn này một bộ hắn cuốn quýt xốc chăn xuống giường đem người từ phía sau ôm lấy cắn răng nói ngươi muốn tìm ai tô tô liếc xéo hắn dù sao không phải ngươi cố tử diễn trái tim chịu chịu hoán hận cắn một chút nàng thịt thịt vành hai rốt cuộc không bỏ được dùng sức tô tô mới cảm giác được một chút đau đớn hắn liền nhả ra thấp giọng nói tô tô đừng tức giận ta ta đau lòng vậy ngươi còn khí ta nha tô, tô hỏi lại Xoay người thuận tiện đạp hắn cẳng chân một chút, đáng tiếc nàng xuyên chính là lạnh dép lê, kêu một chút, sắc mặt nhăn nhó, à, đau. Làm sao vậy? Đến xem. Cố tử diện trận tròn mắt, chạy nhanh đem người phóng tới trên giường, chính mình ngồi sổm mép giường cởi ra nàng dày, phủ nàng chân xem. Phần 18. Kêu một chút sắc thật đau, nàng chóc mũi đau xót, nước mắt đã đựng đầy hốc mắt, nước mắt lưng tròng chỉ vào chân phải ngón chân, đều đỏ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không tốt. Cố tử diễn cũng đau lòng, phùng kia chân xoa xoa, còn thổi bay, phối hợp nàng ấu trĩ. Nhìn nhìn, Tô Tô liền cười, trong lòng xẹt qua một tiếng ngọc ý, phúc. ngươi như vậy hảo ngọc ca. Cố tử diễn động tác không ngừng, ngửa đầu xem nàng, giữa mày thâm tình đều mau tràn ra tới, Tô Tô đừng tức giận ta, như thế nào đều hảo. Không vì cái gì khác, liền Tô Tô vừa nói tìm người khác, rời đi hắn, hắn liền cả người táo bạo muốn phát tiết, chính là hắn không thể đối với Tô Tô phát tiết, chỉ có thể chịu đựng, hống. Nghẹn đến mức chính mình cả người khó chịu Đặc biệt là trái tim địa phương Như là có người ở dùng cây búa gõ giống nhau Tô tô cái mũi lại toan một chút Lần này là vì hắn nói Nước mắt thấp xuống Cố tử diễn chạy nhanh túi người đi lên đem người ôm vào trong ngực Cùng dựng ôm trẻ con giống nhau Còn điên điên Hồng nói Không có việc gì Không khóc Người hấu trĩ hay không a? Tô tô nín khóc mỉm cười Lau lau nước mắt Nhìn đến chính mình ngu bàn tay thượng nước mắt Cảm thấy dơ Tất cả đều co ở hắn trên quần áo, không ấu chỉ. Cố tử diễn nghiêm trang nói, ta đây là ở trước tiên luyện tập mang nữ nhi, tương lai ngươi sinh nữ nhi nhất định so người càng ái khóc. Tô tô đầu quả tim run rẩy, nga ôm một ngụm lại muốn ở hắn trên vai, má ơi, nam chủ quá mẹ nó có thể nói, nàng cảm thấy chính mình có chút ngăn cản không được thứ này viên đạn bọc đường. Lúc này đây so với phía trước nhưng ra sức như nhiều, cố tử diễn đều hút không khí một tiếng, còn không quên một tay ở nàng sau lưng nhẹ nhàng thuận bao chân an. trong miệng nói, "Tô Tô đau." Tô Tô buông ra khẩu, ngây ngốc phóng không chính mình, dưới đáy lòng nói cho chính mình, nhất định không thể bị cố tử diễn dụ hoặc, hắn chính là điểm ra nam chủ a. Tương lai sẽ có được tam cung lục viện 72 phi cái loại này. Nàng nghĩ đến này đó, cũng không nhận thấy được chính mình thân mình trượt xuống dưới một ít. Lúc này cố tử diễn đã cùng mặt nàng đối mặt, bạn gái lần đầu tiên như vậy ngoan ngoãn, xem ra chiêu này hữu dụng, hắn cười trộm một chút, hôn qua đi. Một chút, Tô Tô không phản ứng. cánh môi hảo mềm a ấm áp nột Nột cố tử diễn cả người đều nhộn nhạo nếu là mản ga a niềm bản hắn đều có thể mạo phấn hồng phao phao hai hạ vẫn là không phản ứng cố tử diễn đôi mắt thoáng sáng một chút lần thứ ba hắn dán nàng cánh môi trộm há mồm, vươn đầu lưỡi liếm một chút tô tô ma ma cảm giác từ dưới môi truyền đến tô tô cả người đều run một chút hoàn toàn hoàn hồn mặt nháy mắt bạo hồng a nàng hai chân không ngừng đong đưa Giấy rủa đến cố tử diễn bất đắc dĩ buông ra nàng, mới vừa vừa rơi xuống đất, nàng liền hai tay đẩy ra hắn, chạy đi ra ngoài, bất quá ra cửa khẩu, lại trở về, đỏ mặt hung ba ba nói, chạy nhanh nên điền đều điền, buổi tối giao cho mẹ. Cố tử diễn cười cười, không nói chuyện. Trước kia hắn liền biết bằng cấp không đại biểu cái gì, ít nhất ở người thường trên người, bằng cấp rất quan trọng, chính là hiện tại hắn, học tập kỳ thật cũng không tính cái gì, tựa như lần này, hắn rõ ràng nửa đường trốn học mấy tháng, nhưng trường học bên kia ở tô ra khơi thông quan hệ sau vẫn là có thể cứ theo lẽ thường tiến bảo nay liền thực thuyết minh một chút tô tô vẫn là quá ngây thơ rồi hắn thon dài tay chậm rãi cọ sát hai môi dưới cánh môi răng gian tựa hồ còn tàn lưu nàng cánh môi xúc cảm cùng độ ấm cố tử diễn mặt tường đỏ nhìn về phía kia điệp tư liệu ánh mắt lại thập phần thanh minh trở lại phòng tô tô kêu rên một tiếng nằm ở trên giường che lại có chút chịu không nổi trái tim nhỏ ở trên cái giường lớn mềm mại lăn hai vòng Mới thở dài một tiếng, mặc nghiệm, hắn không phải ta, hắn không phải ta. Vẫn luôn niệm không biết bao nhiêu lần, Tô Tô trên mặt đỏ ửng mới xem như tiêu. Trong mắt lại có một tia mất mát. Cố tử diễn là quyển sách này nam chủ, mặc kệ Tô Tô như thế nào thay đổi cốt truyện, nên tới vẫn là sẽ đến, mà nàng một cái không có giã tâm người, cũng không thích kia lên xuống phập phồng kinh tâm động phách cốt truyện, như vậy sinh hoạt thích hợp cố tử diễn, lại không thích hợp nàng. Bọn họ Chung quy không phải một đường người. Cho nên nên chia tay vẫn là phải chia tay, nên làm vẫn là đến làm. Tô tô nghiêm túc gật đầu, lại đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, một lần nữa chắt một chút tóc, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi xuống lầu. Lầu hai cửa thang lầu, gặp được chờ chính mình Cố Tử Diễn, nàng cười cười, thần sắc tự nhiên. Cố Tử Diễn cũng khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt ở Tô Tô cánh môi xẹt qua, ánh mắt thâm rất nhiều. Xuống dưới ăn cơm lạp hôm nay người ba bằng hữu nhờ người không vận lại đây không ít hải sản, người yêu nhất ăn Vũ Vĩ Văn giúp đỡ A-di bày biện bộ đồ ăn, thấy bọn họ xuống lầu, hô một tiếng. Lập tức, Tô Tô gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người, lại xem hắn tay, có chút sinh khí. Cố tử diễn ôn nhu cười cười, dắt nàng tay nhỏ cùng nhau xuống lầu. Trên bàn cơm, hắn vẫn luôn tự cấp Tô Tô lột tôm, lột con cua, vội đến rừng không được tới. Mặt khác ba người ăn trong miệng cầu lương, cảm thấy này mỹ vị hải sản đều cảm thấy có chút hứng thú ra rời. Vũ Vĩ Văn mắt mang ý cười, này trận. nàng là hoàn toàn đổi mới ai làm nhà mình nữ nhi tính tình này phỏng chừng liền cố tử diễn chịu được a diễn những cái đó tư liệu ngươi đều liền sao tô tô một chân đạp lên cố tử diễn trên chân đau đến hắn khỏe miệng run rẩy hai hạ lắc đầu nói a di ta không đi học không có thời gian hưởng phí a di hảo ý hắn trong giọng nói có chút xin lỗi nhưng một chút không có chần trở cùng không xác định tô hồng vũ cùng vu vĩ văn liếc nhau đều như mày vì cái gì ngươi học tập thành tích khá tốt nha cố tử diễn, tạm thời không có thời gian, còn có so học tập cảng chuyện quan trọng, đến nỗi chuyên nghiệp, chờ nhàn rỗi xuống dưới, ta sẽ thỉnh lão sư đơn độc giảng bài. Tô tô ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, tâm tắc, đây là có tiền cùng không có tiền khác nhau, tuy rằng Tô tô vẫn luôn không kém tiền, nhưng đời trước nàng nhưng không này tư bản nói ra nói như vậy, cho nên có chút tư tưởng cũng đưa tới đời này. Nhưng đặt ở Tô ra người trước mặt, liền dễ dàng lý giải nhiều, hai người đều gật đầu, Tô Hồng Vũ nói, kia có thể. trước làm cái tạm nghỉ học chứng minh đi hai năm thời gian bằng không ta cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho một cái bằng cấp đều không bằng nàng người cố tử diễn thần sắc một ngưng lập tức gật đầu hảo thúc thúc nói chính là Tô tô, nàng như thế nào không nghĩ tới này nhất chiêu đâu a phi nghĩ tới cũng không thể dùng a đi học sự tình biến thành tô tô một người ở đại gia một người một ngữ chung liền đơn giản như vậy định ra tới cơm nước xong toto vẫn là thở phì phì cái này xong rồi Nàng thông đồng một cái tam hảo học sinh, làm cũng không trốn học ngoan ngoãn bài học bá, từ bỏ việc học, nỗ lực kiếm tiền dưỡng nàng. Này nếu là chuyển ra đi, Tô Tô cảm thấy chính mình đi học nhật tử đều không dễ chịu lắm, ngẫm lại thật là tâm tắc. Tuy rằng không phải nàng ý tưởng, nhưng chuyện này xác thật là thân thể của nàng làm nha. Phòng trưng là ý thức được Tô Tô không cao hứng, Tô ra những người khác đều không dám cùng nàng nói chuyện. Ăn cơm xong sau, đều từng người về phòng, hoặc là đi ra ngoài lãng, Cố Tử Diễn mắt trông mong đi theo bạn gái phía sau, muốn đi hống hướng nàng, lại không nghĩ ở vào cửa trong nháy mắt, bang một chút, môn đóng lại, mà hắn lại ngoài cửa, cái mũi đều đâm toan, nước mắt lưng tròng, tô, tô, ta cái mũi đụng phải." Bên trong không có một chút động tĩnh. Cố Tử Diễn xoa xoa cái mũi, hoán lại đây sau, nhẹ giọng nói, Tô, tô ta mang ngươi đi ăn ngon đi." Lại nói tiếp, bọn họ đã lâu không có hẹn hò, vẫn là hoài niệm lúc trước ở thành phố Ý thời điểm. Nhưng mà như vậy cũng không có động tĩnh. Cố tử diễn lại đợi đã lâu, cách vài phút gõ cái môn, cùng gọi hồn dường như, cuối cùng tô ra cha mẹ đều nghe không đi xuống, tô hồng vũ đi ra, ho nhẹ một tiếng, nói, a diễn, không cần phải xen vào nàng, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, tô tô không mang thủ. Ta chờ một chút đi. Cố tử diễn cười cười, cự tuyệt tô hồng vũ kiến nghị. Nhưng mà cả một đêm, tô tô đều không có đối hắn chịu thua, vẫn là tô hồng vũ nửa đêm trộm ngắm liếc mắt một cái, cảm thấy nhà mình nữ nhi quá độc ác, có chút không đành lòng. khuyên cố tử diễn cũng khuyên không đi cuối cùng tặng một giường chăn ra tới cố tử diễn liền như vậy hoa ở cửa côn chăn ngủ rồi có lẽ là tô tô liền ở trong môn hắn ngủ đến phá lệ thơ ngọn một đêm vô ngộng nửa điểm không cảm thấy ủy khuất mùa hè vẫn là rất nhiệt con hảo tẩu hành lang có chút không biết nơi nào tới gió lạnh hắn ngủ đạt được ngoại thoải mái chờ tô tô đẩy cửa ra liền nhìn đến cửa nằm người tức khắc khí cười đạp hắn một chân thấy hắn còn buồn ngủ cười lạnh Như thế nào còn ở nơi này ngủ một đêm? Đương môn thần A. Tô tô. Nay một tiếng, mang theo một tia uy hiếp, không phải cố tử diễn thanh âm. Hai người đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở Vĩ Văn mặc chỉnh tề đứng ở hành lang nơi đó, cao mày nhìn hai người bọn họ, chuyển biến tốt liền thu, được một tức lại muốn tiến một thước là không đúng. Cố tử diễn chạy nhanh nói, a di, không có việc gì, là ta chọc tô tô sinh khí. Vụ Vĩ Văn cũng không phải thật sự muốn nói nhà mình nữ nhi. chỉ là tưởng cho thấy thái độ mà thôi thấy vậy có nói cái gì hảo hảo nói như vậy tránh mà không thấy không tốt ta liền không quấy rầy các ngươi chạy nhanh xuống dưới ăn cơm nang phía sau tô hồng vũ cũng đi theo đồng thời còn không quên đối nữ nhi làm mặt quỷ khuyên nữ làm người không thể quá bá đạo hắn làm thân cha đều nhìn không được tô tô khỏe miệng chịu chịu liếc mắt còn có chút mờ mịt cố tử diễn hành a ngươi đều đem ta ba mẹ cấp lung lạc thúc thúc ga di nói giờ đâu cố tử diễn cười gượng Rốt cuộc nhớ rõ bỏ dậy, đều mau một em M9 thân cao, còn con eo, mắt trông mong nhìn nàng, lấy lòng nói, Tô Tô, ngày hôm qua ta cha xét một chút, phủ cận tân khai một cái công viên giải trí, gọi là sung sướng thiên địa, ngươi cũng đã lâu không ra cửa, đi chơi chơi đi. Hắn ngày hôm qua nghiên cứu cả đêm công lược, tranh thủ làm được làm Tô tô ngồi giận. Tô Tô không nói, ôm ngược dựa vào cửa, ước chừng nhìn hắn 10 giây, hắn trái tim nhảy như nổi trống, lúc này mới thanh âm thanh đạm, không được, ta sợ ngươi không nghe ta. Đem ta ném ở nửa đường, ta nếu như bị lái buôn quải chạy làm sao bây giờ? Cố tử diễn xoa xoa nàng tóc dài, thanh âm càng thêm mềm ấm, như là ở hống trẻ con, như thế nào sẽ? Ngươi so với ta mệnh còn quan trọng nha, tô, tô đi thôi. Không tin. Tô Tô dầm gì hai tiếng, không có hoàn toàn nhả ra, cố tử diễn lôi kéo nàng xuống lầu. Ngươi xem, cái này công viên trò chơi hạng mục là nhất toàn nhiều nhất, bánh xe quay buổi tối cũng sẽ khai. Hắn vẫn luôn lại nhải. Tô ra cha mẹ đều nhìn không được, đi chơi đi, ngươi đều ở nhà ngây người bao lâu thời gian. Không còn nhìn thấy điểm ánh mặt trời, đều múc. Tô tô đô đô miệng, vẫn là nhà ra, hành đi. Cố tử diễn nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, răng nanh loại sáng. sung sướng thiên địa. Mùa hè nhiệt, thái dương cũng đại, hai người tuyển thời gian là vũ trường, buổi tối 7 giờ bắt đầu. 7 giờ thiên còn hắc, công viên trò chơi người đến người đi, thập phần náo nhiệt, hai người tay nắm tay kiểm phiếu đi vào. Tới công viên trò chơi trước là cố tử diễn tam thỉnh bốn hống, thật sự tới rồi công viên trò chơi, tô, tô lại cả người tinh khí thần đều tới, thấy cái gì hạng mục đều tưởng đi vào dạo một dạo. Halloween còn không có tới, trừ bỏ nhà ma, địa phương khác đều không dò người, Tô Tô nắm cố tử diễn, một đám hạng mục chơi, bánh xe quay qua chậm từ từ, bất hòa nàng ăn uống, ngược lại là phi ghế, nhảy giường, nhảy lầu cơ chờ hạng mục chờ làm nàng thích. Một đường chơi qua đi, cũng một đường thét trói thai, đến cuối cùng giọng nói đều gi Cố tử diễn cho nàng vì nước miếng, lo lắng nàng giọng nói, liền chỉ vào cách đó không xa một cái sạp, nói, đi thử thử cái này đi. Sạp thượng là cái loại này bộ vòng, 10 đồng tiền ba cái vòng, bộ chung cái gì là cái gì. Tô tô đời trước chưa bao giờ trung quá, thấy vậy, cũng có hứng thú, hảo, ngươi đi mua. Cố tử diễn gật đầu, mua 9 vòng đưa cho nàng, mà tô tô ở quan sát sạp, bên trong có cá vàng, món đồ chơi, còn có phóng gà vịt ngỗng này đó chờ bộ. Đồ vật đến là tương đối mới lạ, Tô Tô nắm quyển quyển, đứng ở ngoài cửa châm trước. Trung niên lão bản cười hắc hắc, nói, tiểu cô nương, bộ gần một chút, bằng không dễ dàng không. Tô Tô cười cười, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm trung gian món đồ chơi, mặt khác đồ vật nàng đều lười đến lấy. Nhìn thẳng, nàng hít sâu một hơi, thủ đoạn dùng sức, vòng cổ bay ra đi, kết quả xa chút, cố tình vừa vặn một con gà vươn đầu mổ một chút mà, khi nhấc lên, quyển quyển liền tròng lên đi. chúng Tô Tô có chút không thể tin được, thiếu chút nữa liền thất bại. Cố tử diễn cười, ân, rất lợi hại. Tô Tô hứng thú gia tăng, lại bắt đầu bộ. Làm người ngoài ý muốn chính là, nàng mỗi một cái đều trúng, có đôi khi mau chật khi, đều sẽ tới một trận gió, sau đó liền trúng. Phần 19 Lão bảng từ ngay từ đầu vui tươi hớn hở đến sau lại khổ ha ha, trung gian trải qua quá bóng ma diện tích đã không thể tính toán. Tiểu cô nương, ta cho ngươi 50, ngươi đi cái kia quán chủ chỗ đó đi chơi đi. lão bản bay nhanh thừa dịp không ai chú ý đưa cho cố tử diễn 50 đồng tiền chỉ vào bên kia một cái quán chủ chỗ đó cũng là cùng hắn giống nhau hạng mục chỉ là dùng để bộ vòng đồ vật không giống nhau hào nha tô, tô cười đáp ý nhướng mày nhìn về phía cố tử diễn cố tử diễn sủng nịch cười cười hỏi những cái đó bộ chung muốn sao toto tô tô lắc đầu tính lười đến lấy hai người nói ở lão bản cảm động đến rơi nước mắt trong thần sắc chuyển hướng tiếp theo trạm bất quá lúc này đây Tô Tô không có lên sân khấu, mà là làm cố tử diễn thượng. Nàng vận khí tốt làm chính mình đều giật mình, trong lòng có chút hoài nghi, liền tưởng quan sát một chút. Cố tử diễn thuận theo cầm quyển quyền bộ. Hắn cũng không nghiêm túc chơi, chỉ là tùy tay một ném, lại chúng. Tô Tô có chút ngoài ý muốn, yên lặng hướng bên cạnh đi một chút. Cái thứ hai, chúng có chút hiểm. Cái thứ ba, liền không chung, lúc sau vẫn luôn không chung. Tô Tô như mày, lại cho lão bản 20 đồng tiền nói, lại đến sau cái. hào lặng. lão bản cười tủm tỉm đưa qua đi sáu cái quyền quyển cố tử diễn đưa cho nàng ngươi tới tô tô lắc đầu ngươi tới nghiêm túc nàng nói vẫn là không có tới gần hắn cố tử diễn không có tưởng nhiều như vậy thật sự thực nghiêm túc nhắm chuẩn ném quyền quyển nhưng mà sáu cái quyển quyển đều lãng phí vẫn là một cái cũng chưa chung không phải một trận gió thổi chạy kia quyển quyển chính là ở vức thời điểm cố tử diễn đôi mắt tiến hạ cát yên lặng nhìn này hết thệ tô tô quả thực tất cậu nam chủ này vận khí quả nhiên vẫn là trước sau như một kém chỉ là kia vì cái gì có đôi khi có vận khí tốt đâu toto tô tô cúi đầu nhìn xem chính mình tay liền nghe thấy cố tử diễn nói toto xong rồi hắn buông tay trên tay sau cái quyển quyển đã không chỉ có thể bất đắc dĩ cười toto tô tô cười cười lại lần nữa cầm 10 đồng tiền tìm lão bản mua ba cái quyển quyển giao cho cố tử diễn hơn nữa nắm lấy hắn một tay kia ngửa đầu nói thử lại một chút ta cho ngươi vận khí Cố tử diễn ánh mắt lập loè hai hạ, trên mặt nhiều hai phân suy nghĩ sâu xa, nhưng thực mau lại cười, gật đầu, hảo. Hắn cầm quyển quyển, lần này thực tùy ý một ném, có chút xa, trong nháy mắt kia tô tô cùng hắn đều cho rằng bộ không trúng khi, kia quyển quyển vững vàng dừng ở cuối cùng một loạt một chương một trăm khối đặt ở trên mặt đất, rõ ràng rất nhỏ, cố tình ngoại ý muốn chúng. Hắn cùng phía trước giống nhau, tư thái tùy ý, cũng không nhắm chuẩn, nhưng chính là chúng. Lão bản khỏe miệng vừa kéo, đau lòng đang muốn cho bọn hắn lấy Toto xua xua tay nói, không cần, cứ như vậy đi, đổi cái địa phương. Lão bản, hào lạc, đi thong thả. Lúc sau tô tô phản phất nhận thấy được cái gì, vẫn luôn ở thí nghiệm, rất nhiều yêu cầu vận khí hạng mục nàng đều lôi kéo cố tử diễn thử vài lần, từ công viên trò chơi ra tới, nàng liền không nói chuyện, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cố tử diễn cũng phảng phất cảm giác được cái gì, ngoài ý muốn không có rắc tay nàng. Hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không ở hút tô tô khí vận, Nếu là trước kia hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, chính là mẹ nó chính mình đỉnh đầu đều có vị diện nhẫn, còn có thể đi mặt thế, mặt thế còn có dị năng, cho nên hắn có chút sợ. Hơn nữa khí vận thứ này quá mức hư vô mờ mịt, nếu không phải tô tô đối quyển sách này, trung nam chủ xui xẻo này nhất định luật nhớ rõ ấn tượng khắc sâu, nhất định sẽ không có này một phen hoài nghi. Ở nàng bị tiếp xúc khống chế phía trước, hai người quá đến như vậy thảm, không phải hắn không nỗ lực, sẽ không kiếm tiền, chỉ là đỉnh đầu lưu không được tiền. Cố tử diễn thật sự thực nỗ lực, bất luận cái gì một người bình thường cùng hắn như vậy đều sẽ không kiếm không được tiền, nhưng cố tình cứ như vậy, lần lượt ngoài ý muốn đưa bọn họ nhắm lại tuyệt lộ. Giải trừ khống chế sau, Tô Tô liền phát hiện chỉ cần không đi theo hắn, thứ này là có thể xảy ra chuyện, hai người ở bên nhau, gì sự cũng không có. Đặc biệt là hôm nay bộ vòng, nàng vận khí ngoài ý muốn hảo, cho nên mới suy đoán một phen. Không nghĩ tới tựa hồ, ứng nghiệm, bất quá liền Tô Tô phỏng đoán. Này không chuẩn là cốt truyện tuyến cho chính mình bồi thường, rốt cuộc ở tiếp xúc khống chế phía trước, nàng chính là thực bình thường tình huống, rút thăm chúng thưởng vô số cũng khó có thể chung một cái, bình thường lại cũng không bệnh không hay. Nàng vận khí có thể cấp cố tử diễn, làm hắn không có như vậy xui xẻo, đến nỗi những người khác, lần sau thí nghiệm một chút nàng ca, xem có thể hay không như vậy. Tô tô khỏe miệng ngậm ý cười, nhưng vẫn chưa đối phương diện này lại quá miệt mài theo đuổi, bất quá chính là đột nhiên biến thành hình người cầm lý, chuyện tốt nha. Tốt xấu chính mình là cái xuyên qua nữ, ông trời vẫn là tương đối công bằng, cho nam chủ vô thượng kỳ ngộ, liền cho hắn cũng đủ xui xẻo vật khí, mệt nhọc chính mình 17 năm, liền cho chính mình có thể so với cẩm lý vật khí. Về đến nhà, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon, chơi mấy cái giờ, đều mệt mỏi, cố tử diễn thần sắc có chút quái dị, chỉ là vô vô nàng đầu, vẫn chưa quá nhiều đụng vào, nói giọng khàn khàn, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, phỏng trừng yêu cầu hai bà thiên. Tô tô tự nhiên gật đầu. Dĩ vãng mỗi lần hắn đi ra ngoài, đều sẽ ôm một cái nàng, bất quá lần này, Tô Tô tư thế đều dọn xong, cố tử diễn lại chỉ là ôn nu cười, xoay người. Tô Tô, thực hảo. Về sau đừng nghĩ ôm nàng. Vốn đang muốn cho hắn đi phía trước cho hắn cọ cọ chính mình người này hình cầm lý. nay vừa đi, cố tử diễn liền đi rồi ba ngày, lại quá một ngày chính là 9 tháng số 2, Tô Tô nên đi báo danh, muốn vào đại học. Nàng ở trong nhà thu thập hành lý, làm một cái phú nhị đại. Đỗ ở trường học phụ cận có một cái phòng ở, là nàng ca cho nàng 18 tuổi qua sinh nhật, học kỳ một gian nàng đều là ở tại nơi đó. Vũ Vĩ Văn cũng ở giúp đỡ thu thập, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đột nhiên cửa dồn dập chung cửa thanh làm Tô Tô theo bản năng đứng lên, đối có chút kinh ngạc Vũ Vĩ Văn nói, hẳn là cố tự diễn, ta đi xem. Vũ Vĩ Văn cười cười, lẩm bẩm nói, nữ đại lưu không được nha. Nhưng mà ăn mặc dép lê chạy đến dưới lầu mở cửa Tô Tô thấy lại không phải cố tự diễn, mà là lần trước gặp qua. Hán tiểu đệ chi nhất. Tiểu đệ sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn rập, lão đại bị thương, tình huống thật không tốt, thực yêu cầu ngươi, có thể hiện tại qua đi sao? Phi thường cấp. Tô tô đầu góc một ọng, khi cách 20 năm quên đến không sai biệt lắm một cái tào điểm rốt cuộc nhớ ra rồi. Tô, tô tâm hoảng hoảng, cũng không xác định chính là nàng suy nghĩ cái kia, nhưng thấy trước mặt người này như vậy hoảng loạn muốn mang nàng rời đi, nàng vẫn là do dự. Cung chiết hạo chính là từ thành phố Y Kì đi theo cố tử diễn đi vào thành phố hát hai người chi nhất. Bọn họ là lúc ban đầu tiểu đệ, cũng là nhất trung tâm cấp dưới. Lúc này Lão đại sinh mệnh đe dọa, tình huống khẩn cấp, hắn nói xong câu nói kia liền phải kéo Tô Tô đi ra ngoài, lại bị nàng lui về phía sau hai bước né tránh. Đại tẩu! Hắn trần chờ hô một tiếng. Tô Tô cười gượng, sắc mặt có chút trắng bệnh, liếm liếm cánh ngôi. Hắn! Rốt cuộc tình huống như thế nào? Cung chết hạo như mày, trong lòng có chút thất vọng, Lão đại như vậy thích đại tẩu, chính là nghe thấy hắn xảy ra chuyện. Đại tẩu cư nhiên cái này phản ứng. Hắn ngữ khí không khỏi mang theo một ít không kiên nhẫn, rất nghiêm trọng thường. Hắn nói để cho ta tới tìm ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu. Hảo, không cần phải nói, khẳng định là nàng tưởng cái kia. Tô Tô chỉ cảm thấy thân mình đều mục, nàng không phải một cái bảo thủ người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới vì ai thủ thân như Ngọc, cố tử diễn điều kiện cũng không tồi. Nếu là không có những cái đó khôn sáo giam cầm, nàng thật sự rất nguyện ý, nhưng nếu là thật sự ở bên nhau. Nàng liền càng thêm không có khả năng chia tay, nam chủ thượng quá nữ nhân, làm sao dám lại cùng pháo hôi ở bên nhau. Còn có, nàng có chút không cam lòng chính là cư nhiên bởi vì như vậy một nguyên nhân, không có lần đầu tiên. Tô tô cắn môi, sắc mặt do dự. Cung chết hạo nôn nóng không thôi, ở nàng trước mặt đi qua đi lại, lại thỉnh thoảng chắp tay trước ngực, nói, đại tẩu, cầu ngươi, chạy nhanh đi. lão đại muốn chết, ngươi có thể hay không vì hắn tưởng một chút. Nghe thấy chết cái này chữ, tô tô cắn răng. Thật sâu hít vào một hơi, nói, ta đi. Nàng xoay người đến lầu một người hầu nghỉ ngơi khu hô một tiếng, lý thúc, phiền thoại lái xe đưa ta một chút. Một cái trung niên đại thúc ra tới, hắn là tô ra làm mười mấy năm tài xế, cũng là nhìn tô tô lớn lên. Têu tài xế, tô tô lại cùng nàng mẹ nói một tiếng, lúc này mới ở cung chiết hạo tam thôi tứ thỉnh năm cầu chung, ra cửa. Tô tô phòng bị lòng có chút trọng, đặc biệt là cố tử diễn làm sự, một đoán liền không phải làm cái gì chuyện tốt. nam chủ cả đời này chỉ có cuối cùng chân chính công thành danh toại là lúc mới không có như vậy đại muốn giết người của hắn, cho nên tô tô không dám ngồi người khác xe lý thúc chở hai người một đường ở cung chiết hạ thuốc dục hạ chạy như bay đi tới một cái nhìn phổ phổ thông thông cư dân lâu chung đem người đưa lên lầu chín mở ra đại môn cung chiết hạ hô một tiếng mục hoa lao đại đâu đại tẩu lần trước gặp qua một nam nhân khác ra tới hô hạ tô tô tao mày chỉ vào một cái đóng cửa cửa phòng Nói, lao đại nói, chỉ làm đại tẩu một người đi vào. Tô tô tim đập đến sắp tử trong lồng ngực nhảy ra tới, nhiệt khí cũng ở cùng thời gian nảy lên khuôn mặt, trở nên đỏ bừng. Cung chết hạo cùng mục hoa hai người cùng nhìn về phía nàng, nhưng đều không có bất luận cái gì phản ứng, bọn họ cũng không dám tươi ứng. Đại tẩu, ngươi mau đi xem một chút đi. Tô tô kéo kéo khoe môi, bước trầm trọng hai chân hướng trong đi. Môn tử phía sau đóng lại, hẳn là kia hai người làm, kỳ thật muốn phát sinh cái gì. mấy người đều là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lúc này tình huống có chút không giống người thường mà thôi. trong phòng không có một bóng người, tô tô còn sửng sốt một chút, bất quá giây tiếp theo lại phản ứng lại đây. phòng vệ sinh kia tiếng nước liền ở bên hai, còn cùng với kia phảng phất giã thú trầm trọng thấp xuyễn. tô tô tay cầm tới cửa đem khi, tựa hồ ở phát run. phòng vệ sinh môn mở ra, một cổ khí lạnh từ bên trong truyền đến, nửa người trên trần trụi, hai mắt ẩn ẩn đỏ lên, cố tử diễn đang ngồi ở vòi hoa sen hạ suối thủy. tóc lại xén lần này là tốc đầu đem hắn kia ngạnh lãng ngũ quan càng thêm nội hiện đặc biệt là lúc này cố tử diễn nghe thấy động tĩnh nhìn qua ánh mắt kia giống như lợi kiếm ngạnh sinh sinh đem tô tô định ở cửa hắn nửa người trên cơ bắp thập phân đẹp cho dù là ngồi bụng nhỏ chỗ cũng không có một chút dư thừa thịt thập phân khẩn trí nửa người dưới ăn mặc vận động quần bởi vì gặp mưa ướt lộc cộc rán ở trên người mặt trên còn ẩn ẩn xem tới được vết máu ở hắn tay phải cánh tay chỗ Ba đạo huyết lân lân vết chảo rõ ràng có thể thấy được, thịt thối là màu đen, như là hư thối dường như, nhưng tân chảy ra huyết lại là đỏ tươi. Nay hẳn là chính là tang thi cảm nhiễm sau, đột phá cực hạn đạt được dị năng bộ dáng, chỉ là có thể hay không cố nhịn qua, còn cần xem kế tiếp. Thấy là Tô Tô, cố tử diễn lập tức thu liếm cả người khí thế, nói giọng khàn khàn, Tô Tô, lại đây. mười 19. Người. Làm sao vậy? Tô Tô không dám động. rõ ràng nàng nguyện ý lại đây cũng là chuẩn bị cứu hắn, chính là thật sự chuyện tới trước mắt, nàng vẫn là có chút khiêm nhược. Cố Tử Diễn ánh mắt giảm đạm rồi rất nhiều, nhưng như cũ thói quen tính lộ ra một cái đạm cười. Ta đi mà thế, gặp được điểm nguy hiểm, chúng ta thi virus rút, vì mạng sống, nuốt tinh hoạch, cố nhị qua, ta có thể được đến một cái dị năng, nhưng có một cái tác dụng phụ, đó chính là trong cơ thể độc khí cần thiết lợi dụng nữ nhân thân thể mới có thể ra tới. Đây là áng văn này một cái bán điểm, hấp dẫn không ít nam thuộc phân đánh thưởng. Bởi vậy nam chủ ở mặt thế có thể không kiêng để gì thu nữ nhân, nếu là không thu, ngược lại mới là dị loại, hắn sẽ nổ tan xác mà chết. Loại tình huống này tổng cộng chia làm hai loại, một loại là bị tang thi cảm nhiễm đạt được dị năng khi, một loại là dị năng thăng cấp khi. Tô tô cắn môi, thủy mắt không chớp mắt nhìn hắn, trong lòng hơi toan, cho nên thư chung cố tử diễn, ở các vị diện đều có như vậy nhiều nữ nhân. nàng khi thật ở cung chiết hạo mở miệng khi, liền nhớ ra rồi rất nhiều, cũng biết điểm này. tuy rằng không có như vậy rõ ràng đời trước nàng đọc sách liền không thích xem nam chủ liêu nữ nhân cho nên rất nhiều địa phương nhảy qua hoặc là nuốt cả quả táo hiện tại nghĩ đến thật đúng là may mắn không thấy cố tử diễn phía sau lưng dính sắt vào lạnh leo vết tường bụng nhỏ chỗ từng luồn sóng chiều vào tới làm hắn khó chịu cả người đều phảng phất muốn tạc cố tình tứ chi không có quá lớn lực lượng không có biện pháp làm phá hư hắn ánh mắt nhìn toto tô tô, thấy nàng không muốn lại đây thập phần mất mát nhưng hắn không muốn miễn cưỡng toto tô toto tô, tô tô. Ngươi, nếu là không muốn, vậy rời đi đi. Cố tử diễn sợ nàng lại đãi đi xuống, chính mình sẽ nhịn không được, rõ ràng nàng còn chưa đi gần. Mùi hắn phảng phất đã nghe tới rồi kêu cổ mê người mùi hương, độc thuộc về tô tô thân thể hương thơm, làm hắn chấm luân. Phần 20 Nô, cố tử diễn kêu lên một tiếng, hai tay dùng sức buộc chặt, cuộn tròn thân mình, tiếng thở dốc càng thêm nghiêm trọng. Tô tô hơi ha mổm, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt tưởng nói, ngươi đi tìm ngươi hồng nhan chi kỷ đi. chính là nàng nói không nên lời hơn nữa trong lòng dị thường chua sót so lần trước phát hiện trên người hắn kia kim sắc tóc dài cảm giác càng thêm khó chịu cuối cùng ở trong lòng rối rắm hồi lâu tô tô hỏi ngươi không phải ở mặt thế sao bên kia không có nữ nhân cho ngươi giải độc không có cố tử diễn chạy nhanh lắc đầu tiếng hít thở càng ngày càng nặng dùng cận tồn lý trí áp lực trong thân thể thở dốc nói là có người tặng nữ nhân lại đây nhưng là ta không muốn, trộm chạy tô, tô cứng họng chạy ở mỹ nữ trước mặt thân thể còn xảy ra vấn đề, cư nhiên chạy, nàng lại lần nữa hỏi, nếu ta không tiếp thu, ngươi phải làm sao bây giờ? chờ chết vẫn là đi mà thế, cố tử diễn hơi há mồm, bởi vì những lời này, trái tim phảng phất bị nắm chặt, hít thở không thông giống nhau khổ sở, hắn nhìn nàng, mắt vượng dần dần xuất hiện thủy quang, kỳ thật hắn không nghĩ tới tô tô sẽ không đồng ý, chỉ là thấy nàng hiện tại còn không chịu lại đây, lại đem những lời này thật sự, hắn cười khổ quay đầu đi, không hề xem nàng, ngươi đi đi, nói xong. Hắn phun ra một búng máu tới, đôi mắt trốn một mảnh huyết hồng, đã không đơn giản là hồng tơ máu, mà là xích hồng xác phá lệ doa người, thân thể mạch máu càng thêm sung ra, phản phất tùy thời sẽ nổ tung, thân thể cũng vô lực ngã xuống trên mặt đất, chỉ có một đôi mắt còn mở to. Tô Tâu ngơ ngác nhìn hắn như vậy thống khổ, rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt, đi ra phía trước. Thân thể chạm đến mềm mại kiểu. Khu, cố tử diễn ngây người hai giây, trong lòng mừng như điên, trở tay đem người ôm lấy, nói giọng khàn khàn. Tô tô, ngươi nguyện ý. Đều đến này một bước, hắn vẫn là không muốn đường đột nàng. Tô tô ngược lại bởi vì hắn cái này hành động cười một chút, cùng phía trước ngốc bạch ngọt tươi cười không giống nhau, nhiều vai phần thoải mái, đúng vậy, hà tất dôi dám nhiều như vậy đâu. Nàng không nghĩ hắn đi tìm nữ nhân khác, cũng luyến tiếc hắn ở chỗ này thống khổ thậm chí còn chết đi. Vậy chính mình thượng đi, dù sao này lại không phải cổ đại, cũng không có gì hậu quả, nàng luôn luôn thực từ tâm. Nụ cười này cố tử diễn cũng thấy, tâm thần buông lỏng. Cắn răng đem người bế lên tới, vòi hoa sen còn suối lạnh leo nước mưa, Tô Tô cũng không thể ở chỗ này. hắn toàn thân căng chặt, thân thể cứng rắn như thiết, thập phần cách người, đương Tô Tô chạm đến đến mềm mại giường đệm sau, lập tức một cái xoay người tưởng rời xa hắn, lại thấy cố tử diễn bay nhanh cởi bỏ trên người quần áo, bàn tay to lôi kéo, liền đem người ôm vào trong lực. Đúng là buổi chiều, trong phòng cho dù bức màn kéo lên như cũ sáng ngời, hai cái thân hình, một cái mảnh mai một cái cường tráng, cho nhau dây dưa. tối tâm trong phòng, trên giường lớn hai người ôm nhau mà ngủ. Bởi vì trên người có độc khiến cho cả người đều táo bạo rất nhiều, cứ việc cố kị tô tô, cố tử diễn động tác vẫn là thô lô rất nhiều, chờ tô tô tỉnh táo lại, cả người đều nhức mỏi không thôi, đặc biệt là đùi nội sườn, nâng lên chân đều ở phát run. Nàng mới vừa vừa động, cố tử diễn liền tỉnh lại, thấy trong lòng ngược người, tức khắc lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, thò lại gần, cánh môi cỏ sát nàng cổ, thấp giọng nỉ non, ngủ tiếp trong chốc lát Ra thì xem mắt lúc sau, hai người chi gian phản phất càng thêm thân đâu. Cố tử diễn nói chuyện cũng không có cái loại này thật cẩn thận, như là thật sự ở đối đai chính mình ái nhân giống nhau. Tô tô lại như cũ không thói quen, bởi vì hắn này một động tác, cánh tay thượng nổi ra gà nháy mắt lên, chụp bay hắn còn vòng ở chính mình bên hông tay, tức giận nói, tránh ra, ta muốn thượng ve đốt cờ. Nàng nói ra tiếng nói thập phần khàn khàn, phảng phất dùng giọng quá độ, phát hiện này làm tô tô càng khí. Cố tử diễn lại không có buông ra tay. ngược lại làm bộ muốn đem nàng công chúa bế lên tới ta ôm ngươi đi đi lan tô tô giận đá hắn một chút nhưng mà hai chân bủn rủn không nâng lên tới liền nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút mà thôi tô tô tức khắc ủy khuất không thôi ngươi cái hôn đảng. đau chết ta không chuẩn chạm vào ta không chuẩn chạm vào nàng như vậy sợ đau một người đều xin tha giọng nói đều khóc ách thứ này vẫn là không ngừng xuống dưới hiện tại hảo đi thân thể đều mau phế đi nàng chịu không nổi muốn lộng chết này nha thực xin lỗi Ta sai, ngươi đừng nóng giận. Ta sai rồi cố tử diễn cũng minh bạch, ấy nay cúi đầu, tay phải vói qua cho nàng xoa chân. Tô Tô nghiến răng, mắt lẽ xem hắn, lại vừa lúc bắt giữ đến khỏe miệng tựa hồ còn dơ lên một ít, vì thế tạc, cũng không màng chính mình thân thể, hai chân loạn đặng, vẫn là đem người cấp đá đến dưới giường, lại ném một cái gối đầu qua đi, ngươi còn cười. Ta đều như vậy đau ngươi cư nhiên còn cười được. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, cút cho ta đi ra ngoài. Cố tử diễn lúc này thật sự về mải. Đáng thương vô cùng nhìn về phía nàng, mắt phượng tràn đầy đều là xin lỗi, Tô, tô ta chính là rất cao hứng, ước chế không được, ngươi đừng nóng giận, ta đi nấu cơm cho ngươi. Đi ra ngoài, Tô Tô cắn răng phun ra hai chữ, cảm giác hắn cả người đều tản ra chán ghét hơi thở, làm nàng dị thường không vừa mắt. Nàng cũng không phải là cái loại này thân thể cho ai liền phải cùng ai cả đời ở bên nhau người, nàng nguyện ý lần này cùng hắn ở bên nhau, chỉ là bởi vì hắn lúc này là nàng bạn trai, nữ nhân khác không tư cách chạm vào mà thôi. Tình huống đặc thủ. Đối, chính là như vậy, Tô Tô dưới đáy lòng nói cho chính mình. Nhưng lần đầu tiên cho nàng cảm giác cũng không dễ chịu, nàng tạm thời đối loại chuyện này còn không có cái gì chờ mong cùng dư ôn, ngược lại mang theo chút sợ hãi cùng đối cố tử diễn đoàn khí, chỉ nghĩ đem làm đau chính mình hôn đản giáo hơn một đốn. Thấy Tô Tô tự hồ thật sự sinh khí, cố tử diễn cũng không dám nhiều đãi, ba lượng hạ mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài, đóng cửa khi còn nhỏ thanh nói, ta đi cho ngươi làm cánh gà chiên coca. Tô Tô cười lạnh, một đôi con ngươi phẫn hận chừng mắt hắn, thẳng đến đóng cửa cho kỹ, toàn bộ phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng mới hoàn toàn thả lỏng lại, dùng chăn đem chính mình bao bọc lấy. Nhưng không hai giây lại buông xuống. Mẹ nó trong ổ chăn đều là hắn hương vị. Tô Tô một mình khó chịu trong chốc lát, vẫn là cường chống bỏ dậy thượng về đốt cờ. Giữa hai chân không thể nói rõ địa phương rất đau, môi đi một bước đều đau, khả năng đây là thượng sử nam đại giới. Bất quá thật sự làm Tô Tô lại lần nữa lựa chọn. vẫn là sẽ lựa chọn một cái chỉ có nàng nam nhân phòng vệ sinh trong gương nàng trần truồi thân mình tiêu kiều nộn trên da thịt tất cả đều là ái mỗi dấu vết đặc biệt là chỗ cổ này không phải làm người một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì sao nàng buồn dầu xoa xoa huyệt thái dương lại muốn sinh khí chỉ là đã không có cái kia sức lực tô tô nhẹ răng trợn mắt tắm rửa xong ngoài cửa đã vang lên ba nam nhân nói chuyện thanh âm bất quá mọi người đều cố tình để thấp thanh âm tựa hồ ở cố kỵ tô tô Chờ nàng rửa mặt xong. Mặc vào không biết khi nào lấy lòng đặt ở đầu giường quần áo, cầm lấy di động, mới phát hiện thời gian thật sự không còn sớm, đã buổi chiều năm điểm nhiều chung. Di động thượng còn có mấy cái cuộc gọi nhớ, đều là nàng mẹ nó, bất quá ở hai cái giờ trước, trở về một cái tin nhắn qua đi. Nay tin nhắn không cần phải nói, khẳng định là cố tử diễn hồi. Nghĩ đến hai cái giờ trước, mặt nàng đỏ một chút, chạy nhanh chụp phi chính mình trong lòng kia một tia tươi đẹp, mở cửa đi ra ngoài. Một mở cửa đã nghe đến kia mê người mùi hương. Cố tử diễn chính bưng một mâm đồ ăn đặt ở trên bàn, thấy Tô, Tô lập tức gửi, nên đón lại đây, đem người đỡ đến cái bàn bên, trước ngồi chờ một chút, lập tức thì tốt rồi. Tô, Tô gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Cố tử diễn đối nàng bất luận là thần thái vẫn là động tác đều phản phất thân đâu rất nhiều, Tô, Tô cũng là có cảm giác, nàng ở phương diện này xem đến thực hai, dù sao bọn họ hiện tại vẫn là nam nữ bằng hữu. Nàng ra tới phía trước còn nghe thấy nam nhân khác thanh âm. Ra tới lúc sau lại chỉ thấy được cố tử diễn một người, nàng nghi hoặc hỏi một câu, những người khác đâu. Cố tử diễn cười cười, làm cho bọn họ đi cách vách ăn. Cũng là, chính mình này một thân ái mội che không được, sắc thật không có phương tiện. Ân, Tô tô theo tiếng, tỉnh lại lâu như vậy, nàng giọng nói vẫn là có chút khẳng khàn, bất quá thanh âm tiểu, còn nghe không quá rõ ràng. Cố tử diễn thịnh hảo cơm đặt ở nàng trước mặt, nhìn nàng trong con ngươi mang theo đau lòng. chính mình mang theo bao tay cẩn thận đem cánh gà xương cốt cấp làm ra tới thịt gà đặt ở nàng trong chén từ từ ăn tô tô nhẹ nhàng gật đầu cắn hai khẩu đáng tiếc nàng hiện tại cả người không dễ chịu nhi cũng không có gì ăn uống mới ăn một cái cánh gà uống lên một ly sữa bò, liền lại ăn không vô nữa cố tử diễn khuyên bảo không có kết quả chỉ có thể chính mình vội vàng liền nàng chén ăn hai khẩu miễn cưỡng bụng có chút chứa hàng mới nâng dậy tô tô nói đi về trước đi đừng quên cho ta mua thuốc tránh thai a Tô Tô đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài, ở cửa khi nhắc nhở một câu. Cố tử diện thân mình hơi cương, ôm lấy nàng bả vai tay nắm thật chặt, thấp thấp ừ một tiếng, thiếu chút nữa đã quên, còn có tránh thai việc này, nếu là Tô Tô có thể hiện tại hoài thượng nàng hài tử thật tốt ta. Hắn không quá lớn phản ánh, nhưng Tô Tô ngược lại bị chính mình nhắc nhở, nàng chỉ là bản năng không nghĩ mang thai nói ra những lời này, nhưng nói xong lúc sau, phản ứng lại đây, đối với cố tử diễn liền đạt một chút, lại cắn hai khẩu. Đau hắn ra mặt run rẩy một hồi lâu. Tô tô làm sao vậy? Ta có phải hay không nào sai rồi? Ngươi nói ra, ta nhất định sửa. Cố tử diễn lấy lòng cười. Cửa thang máy mở ra, tô tô nhả ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không hề răng, nào sai rồi. Thuốc tránh thai đó là có thể ăn bậy sao? Cần phải không phải hắn, chính mình sẽ yêu cầu ăn. Nay khí không giải trên người hắn, giải ai trên người? Nàng không nói một lời, liên tiếp vùi đầu đi, cố tử diễn nhắm mắt theo đuôi đi theo. thật cẩn thận kinh hồn tăng đảm sợ làm cô mãi mãi lại không cao hứng hắn một đường thấp giọng hống ra tiểu khu tô tô đứng ở một cái tiệm thuốc phía trước bất động mặt vô biểu tình xem hắn chờ hắn đi mua đồ vật cố tử diễn hiểu rõ chạy nhanh chạy đi vào hắn cũng là lần đầu tiên mua cái này phía trước cũng không có cùng bằng hữu liêu quá này đó cái gì cũng không hiểu mấy cái giờ trước làm chuyện đó vẫn là sờ soạng lúc này cố tử diễn sắc mặt đỏ bừng ngượng ngùng túi đầu ngươi hảo ta tưởng mua thuốc tránh thai khẩn cấp Đạo y ghi cũng là tay ra đời, không có bất luận cái gì khác thường hỏi một câu. Cố tử diễn gật gật đầu, từ kia sự kiện sau vẫn luôn bị rán lại đầu đống nhiên thanh tỉnh một ít, nói, muốn quý nhất, tác dụng phụ điểm nhỏ. Đạo ý ghi đem đồ vật cho hắn, thanh âm lãnh đạo một ít, bất luận loại nào đều có tác dụng phụ, về sau đừng chỉ lo chính mình sảng. Lời này vừa nói ra, cố tử diễn sắc mặt hồng bạch đan sen biến hóa, lại nhải gật đầu, nắm dược hộp tay nắm thật chặt. hắn giống như bỗng nhiên liền minh bạch tô tô vì cái gì như vậy đối chính mình nàng khẳng định là biết cái này dược là có tác dụng phụ đều hắn hắn không có bảo vệ tốt nàng cố tử diễn trái tim như là bị kim đâm vài hạ thọc đến hắn đều đổ máu thanh toán tiền hắn bước chân trầm trọng đi ra ngoài nhìn về phía kia đứng ở cửa chờ chính mình nhỏ sinh thân mình ngực đổ hoảng hốt lại là hắn không tốt luôn là nói phải bảo vệ tô tô lại luôn là thương tổn nàng đến gần hắn có chút run rẩy đem thuốc tránh thai đưa cho nàng Thâm giọng nói, ta biết sai rồi, về sau đều sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Tô tô tiếp nhận được, dừng một chút, nói, ngươi tin hay không ta có thể trực tiếp đem cái này làm nuốt vào đi. Cố tử diễn mộng bức lắc đầu, không tin. Tô tô thở phì phì đạp hắn cẳng chân một chút, không tin ngươi còn không đi mua thủy. Muốn ta cầu ngươi sao? Nga nga, này liền đi mua. Cố tử diễn xấu hổ vào đầu, lại đi bên cạnh siêu thị mua bình thủy. Hắn xe liền ngừng ở phụ cận. nguyên bản vẫn luôn phối hợp hắn hành trình tài xế đã nghỉ ngơi lái xe chính là cùng chiết hạo hai người lên xe tô, tô đem thuốc tránh thai uống xong đi tâm mới yên ổn một ít lại sơ sơ cổ có chút bực bội muốn đánh người nhưng vừa thấy ghế điều khiển người tính có người ngoài ở nhận nhận đi tô tô ngươi có phải hay không không thoải mái trước nằm ngủ một giấc cố tử diện ôm nàng không ngừng thuần mao thanh âm trầm thấp gợi cảm càng thêm làm người muốn ngủ uống thuốc xong sau tô, tô sắc mặt càng kém một đường trôn đầu mơ màng sắp ngủ nghe thấy cố tử diễn nói tô tô miễn cưỡng mở to mắt lười nhắc nhìn hắn một cái nói trước đưa ta đi trường học bên kia phòng ở ngươi chờ lát nữa chính mình đi cho ta đem hành lý lấy lại đây cố tử diễn tự nhiên đồng ý cùng cung chiết hạo nói địa chỉ xe thực mau thay đổi một phương hướng trường học bên này phòng ở là trước tiên quét tức quá sạch sẽ tô Tô bị cố tử diễn ôm lên lầu tiến phòng liền vội không ngừng đem người đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng mới nói Ta đi lấy hành lý, còn có cái gì đồ vật yêu cầu? Trở về có muốn ăn hay không chút trái cây? Phần 21 Không cần Tô tô lánh lanh đạm đạm một tiếng nói xong, xoay người đưa lưng về phía hắn. Cố tử diễn nhếch môi, vẫn là thò qua tới hôn hôn nàng Thái Dương. Vốn tưởng rằng hai người nước sữa hòa nhau sau, sẽ có một cái không giống nhau thay đổi, nhưng tuổi hồ tô tô càng thêm đối hắn bất mãn. Cố tử diễn có chút khổ sở, hắn tay chân nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, sợ xảo đến nàng. Trong đầu còn nghĩ như thế nào hống hảo nàng. Thô ra. Buổi tối gần 7 giờ, cố tử diễn gõ cửa, là Vu vị văn đi khai môn, nàng nhướng mày nhìn mắt cố tử diễn phía sau, không có một bóng người, tức khắc cười, tô tô đâu. Cố tử diễn khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ nói, nàng ở. Ở trường học bên kia. Nga. Vu vị văn ý vị thâm trường đánh giá cố tử diễn, ở hắn tay chân cũng không biết như thế nào phong khi, mới nói, chú ý điểm. Tô Tô thân thể không thế nào hảo. Ân, Cố Tử Diễn dùng sức gật đầu, Đại Đại nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Tô Tô mẫu thân cùng đối mặt những người khác là không giống nhau. Cái loại này không chỉ là thẹn thùng, còn có khiếp đảm cùng ấy nấy, cùng với nồng đậm khẩn trương cảm. Cũng may Vu Vĩ Văn hiện tại đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi Cố Tử Diễn. Hơn nữa đều tám năm, nàng sẽ không thật sự cảm thấy nữ nhi cùng bạn trai ở bên nhau chính là đổi phong bại tụ. Nhiều nhất trong lòng lễ ẩm lẩm bẩm một câu, còn hảo nàng ba. Nàng ca hôm nay đều có xã giao. Cố tử diện gãi gãi đầu, ngây ngô cười một chút, không dám nhiều lời lời nói, chỉ vào trong phòng khách một đống hành lý, nói, này đó là tô tô muốn dọn quá khứ sao. Đúng vậy. Vũ Vĩ Văn gật đầu, đấm đấm cánh tay, ngồi ở trên sofa, ta cũng mệt mỏi, liền không giúp ngươi, chính mình thu phủ. Ta có thể. Cố tử diễn cười khẽ, trên mặt nhiệt độ cởi không ít, chỉ còn lại có một chút đỏ ửng. Vũ Vĩ Văn còn kỳ quái nhìn hắn hai mắt. Không biết này tiểu tử ở bên ngoài làm cái gì, như thế nào cảm giác làn da càng ngày càng đen a, tô, tô rất mệt. Từ kia sự kiện sau, nàng thân thể tinh thần đều vẫn luôn thực mỏi mệt, bởi vậy trở lại trong phòng liền ngủ rồi, mãi cho đến ngày hôm sau bị cố tử diện ôn nhu đánh thức, nàng còn không có ngủ đủ. Chỉ là hôm nay là báo danh nhật tử, tuy rằng hôm nay không đi học, nhưng giao học phí, tuyển khóa đều là sự. Tỉnh lại khi đã buổi sáng 9 giờ, nàng lười biếng lười không nghĩ động, cố tử diện thân thân nàng cánh ngôi. liền đem người cấp ôm đến phòng vệ sinh, hầu hạ rửa mặt, không chút cầu thả, dựa theo hắn trong ấn tượng tô tô nên làm sở hữu bước đi, bao gồm hộ ra. Chỉ là đến thượng trang kia một bước, hắn mới làm không đi xuống, cọ cọ nàng cổ, thấp giọng nói, ngươi tới. Kỳ thật tô tô không yêu hóa trang, nàng lớn lên cũng đủ đẹp, cho nên hóa trang sau làm nàng càng tinh xảo một chút bất quá dệ hoa trên gấm, nhưng trên mặt tổng như là hồ một tầng đổ vỡ, không thoải mái. Chỉ là hôm nay có chút đặc thù Ngày hôm qua buổi chiều lộng đi lên dấu vết còn ở nàng chỉ có thể nghiêm túc cho chính mình thượng trang, đặc biệt là cổ xương quai xanh chờ địa phương đem những cái đó dấu vết đều che lấp sạch sẽ mới dừng lại. Trong gương tô tô làm xong này hết thảy liền nhìn đến ánh mắt so ngày thường thâm trầm rất nhiều cố tử diễn nàng quay đầu lại làm sao vậy? Cố tử diễn ủy khuất bẹp miệng dùng sức ôm lấy nàng thâm giọng nói không cao hứng ngươi đem này đó đều che khuất tô, tô cười nhạo muốn thật sự lộ ra tới ta làm sao bây giờ? Cố tử diễn lông mi run run, cánh môi nhẹ nhàng đụng vào nàng cổ, mới nói, cho nên ta không nói chuyện nha. Ngươi không nói chuyện cũng không được. Tô tô lại không cao hứng, hóa song trang, hơi chút có tinh thần chút, nàng lại muốn làm, ngươi khẳng định tại tâm lý hoán trách ta đúng không? Sao có thể? Cố tử diễn bay nhanh lắc đầu, biết nói thêm gì nữa có một cái nồi, vội đem người bế lên bỏ ra đi đặt ở trên sofa, mở ra tivi làm nàng trước nhìn nào đó tổng nghệ, chính mình từ phòng bếp đem nhiệt đồ ăn mang sang tới, ăn cơm trước. tô tô mới vừa hóa song trang tay thực toan nhưng tinh thần đầu thật vất vả lên một ít càng thêm không nghĩ chịu đựng chính mình tính tình liền nói ngươi đi ta nay kỳ thật đối cố tử diễn tới nói là phúc lợi hắn sủng nịch cười động tác tự nhiên bắt đầu hủy cơm há mồm tô tô ỉ ở trong lòng ngực hắn phối hợp há mồm ăn cơm cơm sáng là bắp cơm chiên tô tô không ăn nước tương cơm nhan sắc thiên hoàng lại không hát còn có màu xanh lục đậu hà lan màu vàng bắp màu da giang đông quả thực sắc hương vị đều đầy đủ Ăn xong cơm sáng, lại uống lên ly sữa đậu nành, hai người mới ra cửa. Lúc này đã 10 điểm chung, bên ngoài Thái Dương năng đến người làn da đều phảng phất muốn cháy, nhưng trường học học sinh đều còn đầy mặt tươi cười, hứng thú bừng bừng ở cùng bằng hưu nói chuyện thiếm. Trước phía địa phương là phòng giáo vụ, đại nhị cùng đại tam đều bi thôi ở bên nhau, vài cái cửa sổ như cũ không đủ dùng, cho dù như vậy đại Thái Dương, như cũ bài nổi lên hằng dài. Cố tử diễn nhíu mày nhìn mắt đội ngũ. yên lặng mang theo tô tô đi vào phòng giáo vụ bên trong tìm được một góc lấy ra giấy vệ sinh phô trên mặt đất nhẹ giọng nói "Chưa ngồi ta đi xếp hàng tô tô cầm di động cũng không ngẩng đầu lên điểm điểm đầu ngoan cố tử diễn sờ sờ nàng tóc dài bỗng nhiên liền chú ý tới một cổ vô hình dòng khí từ trên người nàng bị lây dính đến chính hắn trên tay cố tử diễn hơi hơi kinh hãi nhưng thần sắc chưa biến cười cười xoay người đi xếp hàng phía trước vẫn luôn không như thế nào chú ý hiện tại rốt cuộc phát hiện ở trên tay hắn kia cổ khí lưu còn quấn quanh hắn, chỉ là theo thời gian trôi đi, dòng khí càng ngày càng ít, thế cho nên cuối cùng biến mất không thấy. Trầm mặt quan sát xong thứ này, cố tử diễn đôi mắt âm trầm rất nhiều, này, đối tô tô có thể hay không có hại? Chính là muốn hắn không chạm vào nàng, hiển nhiên là không có khả năng, đến biết rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đội ngũ rất dài, duy nhất là người may mắn chính là đại nhị đại tam đều là có ký lục ở, trực tiếp báo học hào, soát tạp trước phí ký tên là được. không có đại một như vậy nhiều trình tự ở đội ngũ đi tới tốc độ còn rất nhanh không sai biệt lắm nửa giờ liền đến cố tử diễn hắn nhanh chóng thu phục cầm phiếu định mức ra tới liền thấy một cái nam sinh ngồi xổm tô tô bên cạnh nhìn dáng vẻ là đang nói chuyện thiên cố tử diễn sắc mặt lạnh những mày âm hàn con ngươi nhìn chằm chằm người nọ đi bước một qua đi hai người tựa hồ cũng phát hiện hắn đều ngầm đầu nam sinh đứng lên thân cao hơi thấp hắn một chút nhưng lớn lên không tồi Trên lô thai còn mang theo màu bạc khuyên thai, làn da trắng nõn, là đương thời người thích tiểu thị tươi loại hình, ngươi chính là Tô Tô học tỷ bạn trai. Quả nhiên, giống nhau sao? Nam sinh gợi lên một bên khoẻ môi, cười rộ lên có chút xấu xa cảm giác. Cố tử diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, hắn để ý chính là Tô Tô. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, ôn nhu nói, đã báo xong danh, đi phòng học tìm phụ đạo viên đi. Đại nhị phụ đạo viên lại thay đổi một cái, bởi vì muốn tuyển khóa. phụ đạo viên trước tiên cấp tô tô đã phát tin tức đều phải đi phòng học tìm nàng lấy năm nay tuyển khóa tin tức biểu làm đối lợp. tô tô gật gật đầu ngồi dậy mông đều đau nàng tưởng nhảy nhót một chút mới nhấc chân liền cảm giác được chân chua xót xác lại yên lặng mà dừng lại trong lúc nàng vẫn luôn không nói chuyện cố tử diễn cũng toàn bộ lực chú ý đều ở trên người nàng không có chú ý tới một người khác xem kia nam sinh nghiến răng nghiến lợi thẳng đến xem bọn họ phải đi mới ngăn ở tô tô trước người khuynh mộ nhìn nàng tô, tô học tỷ. Ta cũng là lịch sử hệ đại nhị, vẫn luôn nghe nói học tỷ sự tình, hôm nay rốt cuộc gặp được, có thể trao đổi một chút liên hệ phương thức sao. Không thể. Không chờ Tô Tô đáp lại, cố tử diễn liền trước một bước nói, sau đó ôm lấy nàng phải rời khỏi. Nam sinh thật sự nổi giận, ngươi dựa vào cái gì thế học tỷ trả lời. Tô Tô lúc này mới ngước mắt, hơi hơi mỉm cười nói, ngượng ngùng, ta không chơi hệ chát. Vừa mới kia Nam Hải lại đây đến gần, nàng cũng không hề răng, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là có chủ. Tam quan tự giác thực chính Tô Tô cảm thấy không thể cùng khác đối chính mình, có ý đồ Nam Hải tiến hành không cần thiết nói chuyện thiếm, ai biết này học đệ như vậy chấp nhất. Nam sinh, Hán Kiên Cường lộ ra một cái tươi cười, nói, không quan hệ, học tỷ nhớ rõ ta liền hảo, ta kêu Minh Hải Diệp, về sau liền cùng học tỷ một cái hệ. Tô Tô trốn học hai tháng, đại nhị trọng tu, làm nhân vật phong vân, chuyện này ở nàng cũng không biết thời điểm, đã ở trường học diễn đàn bị người thảo luận mấy ngàn thứ. Cứu này nguyên nhân... vẫn là cùng cố tử diễn tư buôn càng thêm làm ăn dưa quần chúng thích. Chỉ là làm bạn trai cố tử diễn không có thể trở lại vườn trường, cụ thể tình huống cũng không rõ ràng, nhưng mọi người đều cho rằng là tô ra không cho phép hai người ở bên nhau. Bởi vậy muốn kệ góc tường người rất nhiều. Tô tô thấy hắn như vậy kiên trì, còn tưởng lại minh sắc cự tuyệt một lần, chỉ là vừa muốn mở miệng, đã bị cố tử diễn cấp bế lên tới. Cái này động tác hai người tiến hành quá vô số lần, nàng theo bản năng hai tay ôm cổ hắn. liền thấy nàng tầm mắt trong phạm vi tầm banh cánh môi cũng nhấp chặt cả người tản ra một bộ người sống chớ tiến hơi thở vẫn luôn trong lòng buồn bực tô tô nhìn nhìn bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng buồn bực tiêu tán rất nhiều lộ ra một cái cười nhạt ỉ ở trong lòng ngực hán trên người nàng hơi thở một thay đổi cố tử diễn liền cảm giác được túi đầu liền thấy kia mắt hạnh con cong tức khắc cũng câu môi cười phía sau nghị luận tiếng vang lên lại ngại không bọn họ hai người lại đi trong phòng học cùng phụ đạo viên cầm thời khóa biểu cùng tuyển khóa địa chỉ web mới trở lại trong phòng. Tô Tô ở nghiên cứu chương trình học, nàng đối chính mình tương lai quy hoạch là làm báo giấy, phương hướng cũng thực chỉ một, về Hoa quốc cổ đại lịch sử. Tuy rằng hiện tại nhìn các loại điện tử thiết bị thập phần tiên tiến đã dần dần thay thế báo giấy, nhưng trên thực tế, vật cực tất phản, báo giấy đang ở chậm dại sống lại. Rốt cuộc trong tay cầm một quyển tạp chí xem, tổng so cầm di động xem, đôi mắt muốn thoải mái rất nhiều. Lại nói Tô Tô không kém tiền, nàng chỉ là yêu cầu một cái tống cổ thời gian sự nghiệp mà thôi. bởi vậy đối với chính mình bài chuyên ngành vẫn là tương đối thận trọng tô tô ở trong phòng nghiên cứu tuyển khóa cùng thời gian ăn bài cố tử diễn ở bên ngoài phòng bếp kia lách cách lang cang nấu cơm hết thể thoạt nhìn đều rất hài hòa Thẳng đến đại môn bị góp vang cố tử diễn có chút nghi hoặc đây là tô tô đơn độc trụ địa phương nàng cũng là cái không bằng hữu người làm sao có người bái phòng a mở cửa lại là một cái thân cao đánh giá một m sáu cùng tô tô không sai biệt lắm cao lớn lên thanh tú mắt to nữ hài Nàng trong tay bưng một mầm mãi màu trắng điểm tâm, bởi vì đong đưa, kia điểm tâm còn quơ quơ, thoạt nhìn phi thường quy đạn non mềm, còn có một cổ mùi sữa sông và mũi. Ngươi hảo, ta kêu nhạc văn nhã, là vừa chuyển đến cách vách, đây là ta làm điểm tâm, tặng cho ngươi. Nữ hài điểm điểm cười, mắt to cong thành nửa tháng, phấn nộn cánh môi thập phần câu nhân. Cố tử diễn nhíu mẩy lui về phía sau một bước, đối đồng dạng nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng tham đầu tham nao tô tô nói, ngươi hàng xóm tới bái phòng. Nhạc văn nhã thực tự nhiên đi vào tới, thấy có nữ hài tử tự ở, tựa hồ có chút ngoài ý mớn, ngay sau đó xấu hổ cười, thanh âm như cũ điểm mỹ nói, ngượng ngùng, ta không biết ngươi bạn gái cũng ở, hy vọng đừng hiểu lầm, ta chỉ là cách vách hàng xóm, đúng rồi ngươi kêu gì. Nói một chút không quan hệ đi, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn nha. Tô tô đánh giá nữ hài hai mắt, có chút ngoài ý mớn, đây là một cái khác đào hoa. Bởi vì khi cách lâu lắm, nàng không biết cái này nhạc văn nhã là nữ xứng vẫn là phá hôi. nữ xứng là tương lai nam chủ tam cung lục viện người được chọn pháo hôi tắt chỉ là một đêm xuân phong nhiều nhất nhiều đánh mấy pháo sự nàng nhí mày, khô cần nói nga ta đã biết cảm ơn nhạc văn nhã thẹn thùng cười cười tựa hồ có chút khẩn trương thẳng tóc đem điểm tâm hướng cố tử diễn trước mặt tặng đưa còn ngươi thủy nhuận nhìn về phía cố tử diễn nói cầm đi đây là ta một chút tâm ý về sau hàng xóm chiếu cố nhiều hơn cố tử diễn không tiếp mà là nhìn về phía tô tô dò hỏi ý tứ thực rõ ràng Toto hơi chút vừa lòng một ít, tiến lên đây lấy quá mâm, nói, chờ một chút, ta đem mâm còn cho người. Nhạc văn nhã tươi cười tựa hồ cứng đờ hai phân, vẫn là gật đầu chờ. Chỉ là nàng vừa muốn cùng cố tử diễn đáp lời, lại thấy hắn bưng mâm xoay người vào phòng bếp, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Tô Tô, cười nói, tiểu tỷ tỷ nhìn thực tuổi trẻ, là học sinh đi. Ân. Toto gật đầu, mắt to nhìn nàng, mang này đó tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Nhạc văn nhã đợi một chút Lại thấy nữ nhân này một câu đều không hỏi, tức khắc có chút không biết làm sao bây giờ, nàng ở nào đó sự tình thượng kinh nghiệm còn không phải thực đủ, không khí tức khắc gan tính lại. thực mau, cố tử diễn ra tới, trong tay cầm không âm. Nhạc văn nhã vừa muốn tiếp nhận, lại thấy cố tử diễn đưa cho Tô, Tô theo sau xoay người lại lần nữa vào phòng bếp. Tô Tô tắc đem âm đưa cho nàng, nửa điểm chưa cho nhạc văn nhã cùng cố tử diễn tiếp xúc cơ hội. Biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nhạc văn nhã cũng không hoảng, chỉ là nhàn cười Ta đây đi về trước, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể trực tiếp tìm ta, trên cơ bản ta đều vẫn luôn ở nhà. Phần 22 Ân. Tô Tô gật đầu, nhìn nàng, cặp kia thanh thấu con ngươi phảng phất nhìn thấu nàng sở hữu ý đồ. Nhạc văn nhã xấu hổ mặt đều đỏ, cùng tay cùng chân xoay người đi ra ngoài. Người đi rồi, Tô Tô trong lòng lại có chút hụt hẫng. cô nương này rõ ràng là hướng về phía cố tử diễn tới, tuy rằng này xui xẻo hài tử tại đây thứ nói chuyện với nhau chung, đã làm được thực hảo. nàng chậm gì gì đi đến phòng bếp chỗ đó ỉ ở cạnh cửa ôm ngực nhìn hắn thân hình cao lớn thanh niên chính nghiêm túc sắc rau đao đánh vào trên cái thất thanh âm phi thường có tiết ấu thiết hảo đồ ăn hắn liền bắt đầu khai hỏa xào rau trong phòng bếp tức khắc tràn ngập pháo hoa khí hắn kỳ thật thực ưu tú nếu không phải vận mệnh trêu cợt làm hắn luôn là xui xẻo hắn cho dù không có bàn tay vàng cũng có thể quá rất khá tô tô tin tưởng cho hắn 10 năm thời gian hắn tuyệt đối có thể bị nhân sưng một tiếng lão tổng hắn lớn lên cũng đẹp Cho dù xuất thân không sao tích, như cũ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên người theo đuổi, tuy rằng đều bị hắn cự tuyệt, không lưu tình chút nào, Tô Tô gặp được quá rất nhiều lần. Chính là tương lai, hắn cũng sẽ như vậy sao? Hôm nay một cái nhạc văn nhã, ngày mai còn có một cái trương văn nhã, cái này là ngăn chặn không được, mà hắn sẽ vì nàng, cả đời chỉ thủ nàng một người sao. Còn có tương lai cố tử diễn sẽ là cỡ nào thành tựu người khác không biết, nàng lại biết, nàng cái này hy vọng quá bình tĩnh nhật tử. Không thích lăn lộn người, có thể cùng hắn vẫn luôn đi xuống đi sao. Nữ nhân là một cái thực cảm tính sinh vật, một khi động tình, liền rất khó đi ra tới. Hiện tại Internet phát đạt, Tô, tô thấy quá vô số ví dụ nói cho nàng, một khi không ái đối người, liền chết không có chỗ chôn Nàng nên như thế nào lựa chọn đâu. Tiếp tục làm, cuối cùng chia tay, vẫn là cứ như vậy, điểm điểm mật mật chạm cùng nhau một đoạn thời gian, cuối cùng người cô đơn cả đời. Rốt cuộc nam chủ là sẽ không làm hắn nữ nhân. bị nam nhân khác chạm vào, trừ phi hắn chủ động quăng ngã nàng, ghét bỏ nàng. tô tô lâm vào trầm tư, cố tử diễn tự nhiên cảm giác được đến sau lưng ánh mắt, khoe miệng mỉm cười, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. ngẫu nhiên xoay người, dư quang liền có thể nhìn đến kia nhỏ xinh bóng người, kia một đôi sáng ngời mắt to truy đuổi hắn, quả thực không cần thật là vui, chỉ là đương bắt đầu xào rau khi, liền có chút không có phương tiện, bởi vì kia hương vị ngẫu nhiên sẽ có chút sợ người, mới vừa gia nhập một chút ướt tai. Toto liền đánh cái hắt xì, Cố Tử Diễn vội nói, "Ngươi đi trước trên sofa ngồi." Nay một tiếng bừng tỉnh Toto, nàng mờ mịt trước mắt, thối lui đến trên sofa. Một ngơ ngác nhìn trắng tinh vách tưởng, có chút không biết làm sao. "Thiên A, nàng vừa mới đều suy nghĩ cái gì?" Nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng, nàng không có khả năng sẽ đối Cố Tử Diễn động tâm, nhất định sẽ không. Mặc niệm rất nhiều thứ, Toto rốt cuộc lòng yên tĩnh, nàng rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn vô vô ngực. Quả nhiên đi thông nữ nhân nơi nào đó địa phương đi thông trái tim, bất quá liền đã làm một lần, nghĩ như thế nào pháp đều thiếu chút nữa thay đổi. Nàng tự giác đã thành công chụp tỉnh chính mình, làm chính mình nhớ lại muốn tìm đường chết nhiệm vụ, lúc này mới lòng tràn đầy sung sướng lên. Chờ cố tử diễn bưng đồ ăn ra tới khi, thấy chính là mặt mang mỉm cười tô tô, phía trước trên người nàng kia cổ như có như không u buồn cảm biến mất không thấy, hắn cao hứng một cái trước mắt, nói, lại đây ăn cơm đi, đều là ngươi thích ăn. Ân. Tô Tô làm được bàn an biên Cái bàn là cái 6 người hình chữ nhật cái bàn Tô Tô ngồi ở đơn người kia một bên Bên cạnh chính là cố tử diễn Hắn chính cho nàng lột tôm Tô Tô mỗi cái đồ ăn đều ăn hai khẩu Vừa lòng gật đầu, đi dạo đầu Dư quang lại thoáng nhìn đặt ở phòng bếp thất thượng điểm tâm Đột nhiên hỏi Kia cô nương xinh đẹp sao A, Cố tử diễn mở mịt xem nàng Thuận tay đem trong tay tôm bóc vỏ nhét vào miệng nàng Ai Chính là vừa mới đưa điểm tâm lại đây nha Tô Tô mắt trợn trắng. Cố tử diễn lắc đầu, nói, không ngươi đẹp. Tô Tô duỗi tay khắp cánh tay hắn, sinh khí ngang ngược kiêu ngạo nói, quả nhiên, ngươi nhìn nàng. Ta liền biết. Cố tử diễn. Tô Tô ha hả một tiếng cười lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất đang xem một cái cha nam. Quả nhiên, các ngươi nam nhân đều là sắc lang, đại móng heo, đều thích xem mỹ nữ. Ghét nhất. Không có, ta cố tử diễn ý đồ biện giải. Ngươi cư nhiên nói không có. Không có ngươi như thế nào biết ta so nàng đẹp. Tô tô lại lôi kéo lô thai hắn, hảo A, ngươi cư nhiên còn học được nói dối. Làm cho cố tử diễn dở khóc dở cười, hắn buông tay, thập phần bất đắc dĩ, ta liền liếc mắt một cái, rốt cuộc nhân ra đứng ở ta trước mặt ta. Tô tô dầm dì một tiếng, ngoài miệng lại không ngừng, ăn xong hắn đưa lại đây tôm bắp vỏ, thanh âm hàm hồ, nhưng tiểu khí một chút không thiếu, ta sinh khí, hiện tại thực không cao hứng, ngươi muốn hứng ta. Bạn gái đều nói như vậy. Cố tử diễn còn có thể nói cái gì, ôn tồn nói, "Ân, vậy ngươi muốn cái gì? Nghe nói ý ỉa ra ra một khoản tân bao bao, ta mua đưa ngươi. Tô tô cắn răng, căm tức nhìn, ngươi cư nhiên còn biết ý ỉa ra trừ bỏ tân bao bao. Ngươi làm sao mà biết được? Cố tử diễn, thực xin lỗi, cầu sinh dục làm ta từ bỏ làm đáp. Hắn không nói, chỉ là ánh mắt ôn hòa mềm mại nhìn nàng, trong tay lột tôm động tác không ngừng. Tô tô một ngụm tiếp một ngụm ăn, cũng không làm hắn dừng lại, miệng nhỏ bẹp bẹp. Lây dính thượng du quang, cố tử diễn nhìn nhìn, liền có chút thượng hỏa, hắn liếm liếm cánh môi, đống nhiên đem tôn bóc vỏ đưa qua đi liền phải đưa đến tô tô trong miệng khi, lấy ra. Sau đó chính mình miệng thấu đi lên. Tô tô cực nhanh phản ứng lại đây, trực tiếp hàm răng hung hăng cắn đi lên, cũng không đông, cứ như vậy cắn hắn môi dưới, hàm hồ nói, giam chiếm bổn tiểu thư tiện nghi. tôn bóc vỏ lấy lại đây, cố tử diễn cười, mắt phượng tràn đầy tình yêu, liền như vậy nhìn nàng. đến cuối cùng tô tô ngược lại bị xem đến có chút ngượng ngùng buông lỏng ra hàm răng hai người tuy rằng làm kia thân mật nhất sự nhưng trên thực tế bọn họ không có tuần tự tiệm tiến trung gian thiếu một bộ phận ở chung ở này đó tiểu hái mọi sự tình thượng tô tô ngược lại vẫn là thẹn thùng ngoan ăn đi cố tử diễn thanh âm khàn khàn đem tôm bóc vỏ tắc miệng nàng tô tô ăn xong cái này liền có chút không muốn ăn trong chén cơm cũng không ăn nhiều ít liền biết sẽ là cái dạng này Cố tử diễn cũng chưa cho chính mình thịnh nhiều ít cơm, bởi vậy chuẩn bị trực tiếp tiếp theo nàng chén ăn cơm thừa. Đã từ bàn ăn chuyển rời đến trên sofa Tô Tô đang xem di động mỹ thực, bỗng nhiên ra tiếng, không phải muốn hống ta sao. Ta hiện tại muốn võ lạc lộ kia ra vịt cánh, ngươi đi cho ta mua lại đây. Võ lạc lộ. Cố tử diễn đầu góc bay nhanh vận chuyển, thực mau nghĩ đến nơi đó là khoảng cách bọn họ này đại khái ngồi giao thông công cộng một tiếng dưới xe trình địa phương, lái xe chỉ cần hơn 40 phút. nhưng mà hắn hôm nay là chuẩn bị hảo hảo ở chỗ này buổi tô tô đều đã làm tài xế nghỉ ngơi hắn nhìn về phía tô tô thấy nàng sắc mặt phi thường nghiêm túc vẫn là gật đầu hảo chờ ta ăn xong liền đi tô tô hơi hơi mỉm cười kiên trì hiện tại lập tức lập tức đi ân hảo cố tử diễn hảo tính tình cười cười buông chén đuôi đứng dậy đi ra ngoài chỉ còn lại trong phòng đối hắn như vậy thuận theo đã bất đắc dĩ lại dự kiến bên trong tô tô nàng suy sụp hướng trên sofa một ngưỡng thở dài vì cái gì không tức giận đâu, vì cái gì cố tử diễn không tức giận, đây là cái nan giải vấn đề. Tô tô không rõ, nhưng không ảnh hưởng nàng lần lượt khiêu khích hắn, kỳ thật đương một cái làm làm tiểu công chúa vẫn là rất không tồi, ít nhất mỗi khi lúc này nàng đều cảm thấy chính mình là bị hắn rất sâu rất sâu ái. Cố tử diễn đi mua đồ vật sau, nàng ở trên sofa nằm trong chốc lát liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại là bị cửa động tĩnh đánh thức. Cố tiên sinh hảo a, đây là đi đâu vậy? Một cái điểm mỹ thanh âm nói. Liền như vậy một tiếng, liền thành công đem Tô Tô từ trong ngọng đánh thức, trong lòng có chút bực bội. Cố tử diễn, không đi đâu. Hắn vẫn chưa đáp lại, bên hai cũng chuyển đến mở khóa thanh âm. Nhưng mà môn còn không có mở ra, liền nghe thấy nữ nhân hô nhỏ một tiếng, tiếp theo môn bị đụng phải một chút. Tô Tô trực tiếp đứng dậy qua đi, lưu loát mở cửa, liền thấy một nữ nhân thân mình dựa vào lại đây, sợ tới mức nàng chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Bang! Nhạc văn nhã ke ngã ở, xấu hổ bỏ dậy. trong miệng nhỏ giọng oán giận như thế nào đột nhiên mở cửa nhà tô tô không lý nàng có thể là cao lãnh nhân thiết lâu rồi đối với người xa lạ nàng không có gì hứng thú đáp lời đặc biệt là đối cố tử diễn có ý đồ người càng thêm làm nàng không nghĩ để ý tới ở ngoài cửa mặt sau hai bức cố tử diễn đầy người là hãn màu trắng ngắn tay đều nước mồ hôi thấy môn vừa mở ra lập tức lộ ra một cái tươi cười chân dài nâng lên vượt qua chướng ngại vật trên đường đi vào phòng trong dối điều hòa thổi trong miệng nói Tô Tô, vịt cánh mua đã trở lại. Tô Tô ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy cố tử diễn trong tay dẫn theo một túi rõ ràng đánh dấu, hương cây vịt cánh, địa chỉ thành phố hát võ lạc lộ. Nhanh như vậy nha. Nàng khô cần nói một tiếng, ánh mắt chạm đến đến trên người hắn mồ hôi, tươi cười đều dương không đứng dậy. Nhạc văn nhã đang ở sửa sang lại làn váy, đại môn không quan, nàng cũng không rời đi, thấy hai người đều không để ý tới nàng. Trong mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở túi thượng, nói, ai nha, Tô tiểu thư. Ngươi bạn trai thật thương ngươi, lớn như vậy Thái Dương, hắn còn có thể chạy võ lạc lộ đi cho ngươi mua ăn, ta phía trước đều là mua cho ta bạn trai cũ, cứ như vậy hắn còn nói ta cả ngày ở nhà dù sao đều là nhàn rỗi. Tô Tô cười cười, xem nàng ăn mặc đai đeo hồng nhạt váy, trước đột sau kiểu dáng người cũ, màu nâu tóc dài khoác, trên người còn có một cổ dễ ngửi mùi hương, liền bề ngoài tới xem, là cái điều kiện thực không tồi nữ hải. Bất quá! Tô Tô mỉm cười, nhạc tiểu thư, ta nhớ rõ không tồi nói. Buổi sáng ta cùng hắn đều không có đã làm tự giới thiệu, ngươi như thế nào biết ta họ tô. Nhạc văn nhã cả người cứng đờ, sau lưng lạnh cả người, cư nhiên cứ như vậy bại lộ. Nàng cắn môi, nỗ lực duy trì này biểu tình không bằng, nói, không có, cố tiên sinh không phải kêu ngươi tô tô sao. Ta cho rằng ngươi liền họ tô. Tô tô tươi cười mở rộng, kia cố tiên sinh cái này họ ngươi lại là làm sao mà biết được đâu. Nhạc văn nhã, cố tử diễn cũng phản ứng lại đây, ánh mắt gia tăng, trước tiên ra tay. Chương 20. Nhìn đến cô nương này biểu hiện, tô, tô nàng là thật không nghĩ tới cô nương này là bất an hảo tâm tiếp cận bọn họ, nàng chỉ là vừa mới nhận thấy được một chút không thích hợp nhì, thuận miệng vừa nói mà thôi. Cố tử diễn động tác nhanh chóng, bay nhanh ở nhạc văn nhã chạy trốn thời điểm đem người cấp kéo lại, cũng ba lượng hạ cấp chế trụ. Tô Tô tắc phản ứng lại đây trước tiên đi khóa cửa. Trên sofa, Tô Tô cùng cố tử diễn hai người ngồi. Mà bọn họ phía trước, nhạc văn nhã chính đáng thương vô cùng ngồi quỳ trên mặt đất. Sở dĩ tư thế này, là sợ nàng đi hết. Ta thật sự không phải người xấu, cũng chỉ là một cái bình thường hàng xóm mà thôi. Nhạc văn nhã ưu oán chung lại mang này đó khổ sở nhìn cố tử diễn. Tô tô mặc không lên tiếng ngây xem, mà bị nhìn người nọ. hắn mặt vô biểu tình trên mặt mang theo vài phần hờ hững, thanh âm lãnh đạm, xác định không muốn chính mình nói sao. Ta thật sự không có ý xấu, chính là nghe các ngươi nói chuyện phiếm nhắc tới, thật sự, các ngươi chính mình quên mất mà thôi. Nhạc văn nhã cắn môi, lắc đầu. nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, xứng với nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, trang đáng thương này nhất chiêu kỳ thật làm còn khá tốt, tô tô đều có chút mềm lòng, nhưng cố tử diễn không có. hắn mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn, 30 giây sau, hắn túi người tiến đến, cùng nhạc văn nhã cách xa nhau bất quá 50cm khoảng cách, nhìn thẳng nàng hai trong mắt. tô tô an tính nhìn, lòng bàn tay nắm thật chặt, không rõ hắn đang làm cái gì, chính là làm gì cách như vậy gần a. nàng đô đô miệng, trộm rỗi chân dẫm một chút cố tử diễn chân. Phần 23. Hắn ra mặt chịu chịu, lại không có phản ứng, chỉ là nghiêm túc nhìn chầm chằm nàng. Chậm rãi, Tô Tô liền nhận thấy được không thích hợp nhì, bị nhìn nhạc văn nhã nguyên bản linh động hai mắt trở nên có chút đăm đăm. đến cuối cùng trực tiếp một, lúc này cố tử diễn nói, nói cho ta, ai phái ngươi tới. Nhạc văn nhã thanh âm bình thẳng, không có một chút phập phùng nói, là kinh láo tam. Vì cái gì? Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, hắn muốn biết, nếu có thể, tìm được cùng ngươi liên lạc người. đem đồ vật đoạt lấy tới. Tô Tô nhìn trước mắt hết thảy, chung có chút kỳ ảo đồ vật hiện tại biến thành thật sự, nàng mặc danh có chút khủng hoảng, lương lạnh cả người, nhạc văn nhã nói nội dung rất nhiều, nàng nghe xong trong chốc lát, nhịn không được đứng lên. Cố Tử Diễn cảm giác được động tĩnh, nghiêng đầu xem nàng, đen nhánh con ngươi như là một cái vực sâu, làm người thực dễ dàng liền rơi vào đi. Hắn xoa bóp nàng tay nhỏ, đôi mắt trước sau như một mềm ấm, đi nghỉ ngơi trong chốc lát, lộng xong việc này, liền tới cùng ngươi giải thích. Tô Tô nhấp môi cười cười xoay người vào nhà kỳ thật nàng cái gì đều biết Tăng thi vi rút xứng với tinh hoạch tác dụng sẽ làm người kích phát dị năng mà cố tử diễn kích phát chính là tinh thần dị năng cái này dị năng thực thần kỳ đặc biệt là tới rồi cao dài thời kỳ chỉ là nàng không cũng không cảm thấy hứng thú không bao lâu bên ngoài tựa hồ vang lên cố tử diễn kia hai cái tiểu đệ thanh âm theo sau lại náo loạn vài phút liền hoàn toàn an tĩnh lại cửa phòng bị đẩy ra cố tử diễn tiến vào Liền thấy nửa nằm ở trên giường xem thời khóa biểu Tô Tô. Hắn khẽ như mày, có chút kỳ quái, rất nhiều người đều sẽ ở gặp được loại này kỳ quái sự tình khi. Biểu hiện ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, chính là ở Tô Tô nơi này, nàng không cảm giác được quá nhiều lòng hiếu kỳ. Tô Tô. Tô Tô ngước mắt, khẽ ử một tiếng. Cố tử diễn theo bản năng có chút hoảng hốt, hai ba chạy bộ lại đây, ngồi ở mép giường bên cạnh, đánh bạo gỡ xuống nàng trong tay thời khóa biểu phóng trên bàn, nghiêm túc nói. có một số việc muốn cùng ngươi nói, nói đi. Tô Tô thực bình tĩnh gật đầu, hai tròng mắt nhìn thẳng hắn. Cố Tử diễn bỗng nhiên liền có chút nói không nên lời lời nói, trước mặt ngoại nhân càng ngày càng nghiêm túc thần bí hắn, ở bạn gái trước mặt vẫn là trước sau như một chân tay luống cuống. Hắn hít sâu một hơi, hai tay tựa hồ có chút khẩn trương bắt lấy chăn. Đối với Tô Tô, hắn vĩnh viễn cùng cái mới ra đời tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước chúng ta đi công viên trò chơi sao? Ngươi không phải đã làm một lần thực nghiệm sao? Ân, kia một lần, tô tô tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng hành vi, cố tử diễn vẫn là hiểu rõ. Ta không xác định là người mang cho ta vận may, vẫn là ta hút đi người khí vận. Hắn cười khổ một tiếng, tay trái chậm rãi nâng lên, đụng vào một chút tô tô tay, hắn kia không giống bình thường năng lực lập tức cảm giác được một kia kỳ quái dòng khí từ trên người nàng chuyển rời đến trên người mình. Ta ngày hôm qua bị tang thi vi rút cảm nhiễm, nuốt tinh hoạch, kích phát rồi tinh thần hệ dị năng, có thể cảm giác được một chút thứ này. Hiện tại nó liền ở ta trên tay, từ ngươi trên người lây dính lại đây, lại sẽ thực mau biến mất. Tô tô, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái, hoặc là gần nhất tương đối xui xẻo. Tô tô lắc đầu, chuyện này ở ngày đó sau khi trở về, nàng liền nghĩ tới, nàng vẫn luôn hảo hảo mà, cũng không có nơi nào xui xẻo, thậm chí vận khí vẫn là ngoài dự đoán hảo, cho nên nàng mới không nhắc lại chuyện này, không có, ta thực bình thường, gần nhất vận khí cũng thực hảo. Cố tử diễn nhẹ nhàng thở ra, lại nở nụ cười. Giang nanh triển lộ, hoàn toàn quét dọn trong lòng băn khoăn, hắn nghiêng đầu, hình như có chút hứng thú nói, Tô Tô như thế nào đều không hiếu kỳ một chút ta dị năng. Ta không muốn biết. Tô Tô nhàn nhạt nói. Cố tử diễn tươi cười cứng đở, có chút mở mịt, vì cái gì? Ta càng thích bình tĩnh sinh hoạt, đánh đánh giết giết này đó không có hứng thú. Tô Tô hít sâu một hơi, nhìn thẳng hắn đôi mắt, cố tử diễn, chúng ta chia tay đi, hiện tại chúng ta đã không phải một đường. vừa lúc sân cơ hội này... Điểm danh hai người càng đi càng xa sự thật, thuận tiện chia tay, còn hảo nàng không có xa vào ở nam chủ ôn nhu hương trùng, chỉ là vì cái gì lúc này đây để chia tay, trái tim sẽ như vậy khó chịu đâu, dầu dĩ đau đớn làm nàng hô hấp đều khó khăn, không có khả năng. hắn tươi cười biến mất, sắc mặt một chút một chút biến lãnh quanh thân tựa hồ lại bắt đầu toát ra hắc khí, cả người ở quá ngắn thời gian nội trở nên âm u, Hắn rôi tay đem tô tô ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi đang nói mê sảng đúng không? Tô tôn này trận cũng coi như là biết hắn một chốc sẽ không thật sự đối chính mình động thủ, đối hắn hắc hóa cũng không có lúc ban đầu như vậy sợ hãi. khuôn mặt dán hắn ngực, hai người như vậy thân cận, miệng nàng vẫn là phun ra làm hắn đủ để hộp máu nói. Ngươi tương lai thực hảo, quang minh đại đạo, liền hiện tại đã có không ít người kiêng kỵ với ngươi, còn phái người lại đây câu dẫn ngươi. Cố tử diễn, ta không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, ta chỉ nghĩ có thể bình bình tĩnh tĩnh tồn tại, thẳng đến tử vong. Hiện tại ngươi đã cấp không được ta, ta biết. Cố tử diễn có chút luôn cuống, hai tay cánh tay lặc đến nàng gắt gao, đều có chút không thở nổi, Tô Tô, sẽ không, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ quay dày đến ngươi. Về sau ngươi tưởng trồng hoa, vẫn là làm thật thể tạp chí đều tùy ngươi. Nghĩ đến vừa mới phát sinh nhạc văn nhã sự tình, hắn trong mắt hiện lên một tia hàng quang, kinh láo tam đúng không, hắn sẽ làm hắn biết cái gì gọi là đá đến văn sát. Tô Tô có chút bực bội, dùng sức muốn đẩy ra hắn, không có kết quả. Chỉ có thể gầm nhẹ nói, sẽ không. Ngươi như thế nào biết liền sẽ không. Ngươi có thể khống chế được trụ. Ngươi hiện tại cái gì địa vị chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. buông tay, làm ta trở lại nguyên lai sinh hoạt hảo sao. Ta sai rồi, đừng đi, ta không đã làm cái này, không làm. Nàng kiêu nộn tiếng nói mang theo một chút phẫn nộ cảm xúc tràn ngập ở bên thai hắn, cố tử diễn mặt lệnh hoàn toàn vỡ vụn, thật lớn khủng hoảng làm hắn không có biện pháp lại bình tĩnh. Hắn buông ra một chút tô tô, túi đầu ý đồ đi hôn nàng. chính là bị nàng né tránh, hắn hôn rừng ở nàng gương mặt, lại chậm rãi trượt xuống, hôn một cái nàng cổ, nửa đè nặng nàng, muốn đi xuống. Bên thai vang lên nàng lãnh đạm thanh âm, ngươi dám cường ta, ta liền tự sát. Cố Tử diện thân mình cứng đờ, không dám lại động, trái tim có rút đau đớn đồng thời kia mắt phượng đã là một mảnh đỏ đậm, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, hắn cánh môi run rẩy, nhẹ giọng hỏi, muốn như thế nào làm ngươi mới có thể tha thứ ta? Hắn chỉ là tưởng cho nàng tốt sinh hoạt, hắn chỉ nghĩ làm nàng cha mẹ vừa lòng. làm tất cả mọi người biết cùng hắn ở bên nhau tô tô không có bị khuất chính là tô tô không có biện pháp lý giải cố tử diễn lòng tràn đầy chua sót hốc mắt trầm rãi ngưng tụ nước mắt ta nói ta cùng ngươi không phải người đi chung đường ngươi nghe không hiểu sao tô tô tâm tắc đến táo bạo đột nhiên đứng dậy đẩy ra hắn kia lực đạo phi thường đại tựa hồ muốn đem hắn từ thế giới của chính mình đẩy ra đi cố tử diễn không có phòng bị nàng chính là bị này cổ lực đạo đẩy đến từ trên giường ngã xuống cái gáy khai ở trên bàn một tiếng vang, đau nhức đánh út lại, hắn kêu lên một tiếng, mặt trắng rất nhiều. Sau nha tào hung hăng mà cắn, cả người đều căng chặt, chịu đựng lúc ban đầu đau đớn qua đi. Nay vẫn là lúc trước ở bệnh viện bị nàng đẩy đến khi khái đến vị trí, tô tô mí mắt nhảy một chút, liền thấy hắn lại một lần bỏ dậy, cả người thần sắc đều có chút dữ tợn quỳ gối bên người nàng, nói dọn khàn khàn, tô tô, ngươi nếu là sinh khí liền đánh ta, không có việc gì, ta đã hiểu, ta lập tức liền cùng bọn họ nói, không đã làm cái này. về sau đều không làm, thật sự. Hán từ mạt thế làm ra những cái đó vàng bạc châu áo, các loại đồ cổ đồ sứ, ở trong thế giới hiện thực tự nhiên không thể chính đại quang minh bán, ngẫu nhiên cầm đồ một chút không quan trọng, thật sự bán nhiều nhưng không tốt, vì thế cố tử diễn ngoài ý muốn sở đến chợ đen chung. Chợ đen chính là các loại không hợp pháp giao dịch địa bàn, ở bên kia, nào lớn sát cá nhân đều là bình thường, cố tử diễn này trận thường xuyên tính đi ra ngoài, thường thường đêm không về ngủ cũng là sự tình quá nhiều. Không chỉ có muốn che giấu chính mình bí mật, còn muốn đem ý đồ khuy ký người cấp xử lý. Nay còn gần chỉ là ở hiện thế chung, hắn ở mặt thế biểu hiện càng thêm lanh khốc. Cũng may hắn tâm trí cường đại, vẫn chưa có cái gì khó chịu, mà đối mặt Tô, Tô hắn chỉ nghĩ biểu hiện ra chính mình nhất ánh mặt trời, nhất ôn nhu một mặt tới. Đây là hắn trước mắt lại lấy sinh tồn thủ đoạn, hiện tại nói muốn từ bỏ. Tô Tô chính mình đều kinh ngạc, nhưng nàng cũng không muốn cho hắn từ bỏ, vì tránh cho biên khéo thành vụn. Nàng tức giận đến liên tiếp đối hắn tay đấm chân đá, ngươi cái ngu xuẩn, từ bỏ ta, như vậy không phải hảo. Ngươi xem như vậy nhiều nữ nhân muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đi a đi a. Không. Cố tử diễn cắn răng chịu đựng đau, đem nàng lại lần nữa ôm lấy, ngự khí dị thường kiên định hoảng loạn, không đông tay, cái gì đều có thể không cần, chỉ có ngươi, là của ta, vĩnh viễn là của ta. Tô tô đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nàng giọng căm hận nói, cố tử diễn, ngươi có thể hay không có điểm cốt khí. Ta không có. cố tử diễn cũng sắp điên rồi, thấy nàng như vậy nhìn chính mình, hảo sinh ủy khuất, trong lòng bị thật lớn đau đớn thổi quét, bạo ngược hơi thở trào ra tới, hắn túi đầu xem nàng, hơi hơi thở dốc, Tô Tô, ta cái gì đều không có, chỉ có ngươi, nếu liền ngươi cũng mất đi, ta đây, sẽ làm toàn bộ thế giới đều không được căn bình. Lại uy hiếp nàng, Tô Tô tức giận đến ngứa răng, cố tình còn không thể không tin tưởng này biến thái thật sự có thể làm ra tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể một ngụm cắn ở hắn ngực, cuối cùng mắt trông mong hỏi một câu: Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn từ bỏ ngươi vừa mới khởi bước sự nghiệp? Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng khát vọng cùng tố cầu. Tô Tô là sợ chính mình sẽ vứt bỏ nàng nha, cố tử diễn kia vừa mới vỡ thành tra tâm lại khép lại, lộ ra một cái cười nhạt. Ôn Nhu nói: Tô Tô yên tâm, ta nói rồi, vì ngươi, ta cái gì đều có thể từ bỏ, bao gồm ta mệnh. Hắn lời này tuyệt đối không phải lời nói dối, chỉ là có tiền đề. Tô Tô bồi hắn cùng chết. Như là cảm nhận được Cố Tử Diễn không nói xong lời nói, Tô Tô trầm mặc buông ra bên miệng thịt, hai mắt đăm đăm nhìn trước mắt không biết là thứ gì, thân mình mềm mại sau này đảo. Cố Tử Diễn thân thể cũng thả lỏng một ít, hai rắn chắc cánh tay vẫn là chặt chẽ đỡ trong lòng ngực kia mềm yếu không có xương nhân nhi, trên người hắc khí chậm rãi biến mất, hắn không muốn xa rời cọ cọ Tô Tô, nói giọng khàn khàn, chờ ta, cho ta mấy ngày thời gian xử lý, lúc sau ta liền cái gì đều mặc kệ." Tô, tô cắn môi Chẳng lẽ thật sự muốn bởi vì nàng nhất thời tưởng chia tay mà tìm lấy cớ đem nam chủ sự nghiệp cấp lộng không có. Vạn nhất cốt truyện tuyến bởi vì nàng này một sai lầm, lại làm sự tình làm sao bây giờ. Đã tự do, nàng không hề trở lại bị khống chế nhật tử. Nàng trong đầu các loại ý tưởng hiện lên, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, không cần, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Muốn, cố tử diễn mềm lòng rối tinh rối mù, Tô Tô vẫn là như vậy đáng yêu thiện giải nhân ý, chính là hắn tình nguyện nàng tuy hứng. cùng phía trước giống nhau khi dễ hắn, như vậy nàng hoạt bát lóa mắt, làm hắn say mê, yên tâm, ta nói được thì làm được. Tô Tô, có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Cố tử diễn là nói được thì làm được người, vào lúc ban đêm liền rời đi, lúc sau vải thiên không xuất hiện. Tô Tô tắc chính thức bắt đầu đi học, hết thẻ cùng phía trước không có gì bất đồng, nàng tuy rằng không hề bị trói buộc, nhưng kỳ thật có chút đồ vật đã thâm nhập cốt thủy, nàng vẫn là trở nên thói quen độc lai độc vãng, không cùng người giao tế. Người khác xem nàng, đều chỉ là đang xem một cái tương đối nổi danh nhân vật phong vân, cũng không sẽ tới gần, nàng mỗi ngày mang theo sách giáo khoa, tìm phong học, nghe giảng bài, làm bút ký, tan học, ăn cơm, trừ bỏ bên người nhiều một cái người theo đuổi. Trước hai ngày báo danh gặp được Minh Hải Diệp vẫn chưa từ bỏ, Vừa lúc hắn hiện tại là cùng Tô Tô một cái tuổi, tuyển khóa cũng có rất nhiều đều trùng hợp, bởi vậy thường xuyên xuất hiện ở Tô Tô trước mắt. Bất quá không biết là ai dạy hắn, tái xuất hiện, Minh Hải Diệp tuyển chuyển rất nhiều. Chỉ là ở cách nàng hai ba cá nhân địa phương ngồi xuống, tan học sau lễ phép hỏi một câu muốn cùng đi ăn cơm sao. Tuy rằng mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Tựa như hôm nay giữa trưa tan học, Minh Hải Diệp lại một lần tiến đến mời, Tô Tô, chiều nay hệ tổ chức liên hoan ở Hoàng thượng Hoàng định rồi vị trí, cùng đi đi. Tô Tô biên sửa sang lại sách giáo khoa bức ký, biên lắc đầu, không cần, ta phải về nhà. Minh Hải Diệp mắt đào hoa ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Người lúc này đây tụ hội đều không đi, Tiểu Tâm về sau tốt nghiệp đồng học đều nhận không được đầy đủ. Tô Tô cười cười, không nói gì, bỏ qua cho hắn. Hướng giáo ra ngoài đi. Nàng bình thường vì ra cửa phương tiện, liền ăn mặc một cái ngắn tay cùng màu đen rộng thùng thình quần, này quân ở ống quần chỗ buộc chặt, vẫn là cao eo, đem nàng cả người dáng người tỷ lệ biểu hiện phi thường hảo, màu đen hơi cuốn tóc dài chất thành đuôi ngựa, lộ ra chân bong cái chán cùng động lòng người ngũ quan, cánh môi còn đồ thiển tầng chính màu đỏ, cũng không đột ngột. vừa vặn tốt đi ở trên đường tô tô chính là một cái lượng điểm cho nên đương nàng vừa ra cổng trường liền có mấy cái hắc y nhân đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ chính là nàng phần 24. đúng vậy như vậy thấy được chính là nàng thượng ba người chân dài hai ba bước tới rồi tô tô trước mặt ở nàng ngộng bức thời điểm đằng trước một người lễ phép nói tiểu thư nhà ta cho mời còn thỉnh tô tiểu thư cùng chúng ta đi một chuyến tô, tô. nàng trần trờ lùi về phía sau Điều ba người lập tức hình thành một vòng vây đem nàng vây quanh ở bên trong, chung quanh người lập tức có dừng lại xem náo nhiệt, lại không một người nguyện ý lại đây hỗ trợ. Ta không đi, các ngươi tránh ra. Tô tô phản ứng lại đây, bọn họ người tới không có ý tốt, lập tức dùng sức đẩy ra một người, muốn lao ra vòng đây, lại vẫn là bị bắt được, hai cái hắc ý hề nhân méo cổ tay của nàng đem người kéo đi, trên tay nàng thư rơi xuống. Muốn khóc, lúc trước cố tử diễn học quyền anh khi nàng vì cái gì không đi theo học điểm. Đến này một bước, rốt cuộc có mấy cái học sinh xem bất quá mắt giờ di động uy hiếp, các ngươi không thể như vậy, ta muốn báo nguy. Đúng vậy, buông ra. Đừng sợ, học muội Ta đã cấp lao sư gọi điện thoại. Bảo vệ cửa cũng lại đây. Các bạn học hảo tâm an ủi bị khống chế mảnh mai mỹ nhân. Tô tô mặt vi bạch, có chút bị dọa đến, trong lòng oán khí càng trọng, liền biết nam chủ bắt đầu quật khởi, hắn bên người người đều sẽ không hảo quá. Nếu hiện tại cố tử diễn ở nàng trước mặt, nàng nhất định làm hắn quỳ sướng chính phủ. nhưng mà kêu ba cái hỉ nhân chỉ là đánh cái thủ thế, nhưng ở cửa mỹ ni bất thượng lại một lần xuống dưới năm cái y nhân bảo vệ cửa cầm đèn tin lại đây khi bọn họ liền trực tiếp ngăn lại những người này tiếp theo nhiều ra một người dễ dàng đem tô tô mang đi thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, căn bản một chút đều không sợ, có thể thấy được những người này hậu trường tuyệt đối không phải giống nhau đại tô tô bị nhét vào trên xe hai quyển sách bị đưa vào tới những cái đó hỉ nhân lại không có đi lên thực mau liền đem cửa xe đóng cửa khi còn nghe thấy cổng trường một người trẻ tuổi gân cổ lên giống đồng học đừng sợ ta đã báo nguy ghi hình tô tô kéo kéo khoe miệng quay đầu lại liền thấy một cái lớn lên thập phần tuấn tú cái mũi thượng còn mang theo màu bạc tiểu hoàn thanh niên ngồi ở bên trong xe chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình hắn cổ áo mở rộng ra lộ ra có thể so với nữ tử trắng nõn ngực, hầu kết rõ ràng tóc cũng thực đoản ngũ quan lại thập phần tinh xảo nam sinh nữ tướng phi thường đẹp nam nhân hắn khét cười một tiếng lộ ra chỉnh tề tám cái răng thực cảm thấy hứng thú đánh giá nàng lại thấy cô nương này ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi lập tức chấn định xuống dưới sắc mặt cũng dần dần khôi phục hắn ngứng mày không sợ Tô tô nhấp môi không biết nói cái gì hắn là ngốc tử sao sao có thể không sợ chỉ là sợ cũng vô dụng nàng không đáp lại thanh niên ngược lại càng thêm cảm thấy thú vị hắn túi người đến nàng trước mặt một đôi đẹp ngón tay gợi lên nàng cằm, Tô tô không có phản kháng phi thường thuận theo hai tròng mắt cũng đúng lúc mà nâng lên nhìn hắn. người thật xinh đẹp, khó trách hắn không muốn cùng ngộng tiểu ở bên nhau. thanh niên nhẹ giọng nói, càng là cách đến gần, ngược lại càng phát hiện cô nương này dùng nhan chi tinh xảo, kia ngũ quan đơn sách ra tới đều là phi thường hoàn mỹ, tổ hợp ở bên nhau cũng dị thường hài hòa, làn da phảng phất vô cùng mịn màng, một đôi con ngươi thanh triệt thấy đấy, tuyệt đối là bị bảo hộ rất khá cô nương, đơn thuần mà có chút không dành thế sự. tô tô vẫn là không có răng, trong lòng lại xác định. Trận này thai bay vạ do thật là cố tử diễn mang đến. Nàng sẽ không che giấu cảm xúc, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bị thanh niên bắt giữ đến chính. Ha ha, thật là cái làm nhân tâm động nữ hải thanh niên cười, ánh mắt chuyển qua nàng phấn nộn vành thai, phi thường dụ hoặc tính đối với nàng lỗ thai thổi khẩu khí, ấm áp dòng khí dũng lại đây. Tô tô không thích đứng lui về phía sau, thân mình cũng run lên một chút. Lỗ thai là nàng mẫn cảm điểm. Nàng may nhăn lại, đáy mắt chán ghét. Thanh niên trong mắt lại hiện lên một lần rục sắc Cũng may theo xe khởi động, hắn lại ngồi trở lại đi, tiểu chân bắt chéo, hai tay giao nhau phòng với đầu gối kia, nhẹ giọng nói: Ta muội muội muốn gặp ngươi, ngoan ngoãn, ta bảo đảm ngươi chuyện gì đều không có. Tô Tô chờ hắn tối lui, chính mình cũng ngồi thẳng, vẫn là không nói một lời. Thanh niên cũng không để ý, lại nhìn nhiều nàng hai mắt mới lấy ra di động. Xe một đường tới rồi một cái nhà ăn, xuống xe khi, thanh niên phi thường thần sĩ mời Tô Tô, bất quá nàng không tiếp thu mà thôi. Nàng ăn mặc giày chơi bóng. trực tiếp nhảy nhót xuống dưới còn không quên đem thư cầm sau đó vừa nhấc đầu liền thấy kia nhà ăn bảng hiệu hoàng thượng hoàng nàng im lặng hai giây tô tiểu thư thỉnh đi thanh niên hơi hơi mỉm cười nhìn phong lưu tuấn giật tô tô bước lên bậc thang mới đi rồi hai bước liền nghe thấy phía sau một thanh ấm nói tô tô ngươi như thế nào cũng tại đây không phải nói không nói đến một nửa bị thanh niên kia hơi hiện lánh khốc thần sắc đánh gãy thanh niên tươi cười chuyển lánh ngượng ngùng. tô tiểu thư là ta khác nhân minh hải diệp nhữ mày đánh giá bọn họ hai mắt mắt đào hoa cũng trở nên đứng đắn rất nhiều nghiêm túc nói tô tô ngươi nếu như bị bắt góc, liền chấp một chút mắt thanh niên tô tô phối hợp chấp một chút chờ mong nhìn hắn có không giải cứu bất quá hiển nhiên nàng đánh giá cao đứa nhỏ này hắn phẫn nộ rồi trong nháy mắt ngay sau đó bay nhanh chạy cả giận nói tô tô ngươi chờ ta kêu ta ba tới lúc này đến phiên tô tô hết trôi nói rồi chờ hắn còn không bằng trước đi lên Liền nói nói lời nói, ăn một bữa cơm mà thôi. Thanh niên khỏe miệng chịu chịu, liền phải dối tay ôm lấy Tô Tô lên lầu. Tô Tô chỉ có thể đi trước một bước, tránh đi cánh tay hắn. Hoàng thượng Hoàng nhà ăn là một cái làm món ăn hồ Nam chủ đề nhà ăn, tên lấy được cao lớn thượng, Trang Hoàng cũng là cực hảo. Lầu một đại sảnh đều phi thường an tĩnh, đại gia nói chuyện với nhau đều rất nhỏ thành bọn họ ở người phục vụ dẫn dắt hạ lên lầu 2, vào cái ghế lô, bất quá cái này ghế lô là bị người dùng một cái bình phong cấp ngăn cách. Hình tròn trên bàn cơm không có gì đồ ăn, Tô Tô tạm thời cũng ăn không vô, liền tìm cái sofa ngồi xuống. Thanh niên ngồi ở nàng bên cạnh một cái khác trên sofa. Ngươi tìm ta lại đây liền ngồi. Tô Tô hỏi. Thanh niên lại ngoài ý muốn nói, ngươi thanh âm so ngươi khuôn mặt càng tốt đẹp. Tô Tô. Nàng lại một lần trầm mặc xuống dưới, thanh niên chỉ có thể buông tay. Đáng tiếc ngươi tính tình quá không thú vị, như vậy rất khó làm nam nhân bảo trì hứng thú, vì cái gì cố tử diễn sẽ như vậy thích ngươi. Chẳng lẽ là ngươi? trên giường công phu thực hảo. Lời này liền phi thường ác ý, Tô Tô mắt lạnh quét hắn, không hề răng. Thanh niên cười, đang muốn lại nói điểm cái gì, liền thấy cách vách chuyển đến động tĩnh, hai người đi vào tới, xem bình phong xuyên thấu qua thân hình, vừa lúc là một nam một nữ, lúc này hắn đông nhiên tiến đến Tô Tô bên hai, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn, đừng lên tiếng nha. Tô Tô nhìn hắn một cái, lại nhìn xem bình phòng, hiểu rõ. Quả nhiên cách vách môn đóng lại, giây tiếp theo cố tử diễn thanh âm vang lên. la tiểu thư tìm ta có chuyện gì bị gọi là tiểu thư người tựa hồ có một đầu rất sáng lệ đại quận sóng tóc dài dáng người cũng phi thường hảo ít nhất nàng nghiêng người đối với bình phong vừa vặn bị tô tô thấy kia phát họa ra tới hình dáng đường cong nàng khét cười một tiếng tiến lên hai bước tựa hồ muốn thân cận hắn tới tìm ngươi nói chuyện phiếm nha mỗi lần gặp được ngươi đều vội vàng từ biệt thật đúng là hảo hảo ở chung quá đâu cố tử diễn bay nhanh lui về phía sau hai bước tránh thoát nàng tới gần Như mày có chút không vui nói nếu không có việc gì ta liền đi ra ngoài đứng lại la mộng tiểu mang theo ý cởi khuôn mặt lánh xuống dưới ngươi dám bước ra cái này môn ta khiến cho ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi kia hô hiếm bạn gái a nàng mới vừa vừa nói xong những lời này cố tử diễn liền tiến lên bàn tay to bóp chặt nàng cổ thanh âm lạnh lẽo hàn khí mười phần nói tô tô ở đâu phóng phóng la mộng tiểu vỗ cánh tay hắn ý đồ làm hắn đem chính mình bùng ra thảo nàng kế hoạch không phải như thế Nàng trong mắt có chút hoảng sợ, không nghĩ tới cố tử diễn như vậy xúc động. Nguyên bản Lam Ngộng Tiểu là muốn dùng tô tô uy hiếp hắn, nhất vô dụng làm hai người sinh ra ngăn cách cũng đúng, không nghĩ tới hắn trực tiếp bắt cóc chính mình. Cố tử diễn trong thanh âm tràn ngập thô bạo, trên tay càng thêm dùng sức, nguyên bản còn có thể phát ra một chút thanh âm Lam Ngộng Tiểu lúc này chỉ có thể khàn khàn ở kia a a, a, hắn hoàn toàn không dao động, đờ đẫn lạnh trước đem tô tô giao ra đây. Cố tiên sinh, bình tĩnh một chút. Ngồi ở Tô Tô bên người thanh niên đứng dậy, bước chân có chút sốt ruột đi đến trước tấm bình phong đem bình phong khép lại. Cái này là hình quạt bình phong, đẩy liền hợp ở bên nhau, hai cái phòng hợp hai là một, cố tử diễn chạy nhanh đem trên tay người vùng, hướng Tô Tô bên kia chạy tới, quỳ một gối ở nàng trước mặt, nhìn kỹ trên người nàng, kiểm tra có hay không thương, Tô Tô, có hay không nơi nào bị thương. Tô, tô nhìn trước mắt hết thảy, mấy ngày không thấy, cố tử diễn tựa hồ rất bận, cầm hồ cha đều không có quát Lập tức tuổi đều phản phất lớn rất nhiều, trong trắng mắt chỗ còn có hồng tơ máu. Đây đều là ở từ kia thoát ly. Nàng có chút động dung, đối với vẻ mặt lo lắng hắn cũng nhất thời không có thể lánh hạ mặt nhẹ nhàng gật đầu, không có việc gì, bọn họ không thương ta. Cố tử diễn lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, sắc mặt khôi phục bình thường, ấy náy nhìn nàng, thực xin lỗi, lại đem ngươi cuốn vào được. Tô tô nhấp môi, không có trả lời này một câu, cái này chướng nàng là không có khả năng quên. nếu lần này hi hi ha ha mềm lòng qua đi về sau khẳng định còn không ngừng này hai người ở kia thân thân mật mật mặt khác hai huynh muội tắc lòng tràn đầy hực hững la mộng kiều trước mở miệng đây là ngươi trong lòng hảo nha sắc thật lớn lên không tồi tô tô theo thanh âm xem qua đi cô nương này cùng vừa mới kia thanh niên lớn lên phi thường tương tự bất quá nữ sinh càng thêm tinh xảo đại khí hẳn là long phượng thai cố tử diễn quay đầu lại mắt lạnh xem nàng đem tô, tô mang lại đây muốn làm cái gì không làm cái gì La mộng Tiêu đồ màu đỏ rực móng tay tay khẽ vuốt chính mình cổ, trong mắt hàm chứa vài phần lạnh lẽo, chính là nhìn xem đem ngươi mê đến ai đều mặc kệ tiểu cô nương trông như thế nào, nguyên lai like ngươi thích cái này loại hình A. Tô Tô ngửa đầu xem nàng, có chút mặc danh, sau đó đâu? Không có khả năng cứ như vậy đi. La mộng Tiêu mỉm cười, sau đó là ngươi xem hắn cùng ta làm tình nha. Ghê thởm. Cố tử diễn trán ghét phun ra hai chữ, quay đầu nhìn về phía Tô Tô, nghiêm túc bảo đảm, đây là không có khả năng. lúc này vẫn luôn không nói gì thanh niên mở miệng cố tiên sinh đem nàng cho ta ta giúp ngươi thoát ly lời còn chưa dứt cố tử diễn lạnh mặt đã khinh thân công lên rồi thanh niên sắc mặt đại biến trước tiên đón đỡ hai người lưu loát tiến hành giao phong la mộng tiêu sắc mặt đại biến đều sợ hãi cố tử diễn ngươi cho ta dừng tay thanh âm quá lớn đinh hay nhức góc rất nhanh ngoài cửa thủ hắc y hải nhân cũng vào được đúng lúc này thanh niên thân hình cứng lại cố tử diễn nhân cơ hội một chân đá vào hắn trên bụng Đem người đá đến liên tục lui về phía sau ngã trên mặt đất, mà hắn lại bay nhanh thu tay lại trở lại Tô Tô bên người, khinh thường nói, còn muốn động thủ sao. Tô Tô nhìn này hết thảy, ánh mắt hơi lóe, vừa mới trong nháy mắt kia, hẳn là tinh thần dị năng đi. Con hảo kia ngu xuẩn không phát hiện chính mình thân thể dị thường là bởi vì ngoại lực. Cố tử diễn, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng ta la ra đối nghịch. Thanh niên kêu rên hai tiếng, bị người nâng dậy tới, la mộng kiều lúc này cũng không nói, nàng tuy rằng kiều man. Nhưng nam nhân đều không chiếm được, vẫn là lấy đại cục làm trọng đi. Cố tử diễn bình tĩnh nói, ngươi muốn ta quan trọng nhất người, kia liền từ ta thi thể thượng qua đi đi. Thanh niên cười lạnh hai tiếng, ném ra hắc y, y. hẻ nhân tay, gợi lên một bên cánh môi, tức khắc cả người tà khí mười phần. Ta liền phải thử xem, lấy ngươi hiện tại năng lực, còn có kia tô ra, có thể hay không ngăn cản được ở. Thử xem liền thử xem đi. Cố tử diễn nói xong, xoay người đem tô tô nâng dậy tới, chúng ta đi. Vây xem toàn bộ hành trình, trái tim kinh hoàng tô tô nỗ lực đứng lên, kỳ thật vừa mới bọn họ đánh nhau nàng liền tưởng đứng, chính là túng, nàng chân có chút mềm, quả thức khóc không ra nước mắt, nàng thật sự không nghĩ làm tô ra cũng cuốn đi vào a Lần này bọn họ rời đi, la ra huynh muội vẫn chưa ngăn cản, đều mắt lại nhìn, chỉ là ở bọn họ muốn ra cửa khi, la mộng kiểu mới nói, cố tử diễn, nhớ kỹ, ta la mộng kiểu phải được đến người, là không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Cố tử diễn hoàn toàn không có một chút phản ứng, mang theo tựa hồ tưởng quay đầu lại Tô Tô, trước một bước rời đi. Cửa, Minh Hải Diệp mang theo một cái trung niên nam nhân vội vàng lại đây, nên diện liền đụng phải hai người bọn họ, vừa thấy Tô Tô ở, hắn kinh ngạc nói, Tô Tô, ngươi xuống dưới. Có hay không bị khi dễ? Ta ba tới, ngươi có chuyện gì tìm hắn? Bị hắn túm trung niên nam nhân đoán hận một cái tát cái ở hắn cái óc, khó thở, ngươi như vậy khẩn cấp liệu cấp tìm ta lại đây liền vì ngươi đồng học. Minh Hải Diệp sắc mặt run rẩy một chút, nói, mới không phải, là kia la Gia huynh muội lại ra tay, ngươi không phải kiểm sát trưởng sao. Làm ngươi tới tìm chứng cứ. Phần 25 Trung niên nam nhân vô ngữ, rất tưởng cùng con của hắn nói, kiểm sát trưởng không phải như vậy dùng. Tô tô cũng hiểu được, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn, bất quá ta đã không có việc gì. Không khách khí. Minh Hải Diệp có trong nháy mắt ngượng ngùng, lại cực nhanh chấn định xuống dưới, xua xua tay, nói. Về sau có việc còn có thể tìm ta. Trung niên nam nhân đối nhi tử mắt trận trắng, nhìn về phía kia hai người trẻ tuổi, nhìn kỹ, lại là sừng sốt, nói, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi. Cố tử diễn thản nhiên cười, lắc đầu, không có. Trung niên nam nhân cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ đưa qua một trương danh thiếp, nói, đây là ta danh thiếp, có chuyện gì có thể liên hệ. Cố tử diễn tiếp nhận, lại nói hai câu khách khí nói, liền mang theo tô tô rời đi. cũng không làm bạn gái cùng một cái khác đối nàng có ý đồ nam nhân nhiều tiếp xúc lên xe tô tô thân mình mới hoàn toàn thả lỏng lại đối với kêu minh gia phụ giờ tí cười nhạt dung nhan cũng lanh xuống dưới nhiều vài phần hờ hững mặt mày còn có chút mỏi mệt cố tử diễn xem tâm hoảng hoảng, lại là như vậy thần sắc hắn ảo nào không thôi mấy ngày nay vẫn luôn ở xử lý hắn thật vất vả chuẩn bị cho tốt mạng lưới quan hệ kết quả liên tiếp bị các loại tình huống quấy dối không ngừng không có một chút tiến độ ngược lại còn trêu chọc không nên trêu chọc người quả thực không cần quá xui xẻo đặc biệt là hôm nay la mộng tiểu dùng tô tô uy hiếp chính mình hắn chỉ có thể qua đi lại không nghĩ nữ nhân này cư nhiên đã đem tô tô mang lại đây hắn mắt vượng trộm ngắm tô tô thấy nàng nhìn chằm chằm vào phía trước tựa hồ không có gì phản ứng liền thử thăm dò rỗi tay nắm lấy tay nàng bạch bạch nộn, nộn lại mảnh khảnh tay nhỏ bị hắn nắm cố tử diễn thỏa mãn cười thanh âm nhẹ chi lại nhẹ tô tô có đói bụng không muốn ăn cái gì ta chờ lát nữa đi mua Toto lười nhác ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, rất là không thú vị nói, không, có hứng thú, không muốn ăn. Hôm nay như vậy lăn lộn, nàng là thật sự có chút sợ hãi, tinh thần thượng quá mức căng chặt kết quả chính là hiện tại không có gì tinh lực. Cố Tử diễn ánh mắt hơi ám, cánh môi nhếch chặt, cũng không dám nói nữa. Nhưng đem Toto tô tô đưa về phòng ở sau, hắn vẫn là đi ra ngoài mua đồ ăn, 9 tháng phân vừa lúc là ăn con cua mùa, đại học phủ cận có cái phi thường đại chợ bán thức ăn, hắn rốt cuộc mua được Toto tô tô phía trước muốn ăn con cua. lại mua một ít mặt khác hải sản linh tinh trở về nấu cơm hắn là có bên kia phòng ở chìa khóa liền lo chính mình vào cửa chỉ là mới vừa vừa mở ra môn liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa phát ngốc toto tô tô, trước mặt tv truyền phát tin khôi hài game show trong tiết mục tiếng cười đều phi thường đại chính là toto tô tô lại vẫn là sụ mặt hắn khỏe miệng mới vừa giơ lên tươi cười như vậy biến mất cũng không dám phát ra âm thanh tưởng lặng lẽ đi phòng bếp làm tốt đồ ăn lại dùng mị thực hướng nàng chỉ là kia trái tim chỗ Tựa hồ có chút sắc nhọn đau đớn. Cố tử diễn mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy Tô Tô nói chuyện, đồ vật phóng hảo, lại đây. Nàng thanh âm trước sau như một điểm mỹ, nhưng tại đây một khắc lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Cố tử diễn hô hấp trệ trệ, mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười, gật gật đầu, dựa theo nàng nói làm. Một phút sau, hắn đi vào sofa biên, vừa muốn ngồi xuống, liền thấy Tô Tô chỉ vào trước mặt. Ván giặt đồ, quỳ xuống. Lại muốn trừng phạt hắn, cố tử diễn ngược lại có chút cao hứng. có thể trừng phạt hắn thuyết minh tô tô vẫn là để ý hắn hắn tươi cười chân thật một ít lập tức quỳ đi lên hơi hơi ngửa đầu lấy lòng nhìn nàng hắn vóc người cao quỳ thẳng đối mặt ngồi tô tô cũng lùn không bao nhiêu hai người mặt đối mặt cách thật sự gần tô tô cũng vừa lúc đối thượng hắn kia rõ ràng lấy lòng con người sửng sốt một chút trong lòng hơi mềm nhưng lại cực nhanh một lần nữa ngạnh lên lạnh lùng nói biết sai ở nơi nào sao một câu nháy mắt hạ gục cố tử diễn không dám nhìn nàng huể vải cúi đầu Tô tô nỗ lực sụ mặt, phía trước ngươi lời thề son sắt cùng ta bảo đảm, chuyện của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ta, chính là hôm nay đâu. Đều sao lại thế này? Chẳng lẽ ta là nằm mơ sao? Bởi vì ngươi, hiện tại tô ra đều bị dính răng đến. Cố tử diễn, nếu là ta ba mẹ đã xảy ra chuyện, ta lập tức liền tự sát tính. Cố tử diễn tâm chịu chịu đau, bạo ngược ý tưởng lại một lần dưới đáy lòng lan tràn, lại bị hắn gắt gao mà áp chế, càng thêm không dám nhìn nàng, cầm đều rửa gần xương quay xanh. Hắn thanh âm giống như muội hoang ngọng, không có, là ta không tốt, năng lực không đủ, làm ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi liền biết nói ta sai rồi ta sai rồi. Chứ bỏ cái này ngươi còn điểm cái gì? a, Tô Tô bắt đầu thật sự có chút tức giận, xin lỗi nói không biết sửa sửa, trường kỳ nghe, nàng cũng phiền. Cố tử diễn nắm tay, lỗ thai run run, tiết hồi phát khẩn, thanh âm dị thường khẳng khẳng, ta, ta không phải cố ý, lại cho ta một đoạn thời gian hảo sao. Ta còn không thể rời đi, la ra thế lực rất lớn, muốn đối phó bọn họ, ta còn không thể thật sự rời đi. Nếu là chỉ có hắn một người, tùy tiện như thế nào tới đều không quan trọng, chính là hiện tại Tô Tô, Tô ra đều bị la ra xả đi vào, nhìn dáng vẻ này trận Tô ra cũng không yên ổn, hắn không thể từ bỏ chính mình mới vừa thành lập sự nghiệp, hơn nữa mà thế bên kia khuyết thiếu vũ khí nóng, mà hắn mới vừa cùng có phương diện này quan hệ người liên hệ thượng. Tô Tô lanh lướt hắn, nói như vậy chính là ngươi tạm thời không thể rời đi. cố tử diễn nhẹ nhàng gật đầu lại cực nhanh ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn nàng một cái kia liếc mắt một cái vừa lúc làm tô tô nhìn đến hắn đừng đỏ hốc mắt cái thứ hai vị diện đã có thể mở ra là cổ võ vị diện bên kia hẳn là có rất nhiều thứ tốt chờ ta lực lượng cũng đủ khi nhất định sẽ không lại làm ngươi đã chịu một chút thương cái thứ hai vị diện khi nào mở ra tô, tô bị hắn kia liếc mắt một cái xem trong lòng hơi toan theo bản năng nói sang chuyện khác đặt ở trên đùi tay nắm thật chặt tính hắn cũng không phải cố ý Trừng phạt liền ý tứ một chút đi, bằng không hắn muốn thật sự không đi nam chủ chủ tuyến, nàng cũng sợ chính mình lại lần nữa bị cốt chuyện tuyến không chế. Không biết là tự cấp chính mình tìm lấy cớ vẫn là thật sự như vậy tưởng, Tô Tô trên người hơi thở hòa hoãn một ít. Cố tử diễn toàn thân tâm đều chú ý nàng, rất nhanh cảm giác tới rồi, trong lòng khẽ bung lỏng, âm điệu đều vui vẻ mấy độ, là mấy ngày hôm trước, chỉ là vẫn luôn không cơ hội đi vào. Tô Tô tầm mắt trôi đi, theo bản năng không dám đối thượng cố tử diễn tầm mắt, nhẹ giọng nói. Ân, ngươi không cần rời khỏi, trước xử lý la ra sự đi. Đây là không khí ý tứ. Cố tử diễn đôi mắt hơi lượng, khả năng bởi vì đã từng cùng Tô Tô như vậy thân mật quá. Ở nàng không khí sau, hắn là gan lớn không ít, nguyên bản đặt ở hai sườn nắm tay tay triển khai, khẽ meo meo sờ lên sofa, để sát vào đến nàng trước mặt. Hai khuôn mặt chứng ai đến phi thường gần, Tô Tô, đã đói bụng không đói bụng. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy trước mặt nữ hải trong bụng truyền đến một tiếng lộc lộc. Trường hợp nhất thời an tĩnh hai giây, tô tô mặt lạnh nháy mắt bởi vì cái này bánh không được, xấu hổ buồn bực ôm bụng, trừng mắt cố tử diễn kia có chút kinh ngạc thần sắc, cả giận nói, làm gì? Chưa thấy qua đói bụng. Phúc, cố tử diễn cười ra tiếng tới, liền quỳ gối ván giặt đồ thượng đi phía trước xê dịch, hai tay đem người ôm vào trong ngực, tay ở nàng mềm mụn bụng xoa xoa, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tô tô ngoan, không khí, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta mua con cua trở về, cho ngươi trưng con cua ăn, thật lớn một đám. Tô, tô nhất chịu không nổi chính là cố tử diễn kia trầm thấp phóng nhu thanh âm, làm nàng nghe được lỗ hai từng đợt tê dại cảm, rõ ràng phía trước tivi còn ở phát ra từng trận tiếng cười, lại một chút không có biện pháp quấy nhiều hắn thanh âm, kia cảm giác chồng lên ở bên nhau, khiến cho nàng bụng nhỏ đều nắm thật chặt, sợ chính mình banh không được, Tô Tô một ngụm cắn ở hắn trên vai. Cố tử diễn nhắm lại miệng, hai tay vẫn là ở nàng bối thượng chậm dại chân an, động tác nhu đến không ra gì, cũng thành công đem Tô Tô đáy lòng về điểm này bực bội cảm cấp đi. nàng đẩy ra trước mặt người duỗi chân đá đá hắn ngực tiểu nộn khuôn mặt từng đỏ cầm nhẹ dương động tác nữ vương bộ dáng lọ ly đi nấu cơm đi hảo cố tử diễn mỉm cười rốt cuộc đứng dậy chỉ là bởi vì quỳ lâu rồi vẫn là quỳ gối một cái mới tinh ván giặt đồ thượng lạc đến hắn đầu gối đều chịu không nổi đứng dậy khi trực tiếp hai chân mềm nhún thân mình đi phía trước đảo thực không cẩn thận đem tô tô cấp đẻ ở dưới thân nha tô tô hô nhỏ một tiếng bị hắn đè nặng trước ngực kia hai đống thịt buồn đến nàng ngực đều phảng phất có trong nháy mắt hít thở không thông nàng hai tiểu nắm tay đấm bờ vai của hắn và trách nói cô ý có phải hay không không phải cố tử diễn lắc đầu hai tay thoáng nâng lên chính mình thân thể lưu ra khe hở cho nàng tô tô mới vừa nhẹ nhàng thở ra dây tiếp theo hắn thò qua tới hôn ở môi nàng nô môi răng gian nhẹ nhàng một tiếng còn không có hoàn toàn phát ra tới liền gián đoạn kẻ ngã có phải hay không cố ý không ai biết nhưng lúc này một hôn tất Bố tử diễn tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, cái này mới là ta cố ý, Tô Tô, ta yêu ngươi. Thân mình ở vào hắn ôm ấp chung, chóc mũi tràn đầy hắn hương vị, cánh môi thượng, đầu lưỡi thượng, hàm răng thượng, phảng phất đều còn giữ hắn độ ấm cùng xúc cảm. Tô Tô đầu phóng không hai giây, nghe thấy lời này, màu đỏ hoàn toàn che kín gương mặt, cổ, lỗ thai, một đôi thanh thấu mắt to cũng không dám lại coi chừng tử diễn. Tổn thọ nàng lại một lần xa vào ở Nam Chủ Quang Hoàn Hạ, muốn thanh tỉnh. Chương 21, Cố tử diễn đi phòng bếp, thực mau trong phòng bếp liền truyền đến các loại đồ làm bếp lách cách lang cang thanh âm. Tô tô đem lệnh leo hai chỉ tay nhỏ đặt ở gương mặt hàng hạ nhiệt độ, thân mình lại vẫn là có chút mềm mượt, không quá nhiều sức lực bỏ dậy. Nàng có chút ảo não phình phình khuôn mặt, trong lòng phun tảo chính mình, quá không tự chủ. Phần 26 Bởi vì hôm nay mua phần lớn đều là hải sản, tôm biển, con cua, so biển chờ đồ vật đều có thể trực tiếp chưng. Cố tử diễn đem đồ vật đều phong trong nồi trưng. Chính mình liền ra tới ngồi ở trên sofa, hai chân không giấu vết đem ván giặt đồ cấp đá đến sofa phía dưới, lại duỗi tay đem nằm ở trên sofa nhân nhi ôm vào trong ngực, muốn nhìn cái gì tivi Liền cái này đi. Tô, tô theo bản năng ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái góc độ nằm hảo, nửa híp mắt xem tivi có chút mệt nhọc. Cố tử diễn túi đầu, thấy nàng như vậy lười biếng bộ dáng, trong lòng vừa động, ở nàng mi đôi rơi xuống một hôn, trong mắt nhu tình như nước. Cảnh tượng như vậy thật sự rất tốt đẹp. nếu có thể vẫn luôn như vậy thật tốt nha ăn cơm xong sau cố tử diễn liền rời đi một trận nói là đi tìm tô dịch nhiên nếu đem tô ra liên lụy tiến bảo vậy đến trước tiên chuẩn bị một chút chờ tới rồi hơn 8 giờ tối mới trở về trong tay dẫn theo một cái đại túi tô tô đang ở trong phòng khách làm yoga mệt đến đầy người là hãn thấy hắn trở về chính mình hướng yoga lót thượng một bò lười nhác mở miệng lại đây cho ta xoa xoa cơ bắp hảo cố tử diễn trước tiên buông túi cho nàng xoa chân biên công đạo Vừa mới đi theo ngươi ca thương lượng một ít việc, ngày mai rạng sáng ta liền đi cổ võ thế giới, cho nên thuận tiện đi mua hai kiện cổ đại quần áo, còn có cho ngươi cũng mua hai kiện cổ trang, lão bản nói nữ hải tử đều sẽ thích, muốn hay không xuyên. Tô tô đối xinh đẹp quần áo vẫn là rất thích, nghe vậy lười biếng ngừ một tiếng, rửa sạch sẽ phóng ta tủ quần áo. Hảo, cố tử diễn hơi hơi mỉm cười, thủ hạ ra thịt chân trượt lạnh lẽo, xoa xoa, hắn liền có chút tâm viên ý mã, hô hấp có chút ngắn ngủi. Mắt xa lực đạo không khỏi nhẹ rất nhiều, thanh âm khàn khàn nói, tô, tô muốn đi rửa mặt sao. Ân. Tô Tô lô thai lại bị điện một chút, quay đầu lại liền thấy cố tử diễn kia nhìn nghiêm trang rồi lại mắt mang ngượng ngùng cùng một chút thân sắc, đống nhiên liền hiểu rõ, dầm gì xoay đầu, không đi. Hào đi. Cố tử diễn hơi hơi tiếc nuối, nhưng Tô Tô không muốn, hắn cũng không thể miễn cưỡng, đành phải liều mạng đem về điểm này tươi đẹp cấp chủ bay. Lại làm hắn xoa nhẹ trong chốc lát. Tô, tô liền chính mình trở về phòng bắt đầu rửa mặt, Cố Tử Diễn cũng trở lại hắn phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, Cố Tử Diễn liền rời giường, đầu tiên là ở phòng bếp đem bữa sáng làm tốt đặt ở lò vi ba, còn cẩn thận dán lên tờ giấy nhỏ công đạo Tô Tô muốn như thế nào nhiệt. Lúc này mới lại lạng yên không một tiếng động trở lại phòng, thay cổ trang, lắc mình biến hóa thành xám xịt cổ đại người, chỉ thấy hắn tay phải thượng nhẫn hiện lên một đạo quang, người liền biến mất ở trong phòng. Chờ người khác đi rồi. Tô Tô cũng rời giường Có cố tử diễn ở Cơm sáng khẳng định là đều chuẩn bị tốt Đây là nàng mấy ngày này đối này xui xẻo hài tử dạy dỗ Nhìn đến dán ở lò vi ba thượng tự Tô Tô trong mắt hiện lên một tia ý cười Nàng kỳ thật không phải thật sự ngũ cốc chẳng phân biệt Đời trước vẫn là sẽ làm Rốt cuộc đời trước ba mẹ muốn ra ngoài công tác Mà nàng đều chậm rãi lớn Cũng sẽ không đi thỉnh bảo mẫu Chỉ có thể chính mình tới Chỉ là này một đời Trong nhà có bảo mẫu Ra tới sau ngay từ đầu cũng là bảo mẫu mỗi ngày đưa cơm, sau lại có cố tử diễn toàn bộ ông đồn, thật đúng là không chính mình động qua tay. Tô tô động tác thuần thục nhiệt hảo thịt nạc cháo cùng sữa đậu nành, một người từ từ ăn. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, nàng vốn dĩ tính toán về nhà, nhưng ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự, nàng quyết định vẫn là ngốc tại nơi này đi, miễn cho nửa đường bị người đánh cướp. Cùng cha mẹ gọi điện thoại, lại cùng ca ca hàn huyên một chút. Bọn họ thống nhất ý kiến đó là làm Tô Tô không cần lo cho trong nhà sự, an tâm đi học liền có thể. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cầm nổ thẻ bục viết viết vẽ vẽ. Cách vách bởi vì cố tử diễn dọn lại đây nữ hàng xóm cũng không biết đi đâu. Hơn nữa lần trước Tô Tô bị người mang đi sự tình, Tô ra cho nàng thỉnh hai cái bảo tiêu ở tại cách vách, mỗi ngày hộ tống nàng trên giới học, thập phần phong cách. Thượng không hai ngày học, Tô Tô tan học ra cổng trường khi, liền thấy la ra cái kia nam sinh nữ tướng thanh niên. Không trách Tô Tô như vậy nhớ hắn, lần trước người này không tự giới thiệu, nàng thật sự không biết. Trường học bên trong không phải ai đều có thể tiến, loại này vừa thấy chính là xã hội người, bảo vệ cửa sẽ không tha hành, thật muốn nào lớn, trường học như vậy đại, Tô Tô chạy cũng là thực dễ dàng. Cho nên thanh niên liền canh giữ ở cửa, chờ nàng ra tới, lập tức nên qua đi. Hai cái bảo tiêu đúng lúc mà chạy đến Tô Tô bên người bảo hộ nàng, như hổ rình mồi chú thích tiếp cận nàng người. Thanh niên tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Tô ra xem ra thực bảo bối ngươi. Tô tô nhấp môi mỉm cười, không có làm nhiều giải thích. Nàng lại một lần không nói lời nào, thanh niên rất kỳ quái, hai tay ôm ngực, bên người hắc y lì nhân cũng đưa bọn họ lộ đổ, không bỏ hành, hai bên cứ như vậy rằng co. Hắn buồn bực nói, ngươi vì cái gì luôn là không nói lời nào. Tô tô trầm mặc, ngươi nếu vẫn luôn không nói chuyện, ta muốn động thủ thanh niên hơi hơi không lưng xem nàng, khỏe môi mỉm cười, tinh xảo xinh đẹp dung nhan cho người ta một loại thị giác đánh sâu vào. Tô tô, lão sư nói, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Thanh niên, hắn giật mình lang một lát, ngay sau đó cười cong eo, lộ ra một hàm răng trắng, ha ha. Ngươi quá đáng yêu, ta càng ngày càng thích ngươi. Tô, tô lúc này đến phiên nàng hết trôi nói rồi, lại lần nữa mở miệng, ta càng ngày càng không thích ngươi. Vì cái gì? Hắn miễn cưỡng đem ý cười ngừng, nghiêng đầu xem nàng, thập phần tò mò, ta lớn lên đẹp, dáng người cũng hảo, nói tới đây, hắn kéo ra một chút áo sơ mi. Lộ ra kia rắn chắc khẩn trí tám khối cơ bụng một góc, ta còn có tiền, có thế, không đạo lý không thích ta nha. Tô Tô thực thành thật nói, ta không thích so với ta đẹp nam nhân. Chính mình khuôn mặt xem nhiều, Tô Tô không cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm, trừ bỏ ngẫu nhiên hóa trang sau. Nhưng trước mắt người nam nhân này, thật sự rất đẹp, đem hầu kết này che quất, hóa cái trang, đổi cái quần áo, đương nữ nhân hoàn toàn không có một chút không hài hòa. Hắn xác mặt khó coi trong nháy mắt, trong mắt nhiều hai phân thô bạo. nhưng lại thực mau tiêu đi xuống, hơi hơi mỉm cười, nói, tính, lần này bỏ qua cho ngươi. Hắn ghét nhất người khác nói nói như vậy, chính hắn có thể nói chính mình đẹp, lại không cho phép người khác nói hắn so nữ nhân còn xinh đẹp. Tô tô không nói, rũ xuống con ngươi, cũng không xem hắn, chờ hắn tránh ra, bằng không liền đứng ở này háo đi. Cũng may người này cũng không tính toán khó xử nàng, thông thả ung dung nói, lần trước giống như đã quên tự giới thiệu, nói một chút, ta kêu la mộc lòng, nếu ngươi không chịu hành diện, kia lần này liền tính lần sau phòng trưng chính là ngươi đi bái phòng ta Tô, tô đột nhiên ngẩng đầu xem hắn có ý tứ gì hắn lại chỉ là khẽ cười một tiếng ánh mắt cuối cùng ở trên người nàng đảo qua xoay người rời đi la mộng long vừa đi vây quanh bọn họ hắc y liễu nhân cũng rời đi tô, tô đang muốn rời đi lại thấy minh hải diệp chạy tới xoáy khí mãi vị mười phần thiếu niên khuôn mặt tường đỏ tựa hồ có chút ngượng ngủng xin lỗi tô, tô, ta vừa mới không lại đây hỗ trợ Tô, tô hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Minh Hải Diệp xấu hổ vào đầu, hắn là biết chính mình lại đây cũng sẽ không có cái gì thay đổi, cho nên chỉ ở một bên nhìn. Nếu là nàng lại bị mang đi, hắn liền tìm hắn ba, hiện tại không có, hắn cũng lại đây nói lời xin lỗi, rốt cuộc cũng coi như là khoanh tay đứng nhìn. Tô, tô phản ánh ở hắn dự kiến bên trong, hắn đôi mắt thám ám, nói, người bạn trai đâu? Hắn ở vội. Tô Tô lễ phép cười cười, ta đi trước. Nga, Hảo Minh Hải Diệp khô cằn gật đầu. nhìn theo nàng rời đi. Phía sau một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên lại đây, khuỵu tay đâm đâm hắn, buồn bực nói, ai, ngươi không phải thích nàng sao? Như thế nào không hiến cái ân cần? Minh Hải Diệp rủ rũ thở dài một tiếng, nói, cha ta không cho. Ngày đó trở về hắn đã bị giáo hấn một đốn, tựa hồ cái kia lúc trước cùng tô tô cùng nhau tư buồn, nào đến oanh oanh liệt liệt thanh niên cũng không phải cái gì dễ đối phó người, lúc này mới làm hắn trai như vậy nói. Thiếu niên đồng tình nhìn hắn một cái, đi thôi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, đền bù một chút ngươi kia bị thương tiểu tâm linh. Lan. Hắn cười mắng một tiếng, vẫn là đi theo hắn rời đi. Lúc sau kia la ra người quả nhiên không còn có xuất hiện ở Tô Tô trước mặt, chỉ là đương nàng về nhà, lại vẫn là có thể phát hiện phụ thân kia che giấu lên ưu sầu, công ty tuổi hồ đã xảy ra chuyện. Nhưng mà Tô Tô muốn biết, cha mẹ ca ca bọn họ lại như là thương lượng hảo, một chút đều không tiết lộ, chỉ nói làm nàng an tâm đi học. Chỉ có tô dịch nhiên hỏi tô tô rất nhiều lần cố tử diễn có ở đây không, tô tô cảm giác tình huống tựa hồ càng ngày càng không thích hợp nhi, chỉ là nàng không có biện pháp cấp ca ca một đáp án, bởi vì hắn này vừa đi, so nào một lần thời gian đều trường, thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới xuất hiện. Tô tô đang ở hoa ở trên sofa, mùa hè dần dần qua đi, cuối tháng 9 thời tiết không có như vậy nhiệt, ở phòng khách thổi quạt điện, ăn kem vừa vặn tốt. Nàng nhìn tổng nghệ, phùng kem mới vừa ăn hai khẩu. liền nghe thấy thuộc về cố tử diễn trong phòng truyền đến một thân động tĩnh nàng lập tức đứng lên chạy đến cạnh cửa hô một tiếng a diễn bên trong truyền đến hắn có chút nhẹ nhàng thanh âm là ta tô tô dẫn theo tâm buông xuống như vậy trung khí mười phần chính là không có việc gì nàng vặn khai cửa phòng liền thấy mặt xám mày cho cố tử diễn một tay phủng như là sách vở giống nhau đồ vật một tay nắm một cái tương màu đỏ hồ gỗ cảm chỗ đều có không ít dâu đã không phải hồ cha bởi vì quá dải Hắn vừa nhìn thấy Tô, Tô lập tức đem trong tay đổ vật bông phát lại đây đem nàng ôm lấy, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Tô Ân. Toto Tô Ấn. Tô Tâu nghĩ hoặc, nay cảm tạ đến không đầu không đuôi. Cố tử diễn cười cười, đáy mắt có vài phần may mắn, Tô, Tô trên người kia đổ vật hẳn là khí vận, cổ võ thế giới, cùng bình thường thế giới thế giới không giống nhau, có rất nhiều mang theo truyền hữu kỳ sắc thái đổ vật. Mà hắn ở kia ngây người nửa tháng thời gian, vừa lúc tiếp xúc một chút, đã biết một ít. Tô, tô không biết vì cái gì khí vận hưng thịnh, không ngừng bản thân khí vận vượng, còn có thể vợ người khác, trong đó được lợi lớn nhất chính là hắn, bởi vì hắn cả ngày cùng nàng tiếp xúc, có khí vận nhiều nhất. Thứ này có thể là trời cao tặng, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không như vậy may mắn. Lúc ban đầu kích động sau khi đi qua, Tô Tô liền nghe tới rồi một cổ toan xú vị, nàng nhịu nhịu cái mũi nhỏ, dị thường ghét bỏ đem người đẩy ra, xú đã chết, ly ta xa một chút, cố tử diễn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nói, ta lập tức đi tắm rửa, cái này trước phóng. Ân. Tô Tô gật đầu, nàng cũng không tính toán động. Nửa giờ sau, cố tử diễn sạch sẽ ngồi ở trên sofa, biên sắt tóc, biên cùng Tô Tô giảng thuật chính mình ở bên kia mạo hiểm sự tình. Đương nhiên những cái đó sự tình đều bị hắn cấp đóng gói sau, trở nên lại hảo chơi lại thú vị, lại không có cho người ta quá nhiều nguy hiểm cảm giác. Tô Tô tự nhiên biết hắn cải biên rất nhiều, cũng không phải trần, cười tủm tỉm cổ động, vừa mới bên ngoài vất vả nửa tháng trở về. Vẫn là cho hắn một chút ngon ngọt, ngọt đi. Chờ chuyện xưa nói xong, cố tử diễn liền đem hắn mang về tới hộp gỗ lấy ra tới. Ở Tô Tô trước mặt mở ra, lộ ra bên trong hai viên đỏ tươi quả tử. Cái này là ta nói vẫn quả, lớn lên ở huyền ngai đỉnh, mỗi 10 năm kết 5 viên quả tử, có thể giải bất độc, điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Ta làm ra hai viên, cho ngươi một viên. Hắn lấy ra một viên đưa cho nàng, động tác tự nhiên, không có một tia không tha. Tô Tô kinh ngạc, chần chờ không có duỗi tay. thứ này quá mức quý trọng nàng có chút không hạ thủ được cố tử diễn như mày ánh mắt có trong nháy mắt ám trầm nhưng lại cực nhanh biến mất cầm vân quả phóng miệng nàng biên an đi thứ này phóng lâu rồi liền hỏng rồi cùng ta tô tô còn cần khách khí sao thoạt nhìn giống như là một cái phổ phổ thông thông quả tử tô tô nhìn vài giây chậm rãi há mồm cắn một cái miệng nhỏ ngọt tư tư nước sốt vọt tới trong cổ họng hương vị thực không tồi một chút nhìn không ra nó có như vậy cường đại tác dụng lực Tô Tô liếc mắt cố tử diễn, hắn vẫn là mỉm cười dơ quả tử, chờ nàng tiếp theo khẩu. Cảm giác như là ở ăn vàng. Tô Tô lại cắn một cái miệng nhỏ liền không há mồm, Cố Tử Diễn vừa vặn khuyên bảo, liền nghe nàng nhu nhu thanh âm nói, "Dư lại một nửa cho người đi." Cố Tử Diễn lại cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu, "Không quan trọng, ta lần sau lại đi." Tô Tô quả nhiên đau lòng hắn, cũng hiểu biết hắn, như vậy một cái thứ tốt, dùng để lung lạc nào đó người tuyệt đối đủ, tự nhiên không thể thật sự cứ như vậy ăn sạch. Không được. Tô tô lắp đầu, lấy qua cắn hơn một nửa quả tử phóng hắn bên miệng, há mồm. Cố tử diễn kinh hỉ không thôi, đây chính là tô tô lần đầu tiên uy hắn ăn cái gì, hắn ánh mắt lấp lánh, theo bản năng liền há mồm, nửa điểm không có do dự, liền tính hiện tại tô tô cho hắn ăn độc dược hắn không chuẩn đều nuốt xuống đi. Phần 27. Hắn say mê với loại này ôn nu, tô, tô cũng tắt đến mau, hai khẩu liền đem dư lại ăn xong rồi, lạnh băng nước sốt chảy tới trong bụng, hắn mới hoàn hồn, ngọt ngào cười, nói. cảm ơn toto toto ho nhẹ một tiếng quay đầu không xem hắn hai mắt nhìn chằm chằm tivi tức giận nói đây là ngươi đồ vật cảm tạ cái gì tạ? cố tử diễn mỉm cười toto đây là thẹn thùng đi hắn lại ngắm hai mắt lại lần nữa xác định gật đầu toto tuy rằng không có nhìn thẳng hắn nhưng dư quang cũng có thể thấy lập tức thở phì phì đá đá hắn đuổi đuổi người chạy nhanh đi taka đều tìm ngươi rất nhiều lần cố tử diễn thần sắc hơi liễm gật đầu hảo là cần phải đi lúc này đây rời đi trì hoãn nửa tháng còn hảo thu hoạch không nhỏ bằng không hắn thật sự muốn hụt máu vài phút sau mặc đổi mới hoàn toàn cố tử diễn ra tới tiến đến tô tô bên người bay nhanh hơn một cái nàng miệng nhỏ cười tủm tìm nói tô tô chuẩn bị quần áo thực vừa người tô tô giật nhẹ khoe miệng quyết đoán đem trong tay ôm gối ném qua đi hắn bị tạp vừa vặn tiếp được gối đầu chạy nhanh đưa về tới lúc này mới ở tô tô uy hiếp trong ánh mắt ra cửa trong lúc khỏe miệng ý cười vẫn luôn chưa lạc biết ra tiểu khu Mới biến trở về mặt vô biểu tình bộ dáng. Cửa, một chiếc phi thường điệu thấp màu đen xe khai lại đây đem hắn tiếp đi. Hết thể quy về thoạt nhìn như là lại lần nữa quy về bình tĩnh. Mười tháng một tiểu nghỉ dài hạn, Tô Tô trở lại Tô gia, quá hai ngày đó là Tô gia gia bảy mươi đại thọ, trong nhà đảo qua phía trước mặt ủ mày hê, đều ở náo nhiệt chuẩn bị tiệc mừng thọ. Tô gia gia cũng ở tiệc mừng thọ trước một ngày đi tới Tô gia. Tô gia gia nghiệp còn tính không tồi, nhưng thời trẻ vẫn là cái bình thường nông dân. Bất quá là ở cùng đường là mạo hiểm kinh thương, lúc này mới có hôm nay địa vị. Tô Gia Gia có hai cái nhi tử, lão đại chính là Tô Ba Ba Tô Hồng Vũ, kế thừa Tô Gia Gia nghiệp, lão nhị tắt phía trước liền không học vẫn không nghề nghiệp, hiện tại cũng liền một chút chia hoa hồng chơi bởi lêu lỏng. Hắn cũng nhiều lần muốn làm ra một phen sự nghiệp làm đã từng không cho hắn quyền hứng. kế thừa Ba Ba xem một chút chính mình năng lực. nghề hà nói như dòng leo, làm như mèo mửa, lại không biết nhìn người, dẫn tới trước mắt vẫn là chẳng làm nên trò trống gì trạng thái. Trong nhà có một cái nhi tử, hai cái nữ nhi, đại nhi tử cùng đại nữ nhi đều là chính phòng sở sinh, tiểu nữ nhi còn lại là tiểu tam sinh, chỉ là chính phòng thủ đoạn cao, đem tiểu tam chỉnh đến cái gì đều không cần chạy, chỉ đem kia nữ nhi để lại. Nói là hai anh em, kỳ thật một năm cũng liền thấy như vậy một hai lần mặt, cảm tình mới lạ, không có gì nhưng nói. Chỉ là tô gia gia rất thương yêu tô tô, bạn già nhi mất sớm, chính hắn cũng không nghĩ đai tại đây không có gì nhân tình vị thành thị. liền chính mình trở lại quê quán thỉnh a di khán hộ ngày thường chính mình còn có thể trồng trọt lần này lại đây liền mang theo một đống chính hắn loại rau dưa tới ai ra ta ngoan ngoãn lại tiêu chí không ít tô ra ra vừa nhìn thấy cháu gái lập tức cười đến nha không thấy mắt trên mặt nếp gấp đều đôi lên buồn cười lại hòa ái làm người ấm áp tô tô kéo hắn tay mang theo hắn vào nhà ra ra uống nước vẫn là uống trà cha ngoan ngoãn nhớ rõ trà bảy rượu tám Nhưng đừng lại làm cho cười Tô ra ra ngồi ở trên sofa Xoắn thân mình xem cháu gái cho chính mình châm trà Hán tuổi tác tuy đại Nhưng thân thể vẫn là thực cường tráng Một ngụm hảo nha còn giữ thất thất bát bát Ngày thường cũng không có gì không được ham mê Không hút thuốc là không uống rượu Sinh hoạt quy luật Bác sĩ đều nói sống thêm 20 năm đều không thành vấn đề Tô Tô nghe xong lời này ngượng ngùng cười Nàng không yêu uống trà Đời trước cha mẹ cũng không yêu Nàng không tiếp xúc quá này đó Khi còn nhỏ giúp đại nhân châm trà Đem cái ly chứa đầy, làm cho các đại nhân tất cả đều chê cười nàng. Chuyện này cũng vẫn luôn bị ra ra nhớ kỹ, thường thường liền sẽ nói một lần. Bảy phần mãn trà bị đoan đến trước mặt hắn, tô ra ra sung sướng nhấp một ngụm, quá năng, liền bông, nhìn xem thủy linh linh cháu gái, mị đến không được. Tô hồng vũ tuổi lớn như vậy, cùng hắn ba không có gì để nói, liền ngồi ở kia xem tin tức. Vu vĩ văn đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, hô một tiếng, ba, này trận thân mình thế nào? Khá tốt. Tô ra ra cười ha hả nói, ta còn mang theo chính mình loại khoai lang đỏ cùng khoai tây, còn có cà tím, đều ở trong dương, tất cả đều là phân nhà nông, thiên nhiên vô ô nhiễm, có thể so các ngươi mua ăn ngon nhiều. Chiếu cố ra ra khán hộ đem kia mấy vạn khối mua cái dương mở ra, liền lộ ra vài cái túi phân loại trang bất đồng cây nông nghiệp. Tô Hồng Vũ có chút không cao hứng nói, ba, ngươi cũng đừng bận việc này đó, kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau, chính mình còn mệt. Lao ra tử ngay vậy. Lập tức thổi dâu chừng mắt nhìn như tử, ta không làm những thứ này để làm gì. Lớn như vậy tuổi, cái gì không làm mới dễ dàng như bệnh. Vụ vĩ văn chạm chạm trợ phu, ám chỉ hắn đừng nói chuyện lung tung, lão gia tử cũng tuổi đều lớn như vậy, nhưng đừng tức giận hắn. Nàng nhưng thật ra cười tủm tỉm đứng dậy làm a di hỗ trợ thu thập, đều phóng hảo, mang một lát buổi tối làm ăn, vừa lúc làm ngươi trông thấy Tô Tô bạn trai. Tô Tô đối này đó không có hứng thú, dựa vào trên sofa chơi di động. Lại là mấy ngày không gặp cố tử diễn, nhưng lần này hắn không thất liên, mà là thường thường phát cái tin tức nhắc nhở chính mình, hắn còn ở. Đều nói xa hương gần xú, nàng khả năng cũng là như thế này, cố tử diễn nếu là ở nàng trước mặt, nàng khẳng định tưởng các loại phương pháp lăn lộn nàng, nhưng thứ này không ở, ngược lại là thông qua hệ chặt nói chính mình nhận thức ai, làm chuyện gì, tuy rằng từ hắn ngôn ngữ chung không có một tia nguy hiểm, nhưng tô, tô vẫn là có chút sợ hắn xảy ra chuyện, còn trả lời, đừng nóng vội công gần lợi, từ từ tới. Bên kia lập tức hồi phục, Tô Tô là ở quan tâm ta sao? Muốn nghe Tô Tô thanh âm, rất tưởng, rất tưởng sẽ không gọi điện thoại nha. Tô Tô trong lòng phung tảo, gương mặt lại nhiều một tầng nhạt nhẽo phấn hồng, tim đập có chút ra tốc, không dám lại chơi di động, mới vừa bông, liền nghe thấy nàng mẹ nói như vậy. Nàng trợn tròn mắt một cái trước mắt, tuy rằng biết cha mẹ đã dần dần tiếp nhận rồi cố tử diễn, nhưng đã từng đối hắn như vậy bài xích đã thật sâu khắc vào nàng trong đầu. hiện tại cư nhiên còn chủ động muốn đem hắn giới thiệu cho người trong nhà. Tô tô mặc mặc, không dám nói lời nói. Tô ra ra lại không buông tha nàng, vô vô cháu gái bà vai, càng thêm nhạc ca ai ra, ta ngoan ngoãn đều có bạn trai, là nhà ai tiểu tử. Gọi là gì? Nàng không nói lời nào không quan hệ, nàng mẹ đều thế nàng nói, tiêu cố tử diễn, là cái cô nhi, bất quá người thực hảo, cũng rất có bản lĩnh, là tô tô đồng học. Nga! kia hắn khi nào lại đây? thấy bọn họ đang nói chuyện chính mình bạn trai chính chủ ngượng ngùng túi đầu lấy ra di động bên thai nàng mẹ đang nói ta ngày đó nói với hắn làm hắn hôm nay lại đây bất quá hai ngày này phòng trường bận quá chậm điểm tô tô cờ mở vừa mới khung thoại đã phát cái tin tức qua đi ngươi phải về tới nhưng lúc này đây không có đáp lại nàng thu di động ngẩng đầu liền thấy gia gia cùng mụ mụ đều hiệp xúc nhìn chính mình tô ra gia, gia ngoan ngoãn có phải hay không ở cùng bạn trai phát tin tức tô, tô thẹn thùng cười cười nói hỏi một chút hắn khi nào lại đây ra ra cũng không miệt mài theo đuổi chỉ là thở dài một tiếng có chút không tha nhìn mắt nàng nâng chung trà lên chỉ trước mắt đều trưởng thành vừa lúc lúc này tô dịch nhiên cũng đã trở lại hắn đều 26, thập phân ổn trung, thấy trường bối chỉ là cười ngồi lại đây hô một tiếng ra ra công ty có việc về trễ ra ra cười ha hả nói không muộn không muộn chúng ta mới nói đến các ngươi đứa nhỏ này đều trưởng thành ngoan ngoắn đều có bạn trai Tô tô liếc mắt tô dịch nhiên kia trương khuôn mặt tuấn tú, tiến đến tô ra ra bên người, nhỏ giọng nói, ra ra, ca ca so với ta còn đại sáu tuổi đâu, ngươi cũng quan tâm một chút hắn nhân sinh đại sự nha. Mặc danh bị vạ lây cá trong chậu tô dịch nhiên sừng sốt, như thế nào liền đến ta? Cũng là, ngươi tiểu tử này đều già đầu rồi, bạn gái đâu? Tô ra ra thuận theo hỏi. Vụ vĩ văn ngậm cười nhìn mắt rảo hoạt nữ nhi, cũng chuyển hướng về phía nhi tử, nói thật, nữ nhi chung thân đại sự nàng không lo lắng. Rốt cuộc nữ nhi lớn lên đẹp, còn ngoan ngoan khả nhân, trừ bỏ ngầm tính tình không tốt lắm, mặt khác đều khá tốt, hiện tại cảm tình sinh hoạt cũng ổn định, nhưng thật ra nhi tử, mặt ngoài thoạt nhìn thật sự không gần nữ xác nàng ngược lại có chút lo lắng, nhớ tới nhi tử thiếu niên thời kỳ thích xem, có chút hoài nghi nói, đúng rồi, ngươi không phải là học. Nhân ra, bao dưỡng tình nhân đi. Tô dịch nhiên một ngụm lao huyết phun ra tới, sao có thể à, ta cả ngày ở công ty đợi, làm sao có thời giờ yêu đương, ngươi hỏi ba. Trầm gì gì uống trà Tô Hồng Vũ bị lan đến, sắc tới rồi, khu khụ. Là như thế này, nhi tử rất thành thật. Vũ Vĩ Văn hơi hơi mỉm cười, nói, kia về sau liền nhiều cấp nhi tử một chút giả, sự tình quá nhiều ngươi liền làm, đừng mỗi ngày sớm như vậy trở về, làm nhi tử ở kia khổ ha ha. Tô Hồng Vũ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, chỉ cảm thấy trong miệng tốt nhất thanh hương trà đều biến khổ. Tô tô toàn bộ hành trình vây xem, cười trộm, bỗng nhiên lòng bàn tay di động chấn động hai hạ, nàng túi đầu. Liền thấy cố tử diễn điện thoại lại đây. Vi nàng ngón tay cái theo bản năng hoa khai tiếp nghe, di động đặt ở bên hai, người cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lại bị tô dịch nhiên giữ chặt, chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đừng đi nha, có cái gì không thể nghe. Vụ vi văn chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhưng tô dịch nhiên không buông tay, nha đầu túi, hại hắn, hiện tại hảo đi. Tô tô tay bị giữ chặt, cứng đờ đứng ở nơi đó, cả nhà ánh mắt đều nhìn chính mình. bên thai cố tử diễn trầm thấp thanh âm mang theo sùng lịch lý cười tô tô ta ở trên đường lập tức liền đến tưởng ta sao trong phòng khách lúc này không ai nói chuyện an an tính tĩnh tivi thanh âm đều bị tô dịch nhiên cấp đóng nàng tuy rằng không khai khuyết đại âm thanh nhưng thanh âm kia vẫn là bị chuyển ra tới không ít đặc biệt mọi người đều dựa gần nàng khuôn mặt tại đây thanh âm cùng người nhà ánh mắt song trọng thêm vào hạ nháy mắt bạo hồng thủy mắt căm tức nhìn nàng ca trái tim rồi lại một lần kinh hoàng lên như thế nào không nói lời nào Cố Tử Diễn có chút kỳ quái hỏi một câu. Tô Dịch Nhiên che miệng, đôi mắt đều cười mị, gơ gơ cổ tay của nàng, dùng khí thanh nói, "Trả lời nha, suy nghĩ không?" Tô Tô mặt còn ở liên tục thăng ôn, chân tay luôn cuống, cuối cùng bất đắc dĩ đạp Tô Dịch Nhiên hai chân, câm miệng. Dịch Nhiên. Vu Vĩ Văn cảnh cáo hô một tiếng, mắt thấy nữ nhi đều thẹn quá thành giận, vội nói, "Ngoan ngoãn lên lầu đi." Thanh âm này cũng làm điện thoại bên kia Cố Tử Diễn nghe thấy, hắn khẽ miệng trĩu trĩu, hiểu rõ. Bạn gái vốn dĩ liền thẹn thùng, cái này xong rồi, hắn ho nhẹ một tiếng, cho rằng khai khuyết đại âm thanh, đang muốn cùng tô ra cha mẹ chào hỏi, liền nghe thấy, đô đô đô. Điện thoại bị treo, tô tô lôi kéo tô dịch nhiên cánh tay liền cắn đi lên, hung hăng một ngụm, tuyệt không hàng hồ, cắn xong liền chạy, lưu lại phía sau tô dịch nhiên hút không khí che lại cánh tay phun tảo, mẹ, ta muốn đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Đừng náo, tô ra ra cũng đau lòng cháu gái. quả hương bù bàn tay to đối với tôn tử đánh qua đi người đứa nhỏ này như thế nào khi dễ muội muội tô tô thật vất vả biến hoạt bắt chút lời này làm vu vĩ văn cùng tô hồng vũ đều đi theo gật đầu trách cứ nhìn nhi tử chính là ngoan ngoan thật vất vả rộng rãi chút ngươi nếu là lại đem nàng khi dễ thành phía trước như vậy ngươi cam tâm nhớ trước đây nữ nhi biến thành một cái ít khi nói cười rụt rẹ tiểu quý tiểu thư khuê các nhi tử chính là trộm chạy đến bọn họ phòng khóc rất nhiều lần nói muội muội bị người đuổi đi rồi Tô dịch nhiên xấu hổ sờ sờ chóp mũi, xua xua tay, lắc đầu nói, ta sai rồi, không náo nàng, không náo loạn. Lên lầu Tô Tô trước tiên vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh vô vô khuôn mặt hạ nhiệt độ, nhưng nhìn trong gương đỏ bừng khuôn mặt, khỏe mắt phiếm hồng bộ dáng, thở dài một tiếng, nàng cũng quá thẹn thùng đi. Chính là có đôi khi là khống chế không được, rốt cuộc cùng bạn trai gọi điện thoại làm một đống trưởng bối nhìn, quả thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Tô không nghĩ xuống lầu, cũng không nghĩ nhìn đến di động. Liên nằm trở lại trên giường, nhắm mắt lại ngủ. Lúc này bất quá bốn điểm nhiều chung, nửa vãn không muộn thời điểm, nàng có chút buồn ngủ, chính mơ mơ màng màng sắp ngủ khi, bên thai chuyển đến môn bị mở ra thanh âm, nàng miễn cưỡng mở to mắt, thấy cố tử diễn thân ảnh, lại yên lòng, tiếp tục ngủ. Cố tử diễn ở bị treo điện thoại sau 15 phút liền tới tới rồi tô ra, còn mang theo một bộ thủ công tinh xảo trà cụ, bởi vì tô ra ra thích uống trà. Ở dưới lầu hoa vài phút đem tô ra ra hống đến mặt mày hớn hở Vụ vị văn liền hỗ trợ làm hắn thoát thân, làm hắn đi hống hống tô tô, vừa mới ngươi gọi điện thoại lại đây, đứa nhỏ này bị nàng ca làm cho bực, ngươi hống một chút, đừng sợ tới mức nàng lại biến trở về phía trước bộ dáng. Cố tử diễn ngoan ngoãn gật đầu, ở trường bối trước mặt, hắn luôn luôn ôn hòa ánh mặt trời, khỏe miệng mang cười, ăn mặc sơ mi trắng cùng quần tây, nhìn tuấn tú lịch sự. Phần 28 Hắn lên lầu, trực tiếp công khai vào tô tô phòng, cũng không bất luận kẻ nào nói. Bất quá đi vào. Liền nhìn đến đang ngủ mơ hồ Tô Tô, nàng liền sốc lên một tí xíu mí mắt quét mắt hắn, liền lại lần nữa khép lại. Cố tử diễn câu môi, trong lòng hơi ngọt, đây là một loại bản năng tín nhiệm cảm. Hắn ăn mặc dép lê, đi đường cũng không có gì thanh âm, tiến vào sau đem âu phục treo ở quải quần áo địa phương, liền cởi áo sơ mi, từ bên kia bỏ lên giường, đem người ôm vào trong ngực. Mấy ngày này buôn ba, hắn cũng mệt mỏi. Bên người hơi thở là chính mình quen thuộc, Tô Tô không cảm giác được quá nhiều không thích hứng. buồn ngủ quá nồng, nàng nhịu nhịu mi, vặn vẹo thân mình, đưa lưng về phía hắn lại ngủ rồi. Cố tử diễn hai tay buộc chặt, phảng phất đem người khảm nhập chính mình trong lòng ngực, nàng lưng dính sát vào hắn ngực, lại ở nàng trên cổ hôn hôn, mới nhắm mắt lại. một giấc này ngủ đến sát trời hoàn toàn am xuống dưới, tô tô mở to mắt, lại là phảng phất mới vừa giải trừ cốt truyện tuyến lần đó cảnh sát, chỉ là lúc này đây nàng nằm ở một cái ấm áp ôm ấp, nửa điểm không có cái loại này mất mát cảm giác, chỉ cảm thấy nàng còn muốn ngủ, nàng động động thân thể. Từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, chỉ là mỗi hai giây, nàng lại giật giật đầu, bởi vì lỗ thai kia có rất nhỏ hô hấp làm nàng cảm thấy ngứa. tô tô đầu hơi hơi sườn, liền thấy trước mắt nhắm mắt nam nhân. Tuấn lãng dung nhan thần thái nu hòa, khoe miệng tựa hồ có chút hơi hơi thượng tiểu, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng thật sự ngủ đến rất an tưởng. Phụ tô tô bị chính mình cái này cách nói cho cười, hơi chút phát ra một chút thanh âm. Cố tử diện thực mau trận mắt, mắt phượng trận mắt khai chính là tâm tâm niệm niệm người. hắn lòng tràn đầy sung sướng vùi đầu cọ cọ nàng cổ nỉ non nó nói hiện tại vài giờ chung tô tô từ gối đầu hạ sờ đến di động mở ra híp mắt nhìn thoáng qua 6 giờ quá 5 phần cố tử diễn dầu dĩ ư một tiếng vỗ vỗ nàng gối nên đi lên hảo tô tô ngồi dậy xốc lên chăn sắc mặt có chút quái dị quay đầu lại nhìn mắt cố tử diễn như thế nào bộ dáng này có loại lao phu láo thê cảm giác nàng bị ý nghĩ của chính mình tới rồi trên thực tế Tô Tô cảm thấy hai người bọn họ liền tình yêu đương tình yêu cùng nhiệt kỳ cũng nên còn không có quá, không đúng, là còn không có tới. Nàng mặc tốt giày xuống giường, mới vừa đứng dậy, liền cứng lại rồi, quần lót tựa hồ xúc cảm không thích hợp nhi. Tô Tô bay nhanh quay đầu lại, liền thấy còn ở trên giường cố tử diễn chính ngốc ngốc ngồi, chính trực ngơ ngác nhìn trước mặt hồng nhạt khăn trải giường thượng kia một mặt diễm lệ màu đỏ, nàng bỗng nhiên cái gì đều cũng không nói ra được. Hai giây sau, cố tử diễn ngẩng đầu, xem nàng, Tô Tô. Ngươi tới kinh nguyệt. Tô Tô. Ân, Cố tử diễn đông nhiên hưng phấn, muốn ta đi mua băng vệ sinh sao? Tô Tô. Không cần. Cố tử diễn tiên lối. Nga. Khoe miệng nàng chịu chịu, đông nhiên có chút nháy mắt đã hiểu hắn hương phấn điểm, xoay người phiêu vào phòng vệ sinh. Dì cư nhiên trước tiên lâu như vậy. Lần trước cố tử diễn đi rồi nàng liền tới một lần, lúc này mới hơn nửa tháng, như thế nào lại tới nữa, lần trước ăn kia cái gì vân quả không phải điều trị thân thể sao? Nàng phía trước đối cố tử diễn các loại bực bội, phỏng chừng là bởi vì gì hỗn loạn dẫn tới, gì tới lúc sau lại eo đau bối đau hảo chút thiên, phải biết rằng trước kia nhiều nhất ngày đầu tiên có chút khó chịu, mà lần này trước tiên lại không có một chút cảm giác, chỉ là ở nàng nhận thấy được quần lót không thích hợp khi còn nhỏ mới phản ứng lại đây. Tô ra đối với tô tô đồ vật chưa bao giờ sẽ thiếu, băng vệ sinh này đó khẳng định đều bị, nàng trực tiếp ở phòng thứ này địa phương nhìn mắt liền tìm tới rồi, thay đổi một bộ quần áo, còn không có ra cửa. Liền nghe thấy Vu vị Văn lại đây gõ cửa, Tô Tô, tử diễn, ra tới ăn cơm. Hảo, Tô Tô lên tiếng, ngồi ở bàn trang điểm làm cố tử diễn cấp sơ hào tóc, hai người mới đi xuống. Trên bàn cơm, Tô Gia Gia đã ngồi ở thủ tọa, Tô Hồng Vũ cùng Vu vị Văn ngồi ở hắn hai bên phía dưới vị trí, còn không ra ba cái vị trí cho bọn hắn ba cái văn bối. Tô Gia Gia nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn qua, tức khắc cười mị mắt, Tô Tô, người này bạn trai tìm không tồi, cũng là cái tiêu chí hải tử. Tô Tô ngượng ngùng cười cười, cố tử diễn hô một tiếng ra ra sau, cho nàng kéo ra ghế dựa, chờ nàng ngồi xuống mới ngồi ở bên người nàng. Ở bọn họ đối diện Tô dịch nhiên nhìn mắt, nhỏ giọng nói, tìm được này bạn trai kia thật là tổ tiên hiền linh. Sau đó được đến Vu vĩ văn một cái tát, làm sao nói chuyện. Tô Tô không hảo sao. Tô dịch nhiên chạy nhanh nói, thực hảo, phi thường hảo. Buổi tôi ăn đồ ăn quả nhiên đem Tô ra ra mang đến đều dùng tới, còn có Tô Tô cùng cố tử diễn thích ăn. đại gia hỏa thuận vui vẻ cơm nước xong lại đều tụ ở nhà ăn hàn huyên trong chốc lát thiên tài từng người trở lại trong phòng đương nhiên cố tử diễn là đi thuộc về hắn phòng nguyên bản phòng cho khách bị cải tạo một chút thoạt nhìn càng thêm giống một cái bình thường ấm áp phòng tiệc tối giống nhau đều là buổi tối 7 giờ rưỡi bắt đầu tô ra lần này cũng là giống nhau bận rộn sự tỉnh phần lớn tập trung vào buổi chiều mặt khác thời gian đều thực nhàn nhã buổi sáng lên cố tử diễn liền xuống bếp làm một chén mì trường thọ Chọc đến tô ra người đều tán thưởng không thôi, giữa trưa cơm điểm trước nửa giờ, tô hồng vũ đệ đệ tô hồng minh mang theo toàn gia cũng tới. Tô hồng vũ cùng vu vĩ văn cười nên đón qua đi, tô tô lạc hậu hai bước ở tô dịch nhiên mặt sau, cố tử diễn theo sát ở nàng bên cạnh, nghĩ đều đến nước này, đến giới thiệu một chút, liền nhỏ giọng nói, ta thúc thúc kêu tô hồng minh, thẩm thẩm là cốc mạng hy, nhi tử kêu tô cốc hiên, đại nữ nhi là tô tử lan, tiểu nữ nhi là tiểu tam sinh, tô ô nhã. Nhà hắn đại nhi tử cùng đại nữ nhi đều đã hơn 20 tuổi, so nàng lớn một chút, tiểu nữ nhi mới là 18 tuổi, cao tam, sang năm liền phải vào đại học. Tô gia gen không tuổi, ba người đều lớn lên không tuổi, nam sinh soái nữ sinh xinh đẹp, bất quá một cái là hoa thành thục trang dung khuôn mặt, một cái là tươi mát khả nhân tiểu cô nương, bất quá tô ôn nhã thoạt nhìn quá đến không phải đặc biệt hảo, thần sắc có chút e lệ. Đây là tô tô bạn trai cố tử diễn, tử diễn, kêu thúc thúc, thầm thầm. Tô Hồng Vũ hiện giờ tán thành cái này tương lai con rể, người tới, tự nhiên trước tiên dẫn kiến. Cố tử diễn cười nhạt nhất nhất hô, Tô Tô cũng đi theo hắn bên người hôn người. Tô Hồng Minh còn tính xoáy khí, chính là tuổi lớn, cũng không bảo dưỡng, đính một cái bụng địa, cười ha hả nhìn hắn, này tiểu tử không tồi, trong nhà là làm gì đó. Tô Hồng Vũ như mày, có chút không cao hứng, muốn đem lời này tra qua đi. Phía trước bọn họ cũng là không hài lòng hắn xuất thân, nhưng hiện tại. Nữ nhi phỏng trừng cũng liền hắn có thể chịu đựng, xuất thân không được, tô ra giúp giúp không phải lên rồi. Nhưng cố tử diễn chính mình thực thản nhiên, trước kia hắn cũng tự ti quá, nhưng tô tô chưa bao giờ bởi vì gia đình mà không hài lòng hắn, cho nên không có gì nhưng nói, hắn nhất để ý người đều không để bụng điểm này, hắn cười nói, ta là cô nhi, không biết cha mẹ là ai. Tô hồng minh tươi cười lập tức thu liễm, thần sắc nhàn nhạt nói, không tồi không tồi, ca, ngươi lần trước nói phải cho ta một cái đứa tử, khi nào cho ta a? Đề tài đi qua, nhưng biến sắc mặt cũng quá nhanh, hắn lao bà cốc mạn hy đều nhìn không được, trộm khắp một chút hắn thịt, nhưng người này không phản ứng, chỉ là tránh ra. ích lợi tối thượng, nay tiểu tử còn muốn dựa vào tô ra, hắn còn không bằng định bợ một chút hắn ca cùng tương lai tô ra người thừa kế hắn cháu trai. Tô tô ánh mắt không tồi, thật tuấn nha. Cốc mạn hy cười cười, cùng vu vị văn nói. con hành còn hành, tô tô tính tình đại, cũng liền hắn chịu được. Nàng khiêm tốn cười cười. nhưng trong thần sắc vẫn là mang này đó tự hào, nhà mình nữ nhi có thể đem một người nam nhân hàng thành như vậy, mấu chốt là hắn không phải thật sự đồ nhu nhược, này thật sự không tồi. Hai người lưu lên, tô dịch nhiên tiếp đón mặt khác ba người, tô tô liền phải lui về phía sau tìm cái góc ngồi xuống. Cố tử diễn xem đã hiểu, lôi kéo nàng dọn hai cái băng ghế ngồi ở sofa mặt sau một chút, vừa lúc ở này đó đại nhân bên cạnh lại không thấy được. Không tồi. Tô tô vừa lòng cười, phấn nộn khỏe môi nhiều hai phân ánh sáng. Cố tử diễn ánh mắt ám ám, trong mắt nhiều hai phân đáng tiếc. Đây là ở bên ngoài, bằng không đánh lén cũng có thể. Tô Tô, ngươi cùng tử diễn như thế nào nhận thức? Lại một người ngồi lại đây, mang đến nồng đậm không biết tên nước hoa vị, quá nồng. Tô Tô không thích. Dừng nhũ mày, ngẩng đầu liền thấy nhà mình hóa đỏ thẫm. Môi đường tỷ kiều chân bắt chéo mị nhãn như tơ nhìn qua. Nàng nùng trang diễn mạn, quần áo cũng có chút tiểu gợi cảm. Tô Tô lại biết, này vẫn là xem ở Tô gia gia trên mặt thu liễm rất nhiều. nàng phía trước chính là kiến thức quá cái này đường tỷ ở quán ba kia gợi cảm liêu nhân bộ dáng nàng theo bản năng nhìn về phía cô tử diễn thấy hắn túi đầu xem di động lúc này mới vừa lòng một lần nữa quay đầu nhìn đường tỷ nói cao trung đồng học nguyên lai like là yêu sớm nha tô tử lan tựa hồ có chút kinh ngạc che miệng thật dài lông mi chớp hai hạ cười khanh khách nói tử diễn ngươi thích ta đường ngội nào điểm ta rất tò mò liệt cố tử diễn ngước mắt lễ phép nói đều thích Bất quá chúng ta là đại học ở bên nhau. Nói xong lập tức rời mắt, không có đi xem nàng kia sóng gió mãnh liệt sự nghiệp tuyến. Tô tô nhấp môi cười, đôi mắt trô sâu trong xẹt qua một tia nàng chính mình cũng không biết đắc ý. Tô tử lan trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, khẻ hạ trọn nhiệm đến buồn màu xanh lơ tóc dài, càng có vẻ dụ hoặc, nàng tấm tắt hai tiếng, tô tô này dạy dô đến không tồi nha, xem đều không xem ta, cũng thật làm ta thương tâm nột. chương 22 Liền tô tô loại này bá đạo người. tự nhiên sẽ không cấp làm bộ hào phóng chỉ là mỉm cười không xem ngươi đây mới là đối nha nếu ngươi có thể bình thường một chút không lộ sự nghiệp của ngươi tuyến hắn cũng là sẽ xem ngươi tô tử lan nàng ngân nha cắn chặt xẻo tô tô liếc mắt một cái đang muốn lại phun tào một chút liền nghe thấy phía trước đại nhân nói chuyện đem để tài nói đến bọn họ trên người tô hồng minh tiêu ngạo nhìn mắt chính mình hai cái nữa nhi nói tử lan cùng ôn nhã hiện tại cũng lớn có một số việc vẫn là muốn phiền toái đại ca hỗ trợ xem một chút Này nói chuyện gì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng Vũ Vĩ Văn cũng nhìn qua Trên mặt cười ngâm ngâm Nhưng đáy mắt vẫn là cực nhanh hiện lên một tia khó xử Một cái quá tiểu Còn không đến mức yêu cầu xem mắt Hơn nữa tính tình dịu dàng So nàng tỷ dễ dàng giải quyết đến nhiều Nhưng tử lan liền thật sự có chút khó làm Nàng đánh ha ha Nếu là có thích hợp Tự nhiên sẽ nhớ rõ Cốc mạn hy cũng nói Vậy đa tạ đại tẩu Kỳ thật ta cảm thấy trương gia kia tiểu nhi tử liền không tồi Trương gia là phía trước cùng tô ra hợp tác một cái tập đoàn, lui tới quá vài lần, năm trước ăn tiết khi còn cố ý tới một chuyến, gia nghiệp cũng là càng làm càng lớn, hiện tại chính hô mưa gọi gió, tiểu nhi tử bị chịu sủng ái, so với hắn ca địa vị cao nhiều, đều nói tương lai trương gia sẽ làm bọn họ tiểu nhi tử kế thừa. Vu vĩ văn sắc mặt hơi cường, nói, nhân ra hình như là có bạn gái, về sau lại nói, về sau lại nói. Chính là cốc mạn hy như mày, còn muốn nói gì, có bạn gái thì thế nào? Thấy cái mặt chờ nàng nữ nhi đem người câu lấy không phải thành. Bất quá bị tô ra ra đánh gãy, các ngươi tới cấp ta trúc thọ, cũng chưa mang lễ vật sao. Tô Hồng Minh chạy nhanh nói, ba, chúng ta người một nhà muốn cái gì lễ vật, lại nói ta tình huống ngươi cũng biết, chính mình sinh hoạt còn chưa đủ đâu. Ba, A Minh nói chính là, ngươi xem nếu không làm A Minh công ty nhập vào tô thị cốc mạn hy cũng đi theo nói, hai người kẻ sướng người họa vì chính mình tranh thủ ích lợi, thực mau liền đã quên vừa mới nói muốn xem mắt sự. Đây cũng là vì cái gì Tô ra ra đem ra nghiệp không chút do dự cho đại nhi tử, hắn ánh mắt vẫn phải có, tự nhiên biết tiểu nhi tử không dưỡng hảo, con mất dạy, lôi của cha, hắn chỉ có thể cho hắn như vậy một chút chia hoa hồng, ít nhất không đến mức đói chết, nhiều liền sẽ không cho. Ha ha, Tô tử lan có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, đúng rồi, Tô Tô, ta lễ phục còn không có, ngươi có hay không thân, mượn ta xuyên xuyên. Lễ phục thứ này phần lớn đều chỉ có thể mặc một lần, nói là mượn. Kỳ thật là trực tiếp lấy, mấy năm nay Tô Tô sớm đã thành thói quen, chỉ là dị vãng nàng bị khống chế không cũng có biện pháp nhiều lời, cũng lười đến nói, lúc này đây nàng vẫn là trước tiên chuẩn bị. Yên tâm, ngươi lễ phục đều chuẩn bị tốt. Kia không thành, ta muốn chính mình chọn, không tín nhiệm ngươi ánh mắt. Tô tử lan như mày, chuẩn bị tốt sao được, nàng lắc đầu. Hảo. Tô Tô cười đứng dậy, cố tử diễn cũng muốn đi theo, lại bị nàng để lại, thấp giọng ở bên thai hắn nói, ta có thể ứng phó. Hảo. Cố Tử diễn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia bất động. Phần 29, Tô Tử Lan cũng chạy nhanh đi theo nàng, lại thấy Tô Tô lập tức đi đến lầu hai chữ vật gian. Đây là Tô gia cấp khách nhân dùng để thay quần áo, các loại quần áo đều có. Trước hai ngày vừa tới một đám lễ phục, nàng chọn hai kiện chính mình thích, còn lại đều đặt ở nơi này. Tô Tử Lan phía trước đều là trực tiếp đi Tô Tô phòng chọn lựa, hiện tại đi vào nơi này, còn không có đi vào liền có chút không cao hứng. Ta muốn đi ngươi phòng tuyển. Ta phòng không có này đó. Tô Tô hai tay ôm ngực, tư thái nhàn nhã. Tô Tử Lan bị đè nén, lại thân sắc cổ quái nhìn nàng, rốt cuộc biết nàng mẹ nói Tô Tô thay đổi, là có ý tứ gì, hiện tại nàng thần thái động tác, đều cùng phía trước có rất lớn khác biệt, không có cái loại này rụt rè đại tiểu thư phong, nhưng càng làm cho người có chút khó có thể chống đỡ. Nàng vóc người kỳ thật không có Tô Tử Lan cao, liền đứng ở cửa, kia bộ dáng, phảng phất ở nhìn xuống nàng giống nhau, làm Tô Tử Lan cảm giác được một tia nhục nhã cảm giác. Nàng cắn răng, càng thêm cảm thấy không công bằng, ta không tin, ngươi khẳng định có. Tô Tô gật đầu, ở nàng đôi mắt hơi lượng trùng, nhàn nhạt nói, đương nhiên là có, nhưng đó là ta chính mình. Chúng ta đều là người một nhà, ai không đều giống nhau, cho ta xem người bái. Tô Tử Lan kiên trì. Tô Tô bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, gàn tương chữ, ta nói đó là ta, ngươi chỉ có thể từ nơi này mặt tuyển, không nghĩ muốn cũng đừng muốn, chính mình đi mua. Ngươi! Tô Tử Lan phẫn hận trừng mắt nàng. Tô Tô hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng phòng môn đều khóa, người này chính là tưởng đi vào đều không được. Mới vừa ngồi xuống, tay trái đã bị một đôi bàn tay to nắm lấy, Cố Tử Diễn dùng ánh mắt dò hỏi, Tô Tô khẽ lắc đầu, tỏ vẻ vẫn chưa có chuyện gì. Nàng nghiêng đầu đối vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở một khác đầu Tô Ôn Nhã nói, "Chờ lát nữa chờ đường tỉ xuống dưới, ngươi liền có thể đi lên chọn." "Cảm ơn tỉ tỉ." Tô Ôn Nhã ngượng ngùng cười, xinh đẹp con ngươi mang theo vài phần cảm kích. Tô Tô cười cười, Không có nói cái gì nữa, nàng cùng cái này đường muội trước nay đều là hời hợt chi giao. Vài phút sau, Tô Tử Lan thở phì phì xuống dưới, rốt cuộc nàng vẫn là biết chính mình yêu cầu không hợp lý, không có cùng gia trưởng cáo trạng. Tô ôn nhã thấy nàng trở về, liền đứng dậy muốn đi. Mới đi hai bước, đã bị Tô Tử Lan gọi lại, nàng tràn ngập hát ý cười, nhớ kỹ, ngươi kia kiện ta đã cho ngươi đặt ở trên ghế, không chuẩn chọn khác. Nhìn Tô ôn nhã kia nháy mắt trở nên có chút tái nhợt khuôn mặt, nàng vừa lòng. vừa mới buồn bực tâm tình đều sảng không ít quả nhiên chính mình vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên tiểu tam sinh nữ nhi nên như vậy đối đãi tô tô như mày nàng tuy rằng cũng không thích tiểu tam nhưng hài tử là vô tội này tiểu cô nương ở trong trí nhớ chưa bao giờ gây chuyện thị phi thành thành thật thật đối đường tỷ kêu kêu một cái sợ hãi thậm chí mấy năm trước có một lần nàng làm cho mọi người mặt té xỉu bị trận bệnh da dinh dưỡng không được chọc đến ra ra nổi trận lôi đình lúc này mới nhật tử hào quá chút Mặc kệ nàng có phải hay không cố ý, nhưng nàng ở cái kia trong nhà sinh hoạt đến sắc thật không tốt. Nàng vẫn là có chút đồng tình, bởi vậy ra tiếng giải vây, những cái đó lễ phục đều là của ta, không cần nghe nàng. Tô Tử Lan lập tức lạnh lùng nói, Tô Tô, ngươi có ý tứ gì? Tô Tô nửa điểm không sợ hãi, nhìn thằng nàng, đồ vật là của ta, ta tưởng cho ai liền cho ai, nếu ngươi không nghĩ muốn, ta cũng có thể thu hồi ngươi kia kiện. Tô Tử Lan thật sự khí tới rồi, trước kia cố kị rồi rè. Tô, tô cũng không quản những việc này, nhiều nhất nhắc nhở một hai câu, chưa bao giờ sẽ thật sự trước mặt mọi người bắt nàng mặt mũi. nàng đứng lên lôi kéo bên hướng kia nói vui sướng ngụm mụ mẹ, ngươi xem tô, tô nàng khi dễ ta. Cốc mạn hy lập tức cười nhìn về phía Tô, tô nói, có phải hay không ngươi tỷ không hiểu chuyện. Nàng còn không có lớn lên, thật là, ngươi cũng đừng trách nàng, chính là thay ta bất bình mà thôi. Tô, tô cười xem các nàng hai nói, muốn thật sự thế thẩm thẩm ngươi bất bình, nhất nên bị trừng phạt không phải thuốc thuốc sao. Lời này vừa nói ra, kia hai mẹ con cộng thêm tô hồng minh đồng thời cứng đờ, sắc mặt có chút nang kham, vụ vị văn ho khan một tiếng, trong lòng buồn cười, tuy rằng nữ nhi nói chính là sự thật, nhưng đại bộ phận người đều theo bản năng không đi quái nhà trai, lựa chọn tính mắt ngủ, nàng nói, Tô Tô, người đi xem phòng bếp đồ ăn hảo sao? Nga! Tô Tô đứng dậy, cố tử diễn cũng không hảo nhúng tay những việc này, Tô Tô không có có hại, liền vẫn luôn trầm mặc, thấy vậy cũng đi theo lên, hai người cùng đi phòng bếp. Nàng thực bình tĩnh, dù sao nàng mụ mụ sẽ không làm nàng có hại. Tô ra phòng ở đại, phòng bếp cũng rất lớn, nhưng một nhà bốn người, thỉnh nấu cơm a Di cũng liền một cái, bọn họ tiến vào khi a Di đang ở xào rau, thấy bọn họ, nói, lại chờ một lát, còn có hai cái đồ ăn đâu. Hảo! Tô tô gật đầu, lại không có trở về, trong lòng lại nghĩ suất quý chuyện này. Hai tử là không có biện pháp lựa chọn chính mình sinh ra, nên quái hẳn là cha mẹ. Nam nhân nghiệt căn tính dẫn tới bọn họ đối hoa dại có một loại mạc danh yêu thích, mặc kệ là một đêm. Tình vẫn là phiêu, dù sao rất khó cả đời liền thủ một người, đặc biệt là có tiền có tư bản sau, càng thêm tứ vô cố kỵ. Trước kia mỗi lần nhìn đến hoặc là nghe thế loại sự, nàng đều sẽ có chút không thoải mái, hiện tại nàng cũng có cái bạn trai. Hơn nữa nhân ra là tương lai có được một đống lớn hồng nhăn người tri kỷ, nàng tưởng tượng đến thư chúng sự, liền càng thêm hụt hẫng dựa vào trên tường, ngửa đầu xem hắn. ngập nước mắt hạnh có vẻ càng thêm lớn ngươi nói nam nhân xuất quỹ nên quái ai cố tử diễn thực thông minh tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì lập tức hai tay cánh tay dùng sức đem người bế lên tới cánh tay phải đặt ở nàng mông hạ trống tay trái đỡ nàng eo vừa vặn làm hai người nhìn thẳng tô, tô, loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở chúng ta trên người không có khả năng Tô Tô trong lòng cười nhạo liền tính hắn hiện tại như thế nào bảo đảm tương lai phát triển ai biết được nàng méo cố tử diễn lỗ thai Thoáng dùng sức hướng lên trên đề, nói, ngươi như thế nào bảo đảm. Nếu là thật sự có cái nữ nhân chạy đến ngươi trước mặt dụ hoặc ngươi, ngươi còn có thể chịu đựng không thành. Muốn vạn nhất ngươi bị người hạ dược đâu? Nếu là ngươi bị người cấp chế phục đâu? Còn có nhân ra một đại mỹ nữ bị hạ dược? Tô tô chậm gì gì hỏi, này đó tình huống đều là nhất thường thấy nam tần thu nữ nhân kịch bản. Này đó nữ nhân có sẽ bởi vì gia tộc, chủ động bò lên trên nam chủ giường, có sẽ bởi vì thích hắn, trực tiếp câu dẫn. Còn có sao lại bị hạ dược, nam chủ hỗ trợ giải độc Nàng ngối hỏi một cái, cố tử diễn thần sắc đều càng thêm nghiêm nghị hai phần, đến cuối cùng, cả người đều phảng phất trở nên. Cảnh giác. Hắn nghiêm túc gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, Tô Tô nói rất đúng, về sau ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Tô Tô. Nàng là ý tứ này sao? Nàng là đang nói nam nhân không đáng tin. Nàng trên mặt, tâm lại là không khỏi run, lại bị nàng có thể xem nhẹ. Thay đổi tay trái, vươn hai căn trắng non ngón tay bóp cố tử diễn khuôn mặt, dầm gì nói, quỷ biện, ngoài ý muốn tình huống, ngươi có thể khống chế sao. Nếu là ngươi xuất quỹ, ta liền thật sự không cần ngươi, nhớ cho kỹ, ngươi nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ta, liền chính mình lăn xa một chút, đừng xuất hiện. Nói xong, nàng rũ mắt, tránh đi hắn thần sắc, cho nên cố tử diễn, về sau nếu ngươi có nữ nhân khác, vậy chủ động tách ra đi, đừng cưỡng cầu ở bên nhau. Không biết vì cái gì... Tô Tô nói lời này thần sắc cũng không tính nghiêm túc nghiêm túc, nhưng cố tử diễn trái tim vẫn là nắm thật chặt, có một loại nàng nói vô cùng có khả năng phát sinh cảm giác, hắn đột nhiên lắc đầu, tay trái dùng sức đem nàng lớn đến chính mình trong lòng ngực, ngựa khí trịnh trọng, sẽ không, tin tưởng ta. Cảm thụ được nàng mềm mại thân thể, cố tử diễn ở thoáng thư hoan chút, mắt phượng lại càng thêm thâm trầm, tổng cảm thấy Tô Tô phản phất có chút không người biết bí mật, cũng mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ không làm nàng rời đi chính mình, sẽ không. tin tưởng hắn Tô tô lông mi rung động nỗi lòng bực bội lại theo bản năng ở trong lòng hỏi chính mình thật sự có thể tin tưởng sao nàng cắn môi mắt to chớp hai hạ đầu gác ở hắn trên vai tay trái thuận thế buông ra cố tử diễn mặt kỳ thật vừa mới véo thời điểm nàng cũng mạc danh không bỏ được ra sức nhi bởi vì phía trước kia thật vất vả dưỡng lên một chút thịt tựa hồ lại không có nàng kia một tay bóp đều là hắn ra mặt này xui xẻo hài tử lại gầy thật nhiều hai người ít có ôn nhu một lát tô tô ôm cổ hắn Chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp, vừa mới hắn nói câu nói kia khi, nàng thật sự có như vậy một tí xíu động tâm, không, phải nói phía trước liền vẫn luôn tại tâm động, chỉ là lúc này đây không có phía trước như vậy kích thích, ngược lại làm nàng càng rõ ràng nhận thấy được chính mình phản ứng. kỳ thật nàng sợ nhất hứa hẹn, cho dù biết nam nhân hứa hẹn cũng chưa chắc có thể thực hiện, vẫn là không tự chủ được sẽ trầm mê trong đó, thật thật đáng buồn. Khu khu. Một tiếng ho khan đánh nát hai người chi gian ô nu, tô sử sốt. bay nhanh dễ rủa muôn xuống dưới cố tử diễn cũng là ngẩn ngơ sau cẩn thận đem nàng ổn định xem qua đi liền thấy cách một cái trí vật giá phòng khách cùng phòng bếp phân cách tuyến này một đám người đều hiệp xúc nhìn hai người bọn họ vừa mới ho khan người là tô hồng vũ hắn lúc này chính căm tức nhìn cố tử diễn tên tiểu tử thúi này cư nhiên thừa dịp bọn họ không ở chiếm nữ nhi tiện nghi tô dịch nhiên sắc mặt cũng khó coi hôn đản cư nhiên ở trong nhà còn dám làm như vậy những người khác tắc càng có rất nhiều xem kịch vui thân sắc Vũ Vĩ Văn cười nói, Hảo, có thể ăn cơm. Nga. Tô Tô đờ đẫn theo tiếng, lúc này thật sự xấu hổ. Cố tử diễn cũng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng may tố chất tâm lý cường đại, còn có thể tại trên bàn cơm phi thường tự nhiên hầu hạ Tô Tô ăn cơm, cũng là không ai. Bởi vì này cắm xuống khúc, một bữa cơm thời gian, hai người bị điểm danh vô số lần, đều là đang nói thuốc dục hôn. Tô Tô ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta vừa mới 20 tuổi, so đường tỷ còn nhỏ đâu. Tô Hồng Minh cũng không từ bỏ, hắn đối đêm này hai người thấu thành một đôi phi thường có hứng thú, trước đính hôn nha. Cố tử diễn mắt sáng rực lên, vừa muốn gật đầu, bị dư quang nhìn chăm chú vào hắn Tô Tô khác một phen, cười nói, còn sống đâu? Hành đi! Tô Hồng Vũ chưa đã thèm nói, nếu là đính hôn trước tiên nói, Thúc Thúc chuẩn bị lễ vật. Cảm ơn! Tiếp theo, liền nghe thấy nàng Thúc Thúc nói, ngươi kết hôn, nhưng cái đó thanh niên tài tuấn liền không ai cùng ta khuê nữ đoạt. Một câu thành công đem tô ra ra tức giận đến dùng chiếc đua gõ hắn, trên bàn cơm nháy mắt gà bay chó sủa. Ăn cơm xong sau, đại gia từng người nghỉ trưa, mai cho đến buổi chiều 3, 4 giờ chung, tô ra lại lần nữa công việc lưu bù lên. Tô tô cũng bị đánh thức bắt đầu hóa trang trang điểm. Nàng hóa trang là ở chính mình phòng, những người khác thì tại thuộc về bọn họ trong khách phòng. Nữ nhân hóa trang trang điểm yêu cầu thời gian khá dài, từ buổi chiều 4 điểm nhiều đến 5 điểm nhiều còn không có hảo, trên đường cố tử diễn chờ đến chịu không nổi. trộm bưng một ly cắm ống hút nước trái cây tiến bảo vừa vào cửa liền thấy hóa hảo tinh xảo trang dung tô tô nàng đã thay đã sớm nhìn chúng lễ phục dạ hội màu trắng gạo váy dài cổ áo đến bộ ngực phía trên đều là chậm rỗng nửa người trên phi thường tu thân đem nàng kia mê người dáng người đủ phát họa ra tới nửa người dưới là tơ lụa làn váy vải dệt mật mà, vừa thấy chính là phi thường tốt xúc cảm chuyên viên trang điểm đang ở cho nàng xử lý mặt sau đầu tóc thái dương hai sần đều để lại hai lũ cuốn tốt tóc làm tân trang Lớn bằng bàn tay mặt phẳng phất ở kiểu tóc tân trang hạ càng thêm nhỏ, hồng. Môi so ngày thường muốn hơi thâm một chút, sấn đến nàng kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm lóa mắt. Cố tử diễn vào cửa nháy mắt đều ngây dại, vẫn là tô tô từ trước mặt trong gương thấy hắn. Hắn cũng hóa một chút trang điểm nhẹ, cả người nhìn càng thêm lập thể anh Tuấn. Nàng, có chút kỳ quái hỏi, như thế nào lại đây? Phía trước bọn họ đều là ở hẹ chặt thượng trực tiếp liêu. Không phải khát nước sao? Uống điểm đi. Hắn cười đi đến nàng trước mặt đem nước trái cây đưa đến tô tô bên ngôi chuyên viên trang điểm còn tự cấp nàng kiểu tóc làm cuối cùng cố định tô tô đầu không dám động chỉ là há mồm đồ vật liền đưa đến trong miệng vừa mới nàng ở trên di động nói dỡn nói một câu hắn liền đem đồ vật đưa lại đây loại này bị người sủng cảm giác thực hảo làm nàng lại tưởng làm lại nói đều có uống tự nhiên không thể thiếu ăn nàng hai tay vớt bụng đáng thương vô cùng nói ta đói bụng thành âm kia ngọt nhị mãi vị mười phần làm người nhịn không được tưởng sủng nàng Hảo, cho ngươi đi lấy cố tử diễn. Hảo tính tình cười cười liền phải đứng dậy. Tô tô điểm điểm cười, chớp càng thêm mê người mắt to. Ta muốn ăn ngươi làm. Cố tử diễn hầu kết lan lộn, bước chân ngừng, nhìn về phía cấp tô tô trang điểm chuyên viên trang điểm. Thanh âm hơi khản, son môi có thể bổ trang đi. Chuyên viên trang điểm đã sớm chú ý tới thanh niên này, ăn mặc một thân màu đen tây trang, tóc đầu, ngũ quan tuấn lãng xoáy khí, dáng người cao gầy, thật sự là cái cực phẩm. Bất quá này vừa thấy chính là có chủ. Nàng vẫn luôn khắc chế chính mình, lúc này bị hỏi chuyện, đều có chút choáng váng, gật đầu nói, có thể. Phần 30 Chỉ thấy hắn câu môi cười, chuyên viên trang điểm còn không kịp nội tâm tiểu nhân lên tiếng thét trói thai, liền thấy hắn cúi người hôn hắn bạn gái. Ngoa tào! Này tình huống như thế nào? Nàng một cái hóa trang còn phải bị ngược sao? Chuyên viên trang điểm tưởng hốc máu, nhưng kia đôi mắt không chớp mắt, khuôn mặt đều đỏ, hiển nhiên thực hưng phấn. Tô tô cũng làng ốc Nàng không nghĩ tới làm cho người ngoài mặt hắn cũng dám đánh lén, son môi hương vị rốt cuộc không tốt, hắn vì không ăn đến son môi, thừa dịp nàng giật mình ngáy mắt, đầu lưỡi kệ ra nàng môi răng, tham nhập trong đó. Xuyên thấu qua trước mặt gương, tô tô dư quang nhìn đến hai người lúc này tình cảnh, theo bản năng nghĩ tới tiểu hoàng môi, ơi. bất quá hai giây, nàng liền bị thân tròn váng, đầu lưỡi bị hắn môi lưỡi lửa gạt tiến vào cố tử diễn lãnh địa, một loại kỳ diệu cảm giác làm nàng cả người đều không tốt, hô hấp dồn dập lên, hai tay chống ở hắn ngực. Tựa hồ muốn chống đẩy, rồi lại không có lực đạo. Một hồi lâu, hắn mới bung ra, bay nhanh đối che khuất khuôn mặt lại chỉ cần lộ ra đôi mắt chuyên viên trang điểm nói, phiền thoái. Người liền biến mất. Son môi làm dơ cánh môi trung quanh, tô tô cảm thấy có chút chật vật. Chuyên viên trang điểm nhìn lại kinh diễm không thôi, nhìn đôi mắt từng đỏ, sóng mắt lưu chuyển mị người chi xác kia cánh môi thượng có chút hỗn độn màu đỏ đều là một loại dụ hoặc, nói cho người khác, này mỹ nhân vừa mới bị người chặn qua. chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỉ, tỉ phùng trái tim nhỏ tại nội tâm chỗ sâu trong ngao ngao kêu nửa ngày mới cường trống cầm lấy nước tẩy trang nhẹ giọng nói tô tiểu thư ta cho ngươi sửa sang lại một chút tô tô gật đầu trên mặt hồ một tầng thật dày son phấn nhưng cứ như vậy gương mặt màu đỏ cũng không bị áp xuống đi ngược lại vừa vặn cùng ngừng đỏ khỏe mắt hình thành hô ứng nàng xấu hổ và giận dữ không thôi tay nhỏ nắm cái bàn bên cạnh thập phần dùng sức cố tử diễn đêm nay đừng nghĩ hảo hảo mà hôn đản Chương 23. Tô Tô là đã đói bụng muốn ăn cơm, những người khác thấy cố tử diễn đi phòng bếp nấu cơm, đều thuận tiện muốn ăn một chén, vì thế vốn dĩ liền một người, nháy mắt biến thành vài cá nhân. Hắn liền trực tiếp hạ mì sợi, vừa lúc tài liệu đều có. Tô Tô thích ăn chua cay khẩu vị, liền làm chua cay mặt, bởi vì tính ra nàng ăn uống, cũng liền một chén nhỏ, hắn mang sang tới, đối trong phòng khách ngồi nhân đạo, thúc thúc gì, dĩ nhiên, mì sợi làm tốt, gia vị đều ở trên bàn, xem các ngươi khẩu vị. tô tử lan cười duyên bước ưu nhã nệm bước an mặc màu đen mạt ngực váy dài lại đây cười đến mê người vậy phiền toái tử diễn thuận tiện hỗ trợ cấp điều cái hương vị cố tử diễn tránh đi nàng ngượng ngùng thời gian không đủ hắn bưng non nửa chén mì đi bay nhanh tô tử lan ở hắn phía sau buồn bực dậm chân một cái vẫn luôn ngoan ngoan xúc ở góc tô ôn nhã thấy một màn này mí môi đáy mắt nhiều hai phân trắng ghét cố tử diễn lên lầu khi vừa vặn chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ ra tới lễ phép sau khi gật đầu hắn đi vào liền thấy đối diện kính xú mỹ nữ hải cái này lễ phục căn mặc càng thêm có vẻ nàng dáng người nhỏ sinh, cố tử diễn xem đến một trận đỏ mắt lại thấy nàng một lần nữa sửa sang lại tốt chẳng dùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ trong lòng suy nghĩ tô tô xoay hai vòng làn váy cũng phi dương lên cái này váy rất dài tới mắt cá chân chuyển lên khi phi thường đẹp nàng tóc dài có một nửa là rối tung cũng đi theo cùng nhau phi dương lên giống như một cái tiểu tiên nữ xoay hai vòng nàng dừng lại dẫn theo làn váy hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đẹp sao cố tử diễn nghiêm túc gật đầu đẹp đẹp đến hắn trong mắt rốt cuộc dung không tiến mặt khác bất cứ thứ gì tô tô vừa lòng ngồi trở lại ghế trên vốn dĩ rất đại phòng ngủ bởi vì các loại đồ vật trồng chất lên có chút hỗn độn nàng tìm cái không thích áo khoác che ở trước người ngửa đầu dương, cái miệng nhỏ một bộ gào khóc đòi ăn bộ dáng uy ta ăn bạn gái đều như vậy làm lũng hắn còn có thể có cái gì không làm cố tử diễn tự nhiên không nói hai lời ngồi lại đây dùng chiếc đũa cuốn mì sợi một chút huy nàng ăn còn nhỏ tâm cho nàng sát miệng hầu hạ đến không cần quá chú đáo bất quá tô tô điển hình khẩu đại dạ dài tiểu mới ăn một nửa bụng liền có năm phần no rồi nàng ăn mặc lễ phục là tu thân tự nhiên không dám ăn quá nhiều đương cố tử diễn lại lần nữa huy lại đây khi nàng liền nghiêng đầu không ăn ra đây ăn hắn thử hỏi tô tô gật đầu đem dùng cho che đậy quần áo ném xuống tiếp tục đi chiều gương xú mỹ trong gương chính mình cũng thật đẹp tiện nghi cố tử diễn Phía trước nàng đều không có cái này xú mị cơ hội, ai, đáng chết cốt chuyện tuyến làm nàng bỏ lỡ bao nhiêu người sinh mỹ diệu thời khắc. Bảy giờ dưới bắt đầu tiệc tối, chủ gia giống nhau đều sẽ trước tiên nửa giờ qua đi chuẩn bị, tô tô tự nhiên cũng trước tiên đi. Tiệc tối tổ chức địa điểm là ở tô ra một khắc căn biệt thự, cái này biệt thự ở vào giữa sân núi thượng, ngày thường cũng không có gì người cư trú. Rốt cuộc hiện tại rời đi internet, rời đi cơ hội, nhiều không thoải mái à. Nơi này đã sớm bị trước tiên giả dạng đến đèn đuốc sáng trưng Phụ trách lần này hoạt động nhân viên công tác dưới chân sinh phong, thập phân bận rộn, bởi vì là mùa hè, bên này mát mẻ còn có một cái bể bơi, không ít người trước tiên lại đây chơi, dù sao nơi này có dự phòng chuyên viên trang điểm cùng chuyên môn cấp khách nhân nghỉ ngơi phòng. Trước kia tô tô là chưa bao giờ kiến thức quá hào môn, nhưng đời này, nàng đều kiến thức một lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiếp tối là vì tô ra ra tổ chức, 7 giờ rưỡi bắt đầu, ánh đèn tối sầm không ít. Theo sau Tô Hồng Vũ lên đài nói phía chính phủ lời nói, cảm tạ khách linh tinh, lại làm Tô Gia ra, ra đi lên nói hai câu. 70 cổ lai hi, cái này số tuổi thật sự không nhỏ, thật nhiều bọn họ tuổi trẻ khi nhận thức người, hiện tại đều không ở nhân thế, bởi vậy nói lên những lời này, cảm thán vẫn là rất nhiều. Tô Gia gần nhất vẫn luôn ở gặp công kích, Tô Thị có chút nguy ngập nguy cơ, nhưng Tô Gia mấy năm nay tích góp nhân mạch làm đêm nay khách vẫn là rất nhiều, rậm dạp nhìn lại đều là người, cho dù nhỏ giọng nói chuyện. cũng là một cái rất lớn tạm âm Tô tô cùng cố tử diễn xen lẫn trong trong đám người, biểu tình hờ hững nhìn bọn họ đối tô ra hoặc đáng tiếc hoặc đồng tình hoặc cười nhạo, kỳ thật không có quá lớn cảm tưởng. Chỉ là ở tô ra ra xuống đài không lâu, bên ngoài lại tiến vào vài người. Thấy bọn họ, cố tử diễn nắm tô tô tay nắm thật chặt, nghiêng đầu thấp giọng nói, chờ lát nữa không cần lạc đơn, không cần để ý đến hắn. Tô tô mỉm cười, ân, có thể làm cố tử diễn như vậy khẩn trương. Tự nhiên là hiện tại có thể đối hắn sinh ra nhất định ý hiếp la ra người. La mộng Long cùng la mộng tiểu hai người kéo tay, nhìn như kim đồng ngọc nữ, song song đi vào tới, bọn họ ở đám người che lớp hạ, vẫn là ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới kia đối sinh đẹp nam nữ. Tô tô tự nhiên cũng nhận thấy được bọn họ ánh mắt, thâm tưởng cố tử diễn lên cao quá mức hạc trong bầy gà, dẫn tới như vậy tươi đẹp. Hai người không coi ai ra gì, ở một chúng lấy lòng đến gần chung, ai cũng không để ý tới, lập tức đi đến tô tô bọn họ trước mặt. La mộng lòng câu môi, xinh đẹp gương mặt nhiều hai phân mị hoặc, nhìn nàng, hoàn toàn làm lơ cố tử diễn, lại gặp mặt, đáng tiếc, ta còn là nhịn không được nghĩ tới đến xem ngươi. Hắn nói chính là lần trước uy hiếp Tô Tô nói. Cố tử diễn mặt lạnh, làm Tô Tô lui về phía sau một bước đến chính mình phía sau, hai vị không thỉnh tự đến, này nhưng không tốt. La mộng tiều cười khanh khách, liền sợ về sau các ngươi mời chúng ta tới cũng chưa dùng, đúng không, ca. Nàng hiện tại cũng không nổi. Thấy cố tử diễn cũng chưa cái gì phản ứng, dù sao nàng ca nói qua, sẽ làm hắn quỷ gối chính mình trước mặt nhận sai. Tự nhiên, la mộng long ý cười mở rộng, tô tô, lại cho ngươi một lần cơ hội, theo ta, tô ra liền không có việc gì. Tô tô mặt vô biểu tình nói, ta nói rồi, ngươi không phù hợp ta thẩm mỹ, cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ cho rằng ta đang làm bất hợp. Khu khu cố tử diễn dùng ho nhẹ che giấu ý cười, nói, la tiên sinh, vẫn là không cần tự cho mình quá cao. Ngươi lại một lần khiêu khích ta. La Mộng Long trên mặt ý cười thu liễm, ánh mắt bằng thêm hai phân lạnh lẽo. Nếu như vậy, vậy chờ các ngươi tô ra từ thành phố hát xóa tên đi. Hai anh em lại một lần nhìn nhỏ cười, xoay người thay đổi cái địa phương. La Gia là thành phố hát nổi danh quyền quý nhà, La Gia huynh mội cũng là thành phố hát nổi danh thái tử nữ, có rất nhiều người muốn lịnh bợ bọn họ. Này không mới vừa đi hai bước, hai người liền mang theo thân thiện tươi cười nên đón qua đi. Tô Tô mắt lại nhìn, trong lòng lại không có nhiều ít lo lắng. Loại người này, sẽ chỉ là nam chủ đá cây chân, không có biện pháp thật sự lay động nam chủ. Tô Tử Lan xa xa mà thấy kia bốn người tình huống tựa hồ có chút không đúng, nhữ nhữ mày đi tới, liền nghe thấy lời này, chờ người đi rồi, lập tức nhìn về phía Tô Tô, Tô Tô, sao lại thế này? Tô Tô lắc đầu, không có gì. Nàng không nghĩ ở chỗ này đợi, nói xong liền phải rời khỏi, cố tử diện ôm lấy nàng, chỉ là thực mau bị Tô Tử Lan ngăn lại, các ngươi vừa mới lời nói ta nghe thấy được. Khó trách hai ngày này luôn có người hỏi ta tô ra có phải hay không đắc tội với ai. Tô tô, người gây họa có thể hay không không cần liên lụy trong nhà. Cố tử diễn không vui nói, tô tô không có gây họa. Tô tử lan cười lạnh, không phải nàng chọc họa, chẳng lẽ là ta chọc. Bọn họ cả nhà đều là dựa vào tô thị chia hoa hồng tồn tại, một khi tô thị không có, bọn họ những người này đều đến uống gió Tây Bắc. Nàng khẩn trương tô ra là hẳn là, nhưng nói như vậy chính mình, tô tô liền không cao hứng. Toàn nàng chuyện gì a? Thậm chí chuyện này đều không liên quan cố tử diễn sự, liền la ra huynh muội hai cái cùng bệnh tâm thần giống nhau người, nàng dối nói, không phải ngươi trọng, là la gia kia hai cái bệnh tâm thần chính mình lại đây, ngươi ngốc bức sao? Như thế nào không đi trách bọn họ, người bị hại có tội lý luận là ai dạy ngươi? Ngốc bức. Tô tử Lan bị mấy câu nói đó cấp nói một bức, đường muội khi nào sẽ nói nói như vậy? Nàng liên tục lùi về phía sau, khiếp sợ nhìn nàng, phảng phất không quen biết cái này đường muội giống nhau. tô tô khỏe miệng chịu chịu khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái dẫm lên tiểu cao cùng lộc cộc liền rời đi nàng khí tới rồi lại đói bụng đến ăn cái gì cố tử diễn gặp người đi rồi lần đầu tiên không có lập tức cùng qua đi mà là lạnh lùng âm hiểm nhìn tô tử lan phía trước cô kỵ nàng là tô tô đường tỷ không có thế nào nhưng người này như thế nào còn cùng la ra huynh muội giống nhau bệnh tâm thần ai cũng không lý nàng nàng còn có thể chính mình vây lại đây hắn mang nhan âm mù lạnh băng ánh mắt bắn phá lại đây Tô Tử Lan còn không có từ Tô Tô như vậy trung hoàn hồn, liền cảm giác một trận hàn khí, theo bản năng muốn thoát đi, liền thấy hắn hờ hững nhìn chính mình, cánh môi động động, phun ra thanh âm lạnh băng, chính mình xuẩn cũng đừng ra tới mất mặt, tự cháy tự bạo cũng rất không thú vị, về sau ly Tô Tô xa một chút. Cố Tử Diễn nói xong câu đó mới rời đi, bị bao vây ở hâu phục trong quần chân dài vừa động, trên đùi kia cơ bắp liền hiển lộ ra tới, cường tráng hữu lực, trước mắt biến mất ở trước mắt. Tô Tử Lan ngốc ngốc, vài giây... Nàng ở tiểu tỷ muội kêu gọi chung hoàn hồn, giật mình lăng ôm ngực, nơi đó trái tim kinh hoàng. Quả nhiên đường mội bạn trai là nàng thích này khoảng, quá mẹ nó xoái. Chính là vừa mới như vậy, có chút làm người sợ hãi, một chút đều không giống phía trước nhận thức, ôn hỏa có lệ xa cách. Người làm sao vậy? Tiểu tỷ muội thấy nàng nửa ngày không phản ứng, chọc chọc nàng bả vai. Tô tử lan giật nhẹ khoe môi, đem ôm ngực tay buông xuống, lòng bàn tay có chút mồ hôi, nàng lắc đầu, không nói gì. dư quang lại theo bản năng tìm kiếm tựa cao gầy bóng người nhưng mà không có kết quả nàng trong mắt nhiều một phân mất mát lại qua một lát chính là thiết bánh kem phân đoạn tô tô vẫn chưa ly chàng, mà là đi tô ra ra bên người một phút sau cố tử diễn cũng xuất hiện ở chỗ này hai người tại đây bồi trong chốc lát trường bối cũng thuận tiện đem cố tử diễn giới thiệu cho đại gia nhận thức liền thấy chuyển động một vòng xuân phong đắc ý la ra huynh muội lại đây thấy bọn họ chung quanh không khí động lại một cái chớp mắt rốt cuộc ở ngồi đều biết Tô gia hiện tại căn cơ dao động đều là bởi vì La gia. La Ngục Long tính tình tùy ý, từ trước đến nay vô pháp vô thiên, một lại đây cảm giác được nơi này không khí, tức khắc cười nói, làm sao vậy? Không chào đón ta. Tô Hồng Vũ trầm giọng nói, như thế nào sẽ? La gia thiếu gia, tiểu thư, ai dám không chào đón? Dù sao Tô gia hiện giờ đều cùng La gia thành như vậy, không cần thiết lại nể tình tình, nên châm chọc liền châm chọc. Lại thấy La Ngục Long đương nhiên gật đầu, đây là tự nhiên. Hắn như vậy ra mặt dày, mọi người không khỏi một trận trầm mặc. vài giây không người nói một lời. La mộng tiểu che miệng cười khẽ, xin lỗi nói, ngượng ngùng, Kaka ca, ca bất hảo, nói chuyện có chút không màng trường hợp. Nhưng mà này xin lỗi lại không có một tia thành ý, nàng nhìn về phía Tô, tô nói, đã sớm nghe nói Tô già có cái bảo bối nữ nhi, Kaka ta chính là thực cảm thấy hứng thú đâu. Mọi người ánh mắt theo bản năng dịch đến Tô Tô trên người, nàng chính mình cũng là sửng sốt, nhưng vẫn chưa có la mộng tiểu tưởng tượng sinh khí. Ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ là tô hồng vũ sắc mặt khó coi cực kỳ. Này hai người là muốn hủy hoại hắn nữ nhi thanh danh, nhìn này lời nói, rõ ràng không có tôn trọng chi ý. Phần 31 Cố tử diễn tự nhiên nhịn không nổi, cười tủng tìm đứng lên, đen nhánh mắt phượng trung ngưng tụ bạo nộ. Nhưng lúc này bị gắt gao mà không chế được, hắn đạm cười, giống ngươi loại người này, tô tô chính là trước mắt, cũng chỉ có thể nghĩ. Cố tử diễn La mộng long sắc mặt thanh một cái trước mắt, đang muốn lại lần nữa uy hiếp. Lại thấy đối diện đại môn lại lần nữa đẩy ra, một trận gió lạnh tiến vào đồng thời, hai cái nam thanh niên xài bước lại đây, hai người trên tay đều dẫn theo hộ quả ăn mặc chính thức, khuôn mặt anh Tuấn. Hai người xài bước đi đến bọn họ trước mặt, cười ngâm ngâm đối tô láo gia tử nói, tô láo tiên sinh hảo, tiểu tử Tống Kỳ An, ra ra Tống Hoài nghe nói lao tiên sinh bảy mươi đại thọ, đặc mệnh tiểu tử tiến đến mừng thọ. Ở chỗ này mọi người nháy mắt ồ lên, Tống ra, Tống Hoài còn không phải là kia tiếng tăm lừng lây Tống lão nam chủ thế giới tự nhiên là hắc bạch lưỡng đạo thông an tống hoài chính là đã từng bên kia đại ca một tay thành lập một cái bang hội bất quá ở phía sau tới thành công lên bờ tẩy trắng hiện tại chủ yếu kinh thương bất quá thành phố hát hắn ngược lại vẫn chưa nhiều chiếm mà là chủ yếu hướng phía bắc đi dù sao cũng là thủ đô nhưng hắn nhân mạch là thật sự quảng chính là đặt ở thành phố hát hắn muốn gặp thị trưởng đều là thuận miệng một câu sự người như vậy cư nhiên cùng tô ra nhấc lên quan hệ mọi người kinh nghi bất định Tô Tô cũng là đi theo đại gia cùng nhau mở miệng trong nháy mắt. Bất quá nàng thực mau lại suy nghĩ cẩn thận. Nam chủ còn có cái gì chị không được? Chống chi hắn lần trước từ cổ võ thế giới làm ra đồ vật, tuyệt đối đối không ít quyền cao chức trọng người là cái thật lớn dụ hoặc. ở Tống Kỳ An mở miệng sau, bên cạnh hắn người cũng nói chuyện. Tiểu tử Tiết Húc Nhiên cũng là phụng gia gia chi mệnh tới cấp tô lão gia tử mừng thọ. Tiết gia là Tống gia bên người đệ nhất gia tộc, hai cái gia tộc cơ bản đã mau hòa hợp nhất thể cái loại này. Này hai cái tương lai gia tộc người thừa kế cũng vẫn luôn là cùng ra vào. Người này cũng tới, còn đều là dùng ra da ra danh nghĩa, xem ra thật là kia vân quả tác dụng, tô tấu nghĩ. Quả nhiên cố tử diễn cũng không ngoài ý muốn, hắn miết miệng cười, lộ ra răng nanh, quanh thân hàn khí tiêu tán, đối với nam tử hào sảng cười, còn tưởng rằng ngươi tới không được. Sao có thể a Tống kỷ an chạy nhanh lắc đầu, muốn thật sự không tới, ông nội của ta muốn lột ra ta. Lời này nói. Mọi người trong lòng đều một lần nữa tính ra một chút cái này tô ra tương lai con rể địa vị. Thực hiện nhiên, Tống Kỳ An cùng Tiết Húc Nhiên hai người không phải thật sự vì tô lao ra tới, mà là vì cố tử diễn. Tô ra ra cũng ở bọn họ này ngắn ngủi hố động trung minh bạch, lập tức cười khai hoài, mau mau mời ngồi, hồng vũ, làm người châm trả. Khách khí. Hai người rất có lễ phép gật gật đầu, ngồi xuống, cố tử diễn liền lôi kéo tô tô cũng ngồi vào bọn họ bên người. Bất quá không chờ hắn giới thiệu. Này hai người đều hiểu rõ cười, Tống Kỳ An nói, đây là ngươi nói cái gì cũng đến gấp trở về tâm đầu nhục. Đang chuẩn bị thẹn thùng cười làm bộ thẹn thùng Tô Tô. Mặt nàng nháy mắt bạo hồng, lúc này là thật sự thẹn thùng, hai móng nuốt gắt gao mà bóp cố tử diễn cánh tay thượng thịt, thảo, tâm đầu nhục là cái quỷ gì, vì cái gì như vậy buồn nôn. a a a chương 24, cố tử diễn khuôn mặt cũng có chút thường đỏ, nhưng vẫn là kiên cường chịu đựng Tô Tô hạ độc thủ, mặt vô biểu tình đáp lại bọn họ, đúng vậy Tiết húc nhiên khỏe miệng chịu chịu, dâm di một tiếng, ngươi cũng thật không e lệ. Rõ ràng Tống Kỳ An nói lời này chính là vì trêu chọc hắn, không nhìn thấy kia tiểu cô nương mặt đều hồng thành như vậy sao. Cố tử diễn thực thản nhiên xem qua đi, hơi hơi câu môi nói, đây là sự thật, còn có cảm ơn các ngươi. Không khách khí, còn phải cảm ơn ngươi đâu, ông nội của ta hiện tại thân thể tốt đến không được, còn làm ta hỏi ngươi, lấy đồ vật ngươi còn có sao. Tống Kỳ An nhẹ giọng nói, Cố tử diễn lắc đầu. Như vậy đồ tốt ta sao có thể còn có A? Tiết húc nhiên, đáng tiếc nói đến một nửa, hắn chuyện vừa chuyển, đối với Tô Tô nói, Tô Tiểu thư, ngươi như thế nào cùng tử diễn nhận thức? Đề tài dịch tới rồi Tô Tô trên người, hai chương tò mò mặt nhìn chính mình, Tô Tô khỏe miệng chịu chịu xấu hổ nói xong, dây tiếp theo Tống Kỷ An lại nói, vậy các ngươi như thế nào ở bên nhau? Nói nói, chúng ta hai cái độc thân cầu học điểm kinh nghiệm, cố tử diễn nhấp môi, quét mắt hai người bọn họ cho nhau đỡ lên tay. Các ngươi không có việc gì đừng dựa như vậy gần là được. Hai người, bọn họ lẫn nhau xem một cái, đều phi thường ghét bỏ bông tay, bất quá nhiều năm như vậy, thân cận thói quen. Tô tô cười khẽ, thả lòng chút, lại cùng bọn họ hàn huyên hai câu, liền đứng dậy, có chính mình ở, bọn họ nói rất nhiều chuyện đều không quá phương tiện. Hơn nữa trong nhà tổ chức cái yến hội, tổng không có khả năng thật sự một chút một người đều không quen biết, tốt xấu phía trước nàng cũng coi như là cái này trong vòng một cái nhân vật phong vân. Tô, tô đã từng tuy rằng bị khống chế, nhưng cũng đúng là bởi vậy, nàng các phương diện đều biểu hiện thật sự ưu tú, vẫn luôn là con nhà người ta, lấy ra tới đều là bị mặt khác gia trưởng dùng để hố nhà mình hài tử. Hơn nữa hiện tại bạn trai tựa hồ cũng rất có địa vị, nàng vừa đi ra bên kia, lập tức bị mấy cái tiểu tỷ tỷ bắt đi. Tiểu tỷ tỷ nhóm thảo luận đồ vật liền nhiều, cái gì đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, bao bao linh tinh, nói một hồi lâu. Trên đường thiết bánh kem sau, Tô, tô lại bị các nàng kéo qua đi. chỉ dư mắt trông mong nhìn nàng cố tử diễn mất mát đứng ở kia tiến hội tiến hành đến kết thúc bắt đầu có người rời đi lúc này tô ôn nhã bỗng nhiên lại đây thanh âm thật nhỏ giống như muội ho ngọng đi một chút hậu hoa viên cái gì tô tô không nghe rõ đối cùng chính mình nói chuyện với nhau tiểu tỉ tỉ nhóm cười cười lôi kéo nàng tới rồi một cái hơi chút tan tinh trong một góc mới nói lớn tiếng chút tô ôn nhã nghẹn đỏ mặt đi hậu hoa viên tô, tô gật đầu ân nàng thực mau xoay người qua đi Hậu hoa viên chính là biệt thự mặt sau, một phân thành hai, một bên là bể bơi, một bên chính là hoa viên nhỏ, trung gian dùng kính mở ngăn cách. Tô tô một qua đi liền thấy đứng ở nơi đó hai người, một cái là nàng đường Tỷ tô tử lan, một cái là cố tử diễn, lúc này tô tử lan chính ánh mắt doanh doanh, ngửa đầu xem hắn, cười duyên. Nàng trong lòng lập tức một cái lộ bộ, rõ ràng biết hai người không có làm cái gì, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Bất quá thực mau liền thấy cố tử diễn vẻ mặt ghét bỏ xoay người. Hắn này quay người lại liền cùng đứng ở cửa Tô Tô bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt quanh thân khí thế biến mất, Tô Tô, ta chính là tới nơi này hít thở không khí. Tô Tử lan ở hắn phía sau sắc mặt khó coi, phát hiện Tô Tô cũng ở khi chột dạ một cái trước mắt, bất quá lại cực nhanh đĩnh đỉnh ngực, tựa miệt thị nhìn nàng một cái. Tô Tô ngoài cười nhưng trong không cười câu môi, nàng tuy rằng không có như vậy đại, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ hào đi. A Phi, hiện tại tưởng cái này làm gì, Tô Tô lạnh lùng nói, đây là tình huống như thế nào. Ta thể, một câu không nói, phát hiện nàng tới, nói hai câu lời nói, ta liền ra tới. Cố tử diễn dắt nàng tay nhỏ, trộn xoa bóp lòng bàn tay, nhưng thật ra không có một chút bất an, biểu hiện đến đúng lý hợp tình. Ngoan. Tô tô nhón mũi chân vô vô hắn đầu thuần bao. cố tử diễn lộ ra sung sướng tươi cười. Tô tử lan câu môi cười cười, dẫm lên quyến rũ nện bước lại đây. Đêm này hai người bộ dáng xem đến rõ ràng, trong mắt hiện lên hai phân không cam lòng, nói, tô, tô đừng nóng giận, chúng ta không có gì. ta cũng chỉ là lại đây hóng gió. Phần 32. Tô Tô tự nhiên sẽ không thật sự tin tưởng, cái này biểu tỷ luôn luôn không an phận, nàng mỉm cười, thật sự hóng gió không thành vấn đề, bất quá nếu là khác làm ta không cao hứng sự, ta có thể đưa ngươi đi Thái Bình Dương chung. Gió. Nói xong, ở Tô Tử Lan kia tái rồi sắc mặt trùng, dẫm lên tiểu cao cùng lộc cộc đi rồi. Cố Tử diễn đi theo nàng bên cạnh, nhỏ sinh thân mình bị hắn ôm lấy, thoạt nhìn lại ngoài ý muốn hài hòa. Tô Tử Lan không cam lòng cắn môi. hắc hồng cánh môi thoạt nhìn như là lang bà ngoại, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sở hữu thứ tốt đều bị tô tô một người được đến? Nàng là đại bá bảo bối nữ nhi, bọn họ này đồng lứa nhỏ nhất, tô ôn nhã không tính, tất cả mọi người sùng tô tô, khi còn nhỏ cùng nàng cùng nhau có mâu thuẫn, đều sẽ nói, tô tô như vậy ngoan, như thế nào sẽ là nàng sai đâu? Đại bá năng lực cường, có tiền, ngày thường cấp tô tô đều là tốt nhất, mà nàng chỉ có thể dùng nàng khe hở ngón tay gian lậu xuống dưới. Tựa như nàng mẹ nói, tô tô có thể không để bụng trưởng phu thân phận, bởi vì toàn bộ tô ra đều sẽ cho nàng làm hậu thuẫn, nhưng nàng cần thiết muốn để ý, bởi vì nàng không nghĩ quá khổ nhật tử. Nàng mới vừa cảm thấy tô tô ánh mắt không được, tìm một cái chỉ có mặt tiểu bạch kiểm, kết quả liền phát hiện mị lực của hắn, tâm động, mấu chốt là tâm động lúc sau liền phát hiện, này tiểu bạch kiểm kỳ thật chỉ là nàng cho rằng, cố tử diễn có thể nhận thức tống ra cùng tiết ra người thừa kế, liền điểm này, hắn cũng không dung khinh thường. người như vậy. Tô Tử Lan tự nhiên không nghĩ bung tha, chỉ là bọn hắn ra cùng Tô ra rất ít lui tới, phòng trừng lần này đến hội sau, nàng liền rất khó lại có cơ hội này cùng hắn tiếp xúc, chú ý tới Cố Tử Diễn đi hậu hoa viên, nàng liền lập tức qua đi ám chỉ một chút, kết quả ai biết Tô Tô tới nhanh như vậy. Tuy rằng biết chính mình không đi, Cố Tử Diễn cũng sẽ không thật sự làm ra cái gì tới, nhưng Tô Tô vẫn là qua đi cảm tạ một chút Tô nhã. Thiểu cô nương thẹn thùng cười, lắc đầu, không khách khí. Tô Tô đối với người ngoài vẫn là vẫn duy trì lễ nghi, nàng tươi cười điểm đạm, thiếu ngươi một thân tình, có yêu cầu có thể tìm ta hỗ trợ. Tô ôn nhã kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc, liền biết nàng không nói giỡn, tuy rằng nàng mới đầu hỗ trợ không phải vì cái gì, nhưng lúc này, nàng lại sắc mặt biến ảo đã lâu, do do dự dự, tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không nói. Tô Tô cổ vũ cười, an tinh chờ, Tô ôn nhã lúc này mới hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, ta năm nay cao tam, thành tích thực hảo. Lão sư nói ta có thể khảo tốt nhất đại học. Tô tô gật đầu, chờ nàng bên dưới. Tô ôn nhã có chút khẩn trương xoa bóp tay nhỏ, nước mắt doanh trồng, thanh âm run rẩy. Phía trước ta không cẩn thận nghe lén đến tỷ tỷ cùng phu nhân nói chuyện thiếm. Các nàng nói không cho ta thi đại học, nói ta đã thành niên, đường tỷ, ta không cần khác, tương lai cũng sẽ không muốn tỷ tỷ đổ vật, chỉ là ta tưởng đi học. Tô tô ánh mắt biến thành thật sâu đồng tình, nghĩ nghĩ, nói, ta đi theo ra ra nói, ngươi hảo hảo học tập. không cần phải xen vào. Cảm ơn. Tô ôn nhã lập tức thật sâu mà đối nàng không lưng. Nàng biết chính mình sinh ra cũng không bị chúc phúc, cũng không dám xa cầu quá nhiều, vẫn luôn thật cẩn thận sinh hoạt, chỉ là học tập là nàng trước mắt duy nhất đừng ra, nàng không nghĩ từ bỏ. Việc học ở ngoài, nàng sẽ không lấy bất luận cái gì tô ra đổ vật, nàng bảo đảm. Tô tô gật gật đầu, vừa lúc tô dịch nhiên hô một tiếng, mọi người đều đi hết, bọn họ cũng nên rời đi. Tiến hội nửa đoạn sau vẫn luôn không tái kiến la ra huynh ngồi. Phản phất cứ như vậy biến mất ở Tô Tô trước mắt, lại vẫn luôn không xuất hiện quá. Ngày hôm sau, thừa dịp Gia Gia còn không có rời đi, Tô Tô đem Tô Ôn Nhã sự tình nói, dư lại liền giao cho đại nhân xử lý. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, Gia Gia quyết định tạm thời lưu tại trên núi cái này biệt thự, mà Tô Ôn Nhã tạm thời đi theo hán trụ, dù sao cao trùng trọ ở trường, cũng liền cuối tuần trở về hai ngày, Gia Gia nói chờ đại học thời điểm, nàng liền không sai biệt lắm có thể độc lập Tô Tô đối chuyện này cũng không có cái gì cái nhìn, cô nương này ngoan ngoan an tinh thành thật, nàng không chán ghét. Cố tử diễn cũng lần này lúc sau, lại suốt đêm đi theo tống, tiết hai người rời đi, lần này hắn trở về tựa hồ chỉ cần chính là vì Tô ra ra sinh nhật tiến hội, ở bên kia hắn tựa hồ có rất nhiều sự không xử lý xong, ở hắn đi lên, Tô Tô do dự thật lâu, vẫn là đem chính mình vẫn luôn tùy thân mang theo một cái vòng cổ cho hắn. Trên người nàng có một loại thần kỳ khí vận, tuy rằng Tô Tô cũng không biết dùng như thế nào. Nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm, nàng vẫn là biết chính mình đồ vật cho người khác sau, đều sẽ làm đối phương ở trình độ nhất định thượng có vận may, đương nhiên này cần thiết là nàng tự nguyện. Đồ vật cấp đi ra ngoài, Tô Tô liền an tâm, có thể làm nàng đều làm, dư lại chính là không cho nam chủ thêm phiền thoái. Tô Tô là muốn tiếp tục đi học, làm một cái không để ý đến chuyện bên ngoài học bá, nàng đầy đủ triển lãm cái gì kêu nghiêm túc, nửa điểm không có chịu ngoại giới ảnh hưởng, thuận tiện đem phía trước một cái tiểu kế hoạch cấp lôi ra tới thực thi. Nàng cái này chuyên nghiệp bản thân liền rất nhẹ nhàng Nhiều sự tình cũng không biết làm cái gì Tô tô dùng nàng phía trước nhiều năm tiền mừng tuổi Lại tìm ba ba mũ mụ, Ca ca ra ra Bọn họ một người moi một chút Thành công tích có đủ tiền Bàn một cái mặt tiền cửa hàng Nở hoa cửa hàng Tô tô đối này đó hoa hoa thảo thảo đều còn rất thích Nhưng nghề làm vườn quá phức tạp Cho nên nàng chỉ thích hợp làm lão bản Tranh minh họa, Tu bổ linh tinh đều giao cho nhân viên cửa hàng Kế hoạch là cái dạng này Chỉ là trung gian còn có rất nhiều phức tạp chính tự, Tô Tô liền mất thời giờ mỗi lần xử lý một chút, một cái cửa hàng bán hoa chậm rãi bắt đầu thành hình. Mà bên kia, cố tử diễn cũng vẫn luôn không biết ở nơi nào, thật dài thời gian không có xuất hiện, dẫn tới hiện tại Tô ra cha mẹ đều sẽ nói bóng nói gió dò hỏi, nàng có phải hay không bị quăng. Tô Tô giở khóc dở cười, mẹ, ngươi vì cái gì sẽ sinh ra loại này hảo giác? vu vĩ văn đoán trách nhìn mắt nữ nhi, buồn bã nói, còn không phải ngươi đứa nhỏ này quá bình tĩnh. Cái gì đều mặc kệ, bạn trai đi nơi nào cũng không biết. Tô tô nhấp môi cười cười, không có trả lời. Những việc này nàng biết cũng vô dụng, cố tử diễn sẽ không làm chính mình nhúng tay những việc này. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ liên hệ. kia hành đi. Vũ Vĩ Văn lắc đầu, này nữ nhi rõ ràng đều yêu đương, như thế nào còn giống không thông suốt giường như nha. Nàng động tâm kỳ thật mọi người đều xem ở trong mắt, rốt cuộc rời đi cố tử diễn, nàng cả người đều giống như an tính lại, tuy rằng không có cùng phía trước giống nhau. Nhất cử nhất động đều ở cái khoanh tròn, nhưng cảm xúc cũng vẫn luôn không cao. Tô Tô không có nhận thấy được mẫu thân ý tưởng, chỉ là nhìn tivi thần sắc trầm tĩnh. Nàng cảm thấy không phải nàng không thông suốt, mà đúng là thông suốt, mới như vậy làm. Cố Tử Diễn giai đoạn trước là nguy hiểm nhất thời điểm, hắn thực nhỏ yếu, ai đều có thể cắn thượng một ngụm. Lúc này cần thiết muốn cẩn thận, nàng nếu là lại làm làm hắn bồi chính mình, hoặc là cả ngày hội báo hành tung, phỏng chừng sẽ làm hắn ra đại sự. Tô Tô sắc thật đối Cố Tử Diễn có chút động tâm. Nhưng sâu trong nội tâm lại có chút không cam lòng thật sự cứ như vậy cùng hắn ở bên nhau, cốt truyện tuyến giống như là một cái, nó có thể đã từng vây khôn chính mình 17 năm, ai có thể bảo đảm nó có thể hay không một ngày kia, khống chế được cố tử diễn đương một cái đủ tư cách ngựa giống nam chủ. vừa lúc trong khoảng thời gian này, làm nàng bình tĩnh lại, không chế được chính mình kia có chút rời đi quy hoạch khu tâm. Rốt cuộc vạn nhất cố tử diễn thật sự chạm vào nữ nhân khác, nàng là muốn cùng thư chung mặt khác nữ nhân giống nhau, cùng những người này chung sống hòa bình. tiêu một tiếng, muội muội, cho nên nói thời gian là tốt nhất thuốc hay, ngay từ đầu nàng còn sẽ tưởng niệm một chút, chính là sau lại, liền không cảm giác, mỗi ngày liền chịu cái thời gian cho nhau nói một cái sớm ăn ngủ ngon, ngẫu nhiên hỏi một chút ngươi ăn sao? ăn cái gì? đất khách luyến vấn đề lớn nhất chính là bọn họ căn bản không ở cùng nhau, từng người lại rất bận, lúc này ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật không có gì hảo liêu. Tô, tô mỗi lần nhìn lịch sử trò chuyện thượng, mỗi ngày ít ỏi số câu, đều sẽ tưởng. Nếu là cố tử diễn như vậy chặt đứt đối ý nghĩ của chính mình cũng khá tốt, tuy rằng sẽ có chút chua sốt cùng khổ sở, nhưng cũng có một ít giải thoát, không cần lại sợ hãi chính mình quay rầy